Trương 1077 thu phục thị huyết minh bức bộ tộc trưởng 1077 thu phục thị huyết minh bức bộ tộc mấy người nhìn nhau một chút, cuối cùng lên tiếng yêu thánh hỏi, các ngươi muốn thế nào mới có thể thả ta tộc ta tộc trưởng? Lục Thần cười nói, rất nhanh liền buông tha hắn. Ngươi đây không phải buông tha tộc ta tộc trưởng, mà là nô dịch nó. Yêu thánh giận dữ hết. các ngươi đi tâm, ta mặc dù tại trên người của nó gieo xuống nô ấn, nhưng sẽ không dùng cái này nô ấn đi trà tấn hắn. Ta cũng đã sớm nói, ta chỉ là cần các ngươi thần phục, cũng mượn các ngươi địa bàn dùng một lát, là các ngươi bức ta độc thủ. Lục Thần vừa nói, một bên tiếp tục trùng ấn. Yêu Thánh nói rằng này, ngươi thả chúng ta tộc trưởng, địa bàn của chúng ta ngươi muốn dùng chỗ nào liền dùng chỗ nào, chúng ta còn có thể đưa các ngươi đại lượng linh dược làm bồi thường. đã chậm. Lục Thần vất tay cự tuyệt, lời còn chưa dứt, tại Nam tử áo đen thú hồn bên trên thành công dèo xuống lộ ấn. Đằng sau, Lục Thần buông ra Nam tử áo đen. Cũng liền lúc này, Tiêu Thiên Tề xuất thủ lần nữa, bắt lấy Thị Viết Minh bức bộ tộc đệ nhị ương giả, một tôn bắt giai sơ kỳ đỉnh phong đại yêu. Các ngươi kinh người quả đáng. Thị Viết Minh bức một đám đám người gặp tình hình này muốn rách cả mi mắt, đầy mắt cứu hận, an hết lòng của hai người đều có. bất quá. Lục Thần hai người không nhìn đáng người ánh mắt, tiếp tục tại thị huyết minh bước bộ tộc đệ nhị cường giả thú hồn bên trên trùng nô ấn. Nơi này nhưng là muốn khắc dấu đào mệnh chuyển tông trận, ánh sáng khống chế một người lục thần đều cảm thấy không phải rất đáng tin cậy. Sau đó một khắc đồng hồ thời gian, lục thần tại trên thân hai người giẽo xuống nô ấn, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở nam tử áo đen trên thân. Lục Thần nói các ngươi đừng một bộ muốn ăn hình dạng của ta, ta người này từ trước đến nay coi trọng công bằng, không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Khống chế tộc ta ba tôn chí cường giả chính là trong miệng ngươi công bằng, nam tử áo đen đối với lục thần gầm hét. Lục Thần không có trả lời, trở tay ném cho nam tử áo đen một viên đặc chế huyết linh đan, ra lệnh, đem nó ăn hết. Ngươi lại đang tính toán cái gì? Thanh niên áo đen bắt lấy đặc chế huyết linh đan chất vấn. Ăn nó đi, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Lục Thần đạo. Tộc trưởng, không thể ăn, coi chừng có độc. Đúng vậy a, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ngươi tuyệt không thể lại như bên trong hàng kế. Nghe vậy, Thị Huyết Minh bức cường giả nhao nhau ngăn cản. Nam tử áo đen đánh giá trong tay đặc chế huyết linh đan, tại bên người mùi thơm hấp dẫn hạ nhẫn không nổi muốn ăn nó. Sau đó. Hắn không để ý tộc nhân quên can, đem đặc chế huyết linh đan nuốt vào. Ngay sau đó, hắn gái kia con mắt màu đỏ trùng giống như trung động. "Tiểu tử, ngươi đan dược này đừng nói nhảm, trước hết mời chúng ta đi vào, sau đó chúng ta lại nói chuyện." Lục Thần đánh ghế nam tử áo đen, quay người rời đi. Nam tử áo đen ánh mắt lấp loé không yên, tiếp lấy mang theo một đám tộc nhân trở về tộc địa, đem Lục Thần hai người đưa đến trong tộc đại điện. Đây là một cái cự đại đơn độc độc đám thôi, bên trong có rất nhiều băng ghế đá cùng bàn đá, lối đi nhỏ hai bên trưng bày 16 quả bạch côn châu. Bởi vậy, tòa đại điện này mặc dù tại động đá đôi chỗ sâu nhất, Nhưng lại tựa như ban ngày, ngay cả trên đất tiểu mã nghĩ đều có thể trông thấy. Trừ gieo xuống nô ấn ba người, những người còn lại đi đầu lui ra, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Nhìn xem theo vào tới một đám thị huyết minh bức cường giả, Lục Thần lấy không thể nghi ngờ ngựa khí cho lui đám người. Thị huyết minh bức cường giả căm tức nhìn Lục Thần, áo đen 5 nam tử nói, các ngươi lui xuống trước đi đi, có việc ta bảo các ngươi là tộc trưởng, tại yêu tộc, huyết mạch cùng địa vị cao hơn hết thảy. Một đám thị huyết minh bức cường giả đối với Lục Thần cho lui bọn hắn rất bất mãn, nhưng tộc trưởng hạ lệnh, bọn hắn hay là lĩnh mệnh rời đi lương theo lấy kẹt kẹt một tiếng, cửa điện đóng lại. tại trận pháp ra chỉ bên dưới trong điện cùng ngoài điện triệt để ngăn cách. nam tử áo đen thấy thế lập tức hỏi, ngươi huyết linh đan tại sao lại có như thế nghịch thiên hiệu quả? một tôn yêu thánh nghi ngờ hỏi, tộc trưởng, không biết ngài lời này ý gì? nam tử áo đen giải thích nói, nó huyết linh đan không phải phổ thông huyết linh đan, nó có thể giúp ta chữa thương cùng tăng lên huyết mạch chi lực. tên nghe chút lời này, hai tôn yêu thánh hít vào một ngụm khí lạnh. một người trong đó hỏi, tộc trưởng, ngài xác định có như thế địch tiên hiệu quả không? có cảm giác sai? nam tử áo đen nói thiên trần bắn sát, nghe vậy hai người khiếp sợ nhìn xem lục thần, tựa hồ muốn đem lục thần nhìn thấu, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. lục thần nên tiếp ba người ánh mắt, nói chỉ cần các ngươi cố gắng nghe lời, ta một tháng cho các ngươi năm trăm mai loại đan dược này. năm trăm mai ba người thanh âm nói chuyện đều đang phát run, rất là tâm động. dù sao đây là có thể tăng lên huyết mạch chi lực địch thiên chi vật. bất quá ba người cũng không có bởi vậy đánh mất sức phán đoán. nam tử áo đen hỏi, không biết ngươi muốn ở chỗ này làm cái gì? cất giấu một tòa truyền tống trận, tòa truyền tống trận này vị trí phải vô cùng bí ẩn, mà lại chỉ có thể ba người các ngươi biết, những người khác không được đến gần bận rộn lâu như vậy, lục thần sảng khoái nói ra mục đích của chuyến này. nam tử áo đen biết lục thần cùng tiêu thiên tề thân phận, minh bạch hai người ở đây khắc dấu truyền tông trận là vì nó mệnh. mà lại, hắn cũng biết do tòa truyền tông trận này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, một khi tiết lộ, hắn thị huyết minh bức bộ tộc liền xong rồi. hạt tinh điện là tây bộ đại lục bá chủ, làm việc tàn nhẫn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người giúp lục thần cùng tiêu thiên tề. bất quá, hắn nguyện ý mạo hiểm, bởi vì hắn cự tuyệt không được lục thần đặt chế huyết linh đan. hắn nhìn về phía lục thần nói không có vấn đề, các ngươi đi theo ta nói, nam tử áo đen vô vô lan can. Ngay sau đó bên cạnh run rẩy xuất hiện một đầu sâu thẳm tiềm đá. Đằng sau, nam tử áo đen đi ở phía trước, năm người cùng một chỗ thuận tiềm đá đi vào một cái chiếm diện tích mấy trăm bình hầm đá. Tiến hầm đá, lục thần liền phát hiện cái này hầm đá ra chỉ rất nhiều bát giai đại trận, là nơi đây phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Đây là địa phương nào? Lục thần nhìn xem bốn phía hỏi. Nam tử áo đen hồi đáp, đây là ta tu hành địa phương. Lục thần tán dương, thật không tệ, truyền tống trận liền khắc giấu ở chỗ này đi. Ân, nam tử áo đen gật đầu. Lục Thần xuất ra 1000 mai đặc chế huyết linh đan giao cho nam tử áo đen, nói trước cho ngươi 1000 mai, về sau xem biểu hiện tăng giảm số lượng. Đa tạ chủ nhân, nam tử áo đen tiếp nhận đan dược cung kính nói tạ ơn. Lục Thần nghiêm túc nhắc nhở nói, những đan dược này có nghịch thiên cải bệnh thần năng, ngươi phải cẩn thận sử dụng, tốt nhất là chính các ngươi dùng, nếu như muốn bồi dưỡng hậu nhân, nhất định phải tìm tin được. Các ngươi đều là người thông minh, hẳn phải biết để ngoại nhân biết trong tay các ngươi có loại thần đan này sẽ là hậu quả gì. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định coi chừng sử dụng nam tử áo đen nghiêm mà nói. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ta muốn bắt đầu khắc dấu truyền tống trận giao phó song, Lục Thần đạo. Chủ nhân, ngài hay là một cái lục giai trận đạo sư?" Nam tử áo đen giật mình nói, hai người khác cũng là một mặt chững kinh. "Không sai." Lục Thần đạo. Hắn không có giấu giếm, cũng biết để ba người biết hắn trận đạo tu vi có lợi cho tăng tiến ba người đối với hắn trung thành. "Chủ nhân thật sự là tài năng ngút trời." Nam tử áo đen sợ hãi thán nói. "Tốt, đừng nuốt đi mơ, đi nhanh lên, không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta khắc dấu truyền tống trận." Lục Thần cho nam tử áo đen một cái liếc mắt, đợi ba người rời đi. Đằng sau, ba người rời đi lưu lại tiêu thiên tề cùng lục thần tại cái này hầm đá. lục thần không có lãng phí thời gian, xuất ra khắp dấu vật liệu, ôn lại một lần khắp dấu chi tiết sau khắp dấu lên truyền thống trận. DS các minh đệ ăn tết trong lúc đó phải chú ý phòng hộ nhà, gian thần đoán chừng là nhiễm lên giáp chạy, hai ngày này sốt cao gần 39 độ, người đều muốn đốt choáng váng, còn không biết lúc nào là kích cỡ. Trư 1078 ma tổ cơm như trương 1078 ma tổ cơm như có một lần thành công kinh nghiệm, lục thần khắp dấu truyền thống trận càng phát ra tơ búng tay, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không đến nửa ngày thời gian, lục thần liền khắp dấu ra truyền thống trận. Theo Lục Thần đem Tiêu Diêu dung binh đoàn bên trong truyền tống trận truyền tống ấn ký đánh vào kết nối bung lúc truyền tống trận tản mát ra bảy quang đại ca thành công gặp tình hình này Tiêu Thiên Tể kích động nói Lục Thần đứng lên nói đúng vậy à thành công sau đó chúng ta nên đi tiếp tuyệt nhi bọn hắn trở về ừm Tiêu Thiên Tể gật đầu sau đó hai người đi ra hầm đá tại trên đại điện gặp được một mực tại như thế đợi ba người chủ nhân ngài bận rộn xong nam tử áo đen hỏi rút xong hiện tại truyền thống trận đã khấp dấu đi ra ba người các ngươi cần phải bảo vệ tốt nó Lục Thần đạo chủ nhân yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tới gần nếm đến, đến đặc chế huyết linh đang ngon ngọt nam tử áo đen bảo đảm nói. Rất tốt, các ngươi nên bận biểu cái gì liền đi mau lên, chúng ta đi ra ngoài một chuyến trở lại." Lục Thần Đạo cùng Tiễn chủ nhân, ba người cùng kêu lên đưa tiễn, ngay sau đó Lục Thần cùng Tiêu Thiên Tệ bước ra một bước, rời đi khát máu minh bước hang ổ từ khát máu minh bước hang ổ đi ra, Lục Thần tìm một cái địa phương bí ẩn, một cái ý niệm đem Tiêu Thiên Tệ đưa trở về. Đằng sau, Lục Thần vận chuyển yêu hoàng kinh, sử dụng côn bằng dược trở về tìm băng tiết nhi, tiến hành băng tuyết nhi bên kia kết thúc công việc làm việc. Tới gần trời tối, Lục Thần tìm được băng tuyết nhi bọn người, trải qua hơn một ngày thời gian, tất cả viêm tức hoa đô bị yêu nô bọn họ đào lên. Hiện tại tất cả mọi người đang đào linh tinh. Lục Thần khi trở về, một đám yêu nô linh tinh đều đã đào mấy ước, đồng thời mỗi một cái đều tại Mao đủ tình đang làm. Lục Thần thấy thế nói mọi người tốt tốt đào, đào xong có thưởng. Đa tạ lục thiếu hiệp, đám người đại hỉ, càng thêm ra sức làm đứng lên. Cổ vũ xong đám người, Lục Thần một cái ý niệm đem tất cả móc ra viêm tức hoa đưa vào hỗn độn châu tiến hành trộn trộn, thu xếp tốt viêm tuyết hoa, Lục Thần chính mình tiến vào hỗn độn châu thế giới tìm một một chỗ yên tĩnh luyện chế đặc chế huyết linh đan đảo mắt hai ngày đi qua yêu nô đem toàn bộ hỏa thuộc tính linh tinh khoán mạch đảo dống lục thần trở lại ngoại giới một cái ý niệm đem tất cả hỏa linh tinh cùng tất cả mọi người cùng một chỗ mang vào hỗn độn châu thế giới mà tại để một đám yêu nô trước khi rời đi lục thần mỗi người ban thưởng một triệu linh tinh đem tất cả yêu nô cao hứng nhảy dựng lên làm thiên tội đại lục võ giả bọn hắn thế nhưng là biết kiếm lời một triệu có bao nhiêu khó không ít người mười năm đều không kiếm được nhưng bọn hắn ngược lại tốt mấy ngày thời gian liền kiếm lời một triệu giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì rất nhiều nhân hoa bỏ lỡ tiền, đồng thời chịu đục đều muốn trà trộn vào đại thế lực. Đại thế lực có cường giả, trà trộn vào đại thế lực liền có càng nhiều cơ hội nhìn thấy cường giả, thu hoạch được cơ hội biểu hiện. Một khi đạt được cường giả thưởng thức, thu làm đệ tử hoặc là mang theo trên người, đó chính là nhất phi trùng tiên, cả tộc phi thăng. Dù gì, xâm nhập vào đại thế lực, người khác cầu làm việc lúc thu chút chỗ tốt, vậy cũng có thể đem sinh hoạt trải qua có tư có vị. Bọn hắn biết, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp theo lục thần, lấy bọn hắn võ đạo cơ bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy kiếm lời nhiều tiền như vậy mà tại Yono sau khi rời đi, Lục Thần lại vận dụng côn bằng dự tiến về khát máu Minh Bức hậu, chuẩn bị cưỡi truyền tống trận trở về. Sáng sớm sương sớm, sớm làm ước mặt lá, cả tòa trời kỳ dã núi đều yên lặng xuống tới. Tất sốt soạn. đương theo lấy một trận tiếng bước chân tới gần, Lục Thần mang theo Tiêu Thiên Tề về tới khát máu Minh Bức tộc tập địa, gặp được ba người. Không có Hàn Huyên, năm người đi vào dưới mặt đất, Lục Thần đem truyền tống trận khởi động chi pháp truyền thụ cho Nam tử áo đen ba người. Đằng sau, Nam tử áo đen khởi động truyền tống trận. Ông bạch quang hiện lên, Lục Thần cùng Tiêu Thiên Tề rời đi khát máu Minh Bức tộc tập địa. Tộc trưởng. Kẻ này tự thân cùng côn bằng tộc có quan hệ, tinh thông trận đạo, lại có một cái võ thánh tùy hành, tiền đồ không thể đo lường. Nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh truyền tống trận, Bát Giới sơ kỳ thực lực lão giả nói: "Nam tử áo đen nói đúng vậy à, cho nên chúng ta đang đánh cược, cược một cái cả tộc phi thăng một cái cơ hội. Biết, chỉ cần có thể đạt được đại lượng thần đan, tộc ta thật có khả năng trở lại đỉnh phong, trở thành một đại cường tộc." Tại lục thần khắc dấu truyền tống trận lúc, ba người liền đã nếm qua đặc chế huyết linh đan, biết rõ đặc chế huyết linh đan hiệu quả. Giờ khắc này, lão già ửng quang đầy mặt, đối với tương lai tràn đầy tự tin. Nam tử áo đen nghiêm mặt nói: có thể cầm tới thần đàn căn bản là giữ bức tòa truyền thống trận này nếu là không có giữ vững đừng nói thần đàn chúng ta toàn bộ khát máu minh bức tộc đều muốn bởi vậy hủy diệt một người nói tộc trưởng nếu không để cho ta tới thủ trận đi không cần ta tự mình đến các ngươi quản tốt tộc nhân không cần ở bên ngoài nói lung tung là được rồi nam tử áo đen đạo chúng ta minh bạch hai người nghiêm túc nói nói xong cùng một chỗ lui ra ngoài lưu lại nam tử áo đen một người ở chỗ này trông coi truyền thống trận một bên khác một trận bạch quang hiện lên lục thần cùng tiêu thiên tề trở lại tiêu diêu dung minh đoàn hai người vừa về đến. Trong coi truyền tống trận vệ huyết ma chu cùng phần thiên tê liền đống nhiên đứng dậy, đi hướng hai người. chủ nhân, xảy ra chuyện. phần thiên tê có chút lo lắng nói. xảy ra chuyện gì? vì cái gì ta không có nhận được các ngươi truyền âm. lục thần như mày, có chút không vui. hắn thấy, hắn để cho hai người lưu tại nơi này nhìn xem tiêu diêu dung binh đoàn cùng truyền tống trận, có vấn đề hai người hẳn là trước tiên thông chỉ hắn. phần thiên tê nói bắt đầu từ hai ngày trước, tiêu diêu dung binh đoàn khu vực quản lý xung quanh một chút thành trì cùng thế lực lần lượt loạn vào thế lực thần bí công kích, hiện tại rất nhiều người đều tưởng rằng chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn làm. Lục Thần nghi ngờ nói, tại chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn xung quanh bị tập kích chính là chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn làm. Phệ Viết Ma Chu cười khổ nói, chủ nhân, cổ thần bí thế lực này tác phong làm việc cùng ngài giống nhau như lúc. Lục Thần hơi nhướng mày, người được công lưu nước vị, nói các ngươi đem chuyện tình huống cụ thể nói một chút. Là. Phần Thiên Tê gật đầu, tiếp lấy đem hắn biết đến sự tình nói ra. Nghe xong phần Thiên Tê tự thuật, Lục Thần hỏi, những cái kia đỉnh tiêm thế lực nhân tộc một cái đều không có bị thế lực thần bí tập kích? Không có. Phần Thiên Tê lắc đầu. Vũ Đại Uy vương thống trị địa bàn đâu? Lục Thần lại hỏi, cũng không có. Phần tiên Tê lần nữa lắc đầu. Nghe vậy, Lục Thần biểu lộ trở nên đặc biệt khó coi, trong con ngươi thâm thủy tràn đầy lo lắng. Từ phần tiên Tê trong miệng, hắn hiểu rõ đến bị tập kích chỉ có một ít trung tiểu thế lực, cũng đều tại Tiêu Diêu dung binh đoàn phụ cận. Những này bị tập kích thành trì không chỉ có tài vật bị cướp đi, ngay cả thi thể đều bị mang đi. Cùng hắn phong cách làm việc một dạng. Lục Thần trước tiên liền nghĩ đến Ám Lâu, Tam Mâu dung binh đoàn cùng hai cái này thế lực đỉnh tiêm phía sau Ma tộc thánh vực. Có lẽ là lo lắng lọt vào ngũ đại yêu vực cùng nhân tộc thế lực cường giả vây công, Ma tộc không dám trắng trợn đối phó Tiêu Diêu dung binh đoàn cũng không dám đi gây thiên tội đại lục thế lực đỉnh tiêm. Bởi vậy, bọn chúng học hắn phong cách hành sự đối phó tiêu diêu dung binh đoàn khu vực quản lý xung quanh một chút trung tiểu thế lực. Kể từ đó, những cái kia không có sức phán đoán sẽ chỉ trích tiêu diêu dung binh đoàn, người bị giết bằng hưu thì sẽ trả thù tiêu diêu dung binh đoàn. Giờ khắc này nhất làm cho lục thần lo lắng không phải ma tộc trên mặt nổi những tiểu động tác này, mà là phía sau có bí mật không muốn người biết. Trước 1079 đủng lập lục thần vi hoàng trương 1079 lục lập lục thần vi hoàng gặp lục thần một mực không nói chuyện. Phần thiên tê hỏi chủ nhân chúng ta sau đó nên làm cái gì? Lục Thần không có trả lời, đầu bóc phi tốc chuyển động đồng thời hỏi chuyện xảy ra đằng sau bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Nghe nói khu vực quản lý cửa hàng buôn bán ngạch có chỗ hạ xuống. Phần Thiên Tê đạo không ai công kích Tiêu Diêu Dung binh Đoàn. Lục Thần hỏi tạm thời còn không có. Phần Thiên Tê mồi đáp. Lục Thần nói nếu là như vậy, vậy chúng ta có thể tạm thời không cần đi phản ứng bọn hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phệ huyết ma chu kinh ngạc nói chủ nhân, ngài không lo lắng tình thế một mực như thế phát triển tiếp sẽ ảnh hưởng Tiêu Diêu Dung Minh Đoàn danh dự sao? Không lo lắng. Lục Thần nói Tiêu Diêu dung binh đoàn ở trên trời đại tội lục cũng coi là một người tất cả đều biết thế lực, nó cái dạng gì thế nhân trong lòng sớm có phán đoán, không cần chúng ta tận lực đi giải thích cái gì, có sức phán đoán người đều sẽ biết việc này không thể nào là chúng ta làm. Về phần những cái kia không có sức phán đoán người, võ đạo cũng cao không đến đi đâu, không cần quá nhiều cân nhắc bọn hắn. Là, Lão nô trước kia đang tại bảo vệ dược viên đều nghe nói qua Tiêu Diêu dung binh đoàn là thiên tội đại lục hiếm thấy thanh lưu thế lực. Phần Thiên Tê đạo, ngoài ra ta khẳng định việc này lâu dài không được. Lục Thần lại nói, Phần Thiên Tê nói chủ nhân, đã là như vậy ngài nhanh đi một chuyến tổng nhiệm đi, tiêu diêu dung binh đoàn những người kia đều sắp điên. tốt. lục thân gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang rời đi các linh vật sinh sống hoặc làm việc. trong sự tình phát sinh ngày đó bắt đầu, diêu vô quân bọn người liền nhận được tin tức, đoán được là tà mâu dung binh đoàn đang hãm hại bọn hắn. bọn hắn hưu tâm đi bình định việc này, chấn nhiếp đạo trích, có thể lại sợ chúng tà mắt dung binh đoàn gián kế. một khi đối phương ở bên ngoài bố trí mai phục, lại hoặc là giết tới toàn bộ, bọn hắn nhẹ thì tốn thất nặng nghề, nặng thì diệt đoàn. bọn hắn cũng không dám cưỡng, tất cả mọi người gấp đến độ xoay quanh. Khi lục thần xuất hiện tại Tổng Điện Lúc, nóng này đám người phản phất thấy được cứu tinh, toàn bộ bước nhanh tiến lên đón. Lục tu, ngươi xem như tu hành kết thúc, xảy ra chuyện lớn, chúng ta lập tức không quyết định chắc chắn được. Tống Hạo Nhiên cùng lục thần quen thuộc nhất, lo lắng nói ra. Lục thần nói sự tình ta đều đã hiểu rõ, mọi người không cần phải gấp gáp, không có gì lớn. Chỉ giáo cho. Diệm vô quân cao mày nói. Lục thần nói đây hết thảy bất quá là ma tộc tiểu thủ đoàn thôi, chỉ cần chúng ta bất động, bọn hắn liền tự sụp đổ. Lục Tu, chúng ta cũng biết đây là ma tộc tính toán, nhưng một mực tiếp tục như thế, chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn thanh danh sẽ phá hủy. Mạnh Như Vân lo lắng nói, các ngươi ra ngoài liền nhất định có thể tìm tới hung thủ. Lục Thần lạnh giọng hỏi, không có khả năng. Mạnh Như Vân khổ sở nói. Lục Thần nói nếu không có năm chắc nhất định có thể bắt được hung thủ, bạch trần ma tộc hãm hại âm lưu, vậy tại sao còn muốn đi tự chứng đâu? Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, trong điện tất cả cao tần một lần im lặng, không biết như thế nào phản bác Lục Thần lời nói. Lục Thần tiếp tục nói. Đối phương lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nếu như các ngươi ra ngoài, đơn giản liền hai loại kết quả. Thứ nhất, các ngươi bắt hung thủ bắt vào ma tộc bấy dập, toàn bộ bị giết, lặng yên không tiếng động từ thế giới này biến mất. Thứ hai, các ngươi chúng ma tộc kế điệu Hồ Ly Sơn, quê quán bị bừng, Tiêu Diêu Dung binh đoàn bị diệt. Một đám cung cao tầng cũng nghĩ đến tầng này, nhưng không cách nào làm đến không hề làm gì, mắt thấy ma tộc Hỏng Dung binh đoàn thanh danh. Tống Hạo Nhiên không cam lòng hỏi, "Lục Tu, vậy chúng ta liền không hề làm gì, chờ bọn hắn chính mình từ bỏ hành động này, cũng đừng không hề làm gì." Lục Thần đạo, "Thần Hạo kích độc hỏi." Lục sư đệ, không biết ngươi có gì thượng sách. Lục thần cười lạnh nói, mặc dù chúng ta không thể đi ra ngoài, nhưng không có nghĩa là người khác không thể tới. Các ngươi lập tức truyền ra ngoài hai cái thông cáo. Thứ nhất, nói rõ việc này, mặc dù không phải ta tiêu diêu dung binh đoàn cách làm, nhưng các vị đạo hữu mất tích lại vì tiêu diêu dung binh đoàn sở lý. Vì biểu hiện này nấy, phàm là mất tích người ta thuộc đều có thể tiến về tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ nhận lấy thăm hỏi kim. Thứ hai, xung quanh gia tộc, thế lực nếu như cảm thấy không an toàn, cũng có thể cùng tiêu diêu dung binh đoàn nhân viên tương quan liên hệ xin mời di chuyển đến tiêu diêu dung binh đoàn trong khu vực quản lý vì biểu hiện ấy nấy lần này chỉ lấy lấy một nửa tiền thuê diệu lục tu ngươi kế này thật sự là thật là khéo đúng vậy à không chỉ có sẽ không lâm vào ma tộc bẫy dậm còn mượn tay ma tộc tiên dương ta đoàn nhân thiện danh dự không chỉ là danh dự còn chạm vào thương mậu phát triển cùng võ đạo chấn hưng đơn giản chính là nhất cử muốn có được nâng lục thần nói ra kế sách trong đại điện tất cả mọi người đều là đại hỉ trong nay mắt dừng lại trong lòng mọi người mấy ngày khói mù đều biến mất để đám người có loại cảm giác như chút được gánh nặng bất quá rất nhanh lý thừa bình lại lo lắng nói lục tu thiếu hiệp nếu là làm như vậy chúng ta sợ là sẽ phải tám ra bại sản mạnh như vân nói thái bình cùng dông binh đoàn danh dự cùng tồn vong so ra tiền tài sự tình không cần cân nhắc không cần cân nhắc lục thần nói chúng ta có thể thích hợp xuất tiền nhưng không thể làm đoan đại đầu mạnh như vân hỏi lục tu vậy theo ngươi góc nhìn chúng ta nên làm thế nào lục thần nói tham hỏi kim mỗi cái thân thuộc một triệu nhưng ở cấp cho trong quá trình cần chứng minh lẫn nhau thân thuộc quan hệ đúng như vậy rất tốt mạnh như vân nghe hai tay kích động gũi tay kể từ đó những cái kia đầu cơ trục lợi liền không có biện pháp lựa gạt tham hỏi kim. Mà lại, những cái kia chân chính thụ hại người bộ phận gia thuộc cũng chứng minh không được, phát ra tham hỏi kim liền sẽ không quá nhiều. Lục Thần lại lấy ra 30 tỷ linh tinh giao cho Mạnh Như Vân, nói nơi này có 30 tỷ, các ngươi lấy trước đi dùng. Lục Tu, cái này không được, chúng ta không thể dùng tiền của ngươi. Mạnh Như Vân đội vàng cự tuyệt. Không sai, ngươi là đoàn bộ thành viên, trước đó trợ giúp đoàn bộ thoát khỏi nguy cơ, hiện tại lại trợ giúp đoàn bộ bảy mưu tính kế, đã để mọi người không biết như thế nào cảm đạm, chúng ta tuyệt không thể lại dùng tiền của ngươi đi giải quyết vấn đề. Diêm Bô Quân cũng nói, cầu thí tiền của ta, đây đều là trước đó diệt tà mâu dung binh đoàn cùng hắc sát bang còn lại, các ngươi cầm lấy đi dùng là được. Lục Thần đem tiền đẩy trở về, không cho Mạnh Như Vân cơ hội tự tuyển. Lao Diêm, ngươi nhìn cái này. Mạnh Như Vân không biết như thế nào cho phải. Diêm Bô Quân cảm động nói, Lục Tu, đại ân của ngươi tiêu diêu dung binh đoàn sợ là cả một đời đều báo đáp không được nữa. Lục Thần cười nói, ta là tiêu diêu dung binh đoàn thành viên, là dung binh đoàn làm việc vốn là chuyện buồn phận, nói cái gì báo đáp? Ngươi nha, thật là khiến người ta ưa thích. Nếu là sinh ra sớm cái mấy chục năm. Ta nhất định phải cùng ngươi kết bái làm minh đệ. Diêm Vương quân đạo, Tống hạo nhiên biết lục thần thân phận chân thật, treo chọc nói, lão Diêm, ngài cũng đừng chiếm lục tu thiện nghi, Bây giờ phản đồ Giang Hành Chi đã chết, tam hoàng thiếu một, nếu như không để cho lục tu tiếp nhận Giang Hành Chi vị trí như thế nào? Diêm Vương quân suy tư nói ra, theo lý thuyết phong hoàng cần đoàn trưởng tự mình làm, nhưng bây giờ đoàn trưởng không tại, ta cảm thấy có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Lục tu đối với Tiêu Diêu dung binh đoàn công lao mọi người rõ như ban ngày, nếu như thiếu đoàn trưởng cũng đang ngồi trư vị không có ý kiến, việc này ta giơ hai tay tán thành. Sư tôn từ trước đến nay có công tất thượng, có tội tất phạt, Thần Hạo đại biểu chính mình cùng sư tôn đồng ý lập lục thiếu hiệp vi hoàng. Thần Hạo đạo: "Ta tự nhiên đồng ý." Đồng ý. Đồng ý. Ở đây tất cả cao tầng nương nhau hùng lập lục thần vi hoàng, dù sao nếu không phải lục thần, Tiêu Diêu dung binh đoàn đoán trưởng cũng bị mất. Đợi S, các minh đệ xem ở gian thần tiểu đệ mang giáp chảy gõ chữ phân thượng, cảm thấy nhìn xem vẫn được minh đệ có thể hay không giúp gian thần biết cái bình luận sách cùng điểm, cái cho điểm nha, van cầu. Chương 1080 Tiêu Diêu hoàng chương 1080 Tiêu Diêu hoàng đã là như vậy vậy chuyện này quyết định như vậy đi. từ hôm nay, lục tu vì ta lập đoàn đoàn đến nay tứ tư hoàng. tại tiêu diêu dung binh đoàn, lục tu tiếp nhận giang hành chức vụ vị, do trí đường đường chủ lý thừa bình ban phát cáo làm cho. gặp tất cả mọi người ủng hộ lục thần phong hoàng. diêm bô quân lúc này tuyên bố kết quả. thuộc hạ lĩnh mệnh. lý thừa bình cao hướng dẫn tới chỉ lệnh. đằng sau, hắn vừa nhìn về phía lục thần, vui vẻ hỏi, lục hoàng, không biết ngài muốn cái gì phong hảo. ta người này yêu tiêu giao, không muốn tại tiêu diêu dung binh đoàn phong hoàng. lục thần lung tung nói, ai, việc này quyết định như vậy đi, không dung ngươi cử tuyển. Diệp Vô bộ Quân đội và nói: "Không sai, ngươi hay là tranh thủ thời gian muốn cái phong hào đi." Mạnh Như Vân cũng thúc giục: "Đúng vậy a, Lục Hoàng, nhanh lên đi, tất cả mọi người đã đợi không kịp." Các đường đường chủ đi theo phụ họa, bọn hắn đều không đốc, tự nhiên không muốn Lục Thần yêu nghiệt dạng này rời đi do binh đoàn. "Thôi, cái kia tại đoàn trưởng trở về trước đó ta trước hết đảm nhiệm lấy đi gặp tình hình này," Lục Thần bất đắc dĩ nói. "Ha ha, cái này đúng rồi, tranh thủ thời gian muốn cái phong hào đi." Diệp Vô Quân cười to nói. Hắn sợ nhất chính là Lục Thần không đáp ứng, bung ra chân chạy, vậy hắn liền thật muốn đánh gãy đuôi chỉ cần lục thần đáp ứng, vậy liền đi không được, bởi vì hắn biết đoàn trưởng loại này tích tài người càng không khả năng để lục thần đi. Nếu không liền tiêu diêu hoàng. Lục thần suy tư sau nhìn về phía đám người dò hỏi. Phong hào này rất tốt. Tiêu Diêu Hoàng ba chữ mắt vừa ra tới, mọi người tại đây đều tâm thần chấn động. Tiêu Diêu Hoàng, ý là thuộc về bọn hắn Tiêu Diêu Dung binh đoàn hoàn giả, đem dẫn đầu Dung binh đoàn chấn nhiếp hết thảy hạng giá áo túi cơm. Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt Lục thần, bọn hắn phảng phất thấy được một tôn trấn nhiếp toàn bộ đại lục cường giả. Đến lúc đó, Tiêu Diêu Dung binh đoàn cũng sẽ thành chân chính đại lục cường giả đến cao không sợ bất kỳ một thế lực nào. Cũng liền lúc này, Lục Thần hơi nhướng mày, hướng mọi người nói, nếu có thể, vậy liền tiêu diêu hoàng đi, ta còn có chút việc đi trước. "Tốt, người đi giúp người đi." "Xìu." Không đợi Diêm Vô Quân nói hết lời, Lục Thần trực tiếp phá phong rời đi. Đằng sau, Lý Thừa Bình đi ban bố cáo làm cho, những người khác cũng riêng phần mình trở về tu luyện, tranh thủ tăng lên tu vi võ đạo. Một bên khác khi Lục Thần đội vàng trở lại các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, lúc, các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong nhiều hai người, một cái là Khương Văn Nghị, một cái khác thì là Đào Vũ Phong. Đào Vũ Phong trở về nhưng lại bị thương rất nặng, toàn thân hắn đều là thương, nhưng chí mạng nhất là ngực vị trí trái tim chỗ kia, xuất hiện một cái cự đại động. Giờ phút này, Đào Vũ Phong hai mắt nhắm nghiền, đã đã hôn mê, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, cả người sủi lơ trên đế. Máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra, thuận cái ghế chạy tới trên mặt đất, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Ngoài ra, miệng vết thương lượn lờ ma khí. Vinh trưởng, cậu ngươi mau cứu ta đảo ra da. Nhìn thấy Lục thần trở về, không đến Lê Hoa đại vũ khương bán định giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, cho hắn năng của ta đang dựa không có. Lục Thần hỏi, ăn, trả lời là phần tiên đê. Phệ Huyết Ma Chu nói chủ nhân, bất quá lần này ngươi thần đan hiệu quả tốt giống tương đối bình thường, không có gì vãng hiệu quả. Lục Thần nói không phải thần của ta đan hiệu quả không tốt, là hắn thương quá nặng, trái tim đều bị bắt mất rồi hơn phân nữa. Đây cũng là. Lục Thần tiểu nói này, Phệ Huyết Ma Chu đem ánh mắt đặt ở Đào Vũ Phong trái tim bộ vị, từ vết thương đến xem, Đào Vũ Phong mất đi bộ phận kia trái tim là bị người dùng tay mắc xuống, đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Phệ Huyết Ma Chu hỏi, chủ nhân, vậy người này còn có thể cứu sao? Ngươi nói cái gì? lục thần cổ quái nhìn về phía vệ huyết ma chu, thấy cảnh này, vệ huyết ma chu đội vàng đội giọng cung duy, ta nói chủ nhân năng lực thông thiên, chỉ cần có khẩu khí liền có thể sống, hắn nếu trước khi chết trở về, vậy liền không chết được, cái này còn tạm được. lục thần bĩu môi nói. đằng sau, hắn nhìn về phía khương văn định an ủi, ngươi cũng đừng khóc, có ta ở đây đâu, đào tiền bối không có việc gì. tạ ơn, ố ố tạ ơn. Khương văn định khóc nói, tâm tình khẩn trương cũng đã nhận được nhất định thư giãn, tốt, ngươi ở phía dưới này chờ lấy, nói. Lục Thần lại đối Phần Thiên Tê nói: Ngươi đem đảo tiền bối công đế gian phòng của ta đi, ta tự mình đến cho đảo tiền bối chữa thương. Nói xong, Lục Thần quay người lên lầu. Phần Thiên Tê tranh thủ thời gian trên lưng đảo vũ phong đi theo, đi vào Lục Thần gian phòng, đem người để nằm ngang, lại đem đảo tiền bối áo cởi ra, đi vào phòng, Lục Thần đối với Phần Thiên Tê hạ đạt chỉ lệnh mới. Là. Phần Thiên Tê lập tức làm theo, nhanh chóng kéo đảo vũ phong áo, lộ ra đảo vũ phong trên thân dữ tợn vết thương. Nhìn thoáng qua đảo vũ phong, Lục Thần xuất ra một viên túi mộc đan. Xem xét cái này túi mộc đan. Phần Thiên Tê tranh thủ thời gian ăn vào một viên đặc chế huyết linh đan, phòng ngựa chính mình cũng bị túy mộng gan độc tráng. Sử dụng hết độc, lục thần lại đang đảo vũ phong trên thân liên tiếp đánh vào mấy đạo linh lực, cam đoan đảo vũ phong không phát hiện được máu tươi bí mật. Đang sau, lục thần bạch phá ngón tay, sắp tán phát ra cửu thải linh choáng cùng tử tiêu lôi đình máu tươi nhỏ hướng đảo vũ phong trái tim. Tí tách, tí tách một tiếng, máu tươi rơi vào đảo vũ phong trong trái tim. Một giây sau, đảo vũ phong nơi trái tim trung tâm tất cả ma khí bị máu tươi thôn vệ. Ngay sau đó, máu tươi dung nhập đảo vũ phong trái tim, đảo vũ phong trái tim lập tức không chảy máu nữa cao hơn ngươi chậm chạp mọc ra thì mới. Phần Thiên Tê tại lục thần máu tươi chạy ra một khắc này liền bị máu tươi mê người mùi thơm hấp dẫn đến không rời mắt nổi. Cùng lúc đó hắn ý thức đến lúc trước hắn ăn những cái kia thần đan đều là do lục thần máu tươi luyện chế, bởi vì có tương tự mùi thơm, chỉ là mùi thơm muốn nhạt rất nhiều. Lúc này nhìn xem đảo vũ phong vết thương biến hóa kinh người, Phần Thiên Tê khiếp sợ hỏi chủ nhân, vì sao ngài máu tươi sẽ có khủng bố như thế hiệu quả? Không nên hỏi đừng hỏi. Lục thần bất khẽ hít hít, chủ nhân, lão nô không hỏi, lão nô muốn nói là chủ nhân có thể hay không cũng ban thưởng lão nô một giọt máu tươi phần thiên tê ý thức được chính mình vượt biên giới cười hắc hắc một mặt cùng tính hướng lục thần đòi hỏi một giọt máu tươi hắn thấy đặc chế huyết linh đan tuy tốt nhưng trung uy làm máu tươi hàm lượng quá thấp không so được cái này nguyên huyết hắn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều chỉ cần một giọt liền tốt gần nhất sự tình làm được không sai ngươi cùng giải nện mỗi người ba giọt hưu lưu lưu nói lục thần hơi bung tay sáu giọt máu tươi hóa thành một chuỗi màu sắc rực rỡ hạt châu bắn về phía phần thiên tê phần thiên tê coi chừng tiết được chính mình một mũi nuốt vào thuộc về vệ huyết ma chu một phần kiết thì dùng một cái bình ngọc đựng vào ăn vào máu tươi Phần thiên tê thể nội tản mát ra ánh sáng chín màu, phần thiên tê cảm giác được huyết mạch chi lực đang nhanh chóng cường đại, đa tạ chủ nhân ban đường máu. Phần thiên tê kích động nói, làm rất tốt, về sau ta có thể cho người càng nhiều. Lục thần đạo vừa nói vừa cho đào vũ phong một giọt máu. Lao nô thể chết cũng đi theo chủ nhân. Phần thiên tê cung kính nói, ừm. Lục thần khẽ gật đầu, nói ngươi chờ ở bên cạnh lấy đi, ta trước tiên đem đào tiền bối cứu sống. Là. Phần thiên tê cung kính lui ra phía sau, đứng ở một bên luyện hóa lục thần ba giọt máu tươi. Lục thần thu hồi ánh mắt lại hướng Đào Vũ Phong trái tim ngay cả nhỏ 6 giọt máu tươi xuống dưới, từ liên tiếp nhỏ xuống 8 giọt máu tươi, Đào Vũ Phong vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, không ngừng toát ra đỏ tươi thịt cơ dạng. Chỉ chốc lát sau, thiếu một nửa nhiều trái tim liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Thẳng than nhanh. Trái tim hoàn hảo trong nháy mắt, Đào Vũ Phong trái tim vĩnh liệt nhảy lên, không ngừng sinh ra tươi mới máu tươi hướng chạy các vị trí cơ thể. Đằng sau, Đào Vũ Phong trên thân cái khác bộ vị vết thương cũng đang nhanh chóng hồi phục, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tốt. Như vậy qua non nửa khắc đồng hồ, Đào Vũ Phong thương thế hoàn toàn hồi phục. Chương 1081 Ma tộc khả năng có bán thần chương 1081 Ma tộc khả năng có bán thần mà lại sinh mệnh kỳ tức của hắn trở nên so trước đó càng thêm thị vượng. Chủ nhân, thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt, vì sao còn bất tỉnh? Một bên phần thiên tê nhìn xem bất tỉnh đảo vũ phong rất là nghi hoặc. Lục thần cho phần thiên tê một cái lướt mắt, ngươi có phải hay không đốc? Nếu để cho hắn tỉnh dậy, vậy ta máu tươi bí mật chẳng phải là liền giữ không được? Ách hay là chủ nhân cân nhắc chu toàn. Phần thiên tê san vừa cười vừa nói, cái này hắn ngược lại là không có cân nhắc đến. Lục thần nói tốt, ngươi đi đem cương ván định tiêu lên tới đi là phần thiên tê gật đầu lui đi ra khi phần thiên tê mang theo Khương vãn định đi vào gian phòng lúc đào vũ phong đã tỉnh lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác tại lúc đó loại tình huống kia hắn đều không có nghĩ tới chính mình còn có thể sống được trở về cuối cùng toàn bằng ý chí làm bệnh tỉnh lại lần nữa không chỉ có thương thế tốt thân thể còn càng hơn lúc trước phản phất tỏa sáng mới sinh cơ bình thường đào gia gia ngươi xem như không sao nhìn thấy đào vũ phong bình yên vô sự Khương vãn định khóc ôm lấy đào vũ phong để thất tiểu thư lo lắng lao nô rất là hổ thẹn đào vũ phong đạo trong lòng rất là cảm động. Tại chân bảo các loại này thương lâu, rất nhiều người chỉ là cấp dưới cùng nô bộc, tùy thời đều có thể bị một người khác thay thế. Dưới tình huống bình thường, loại người này chết chính là chết, không có bất luận kẻ nào để ý Khương Vãn Định là tổng cấp thất tiểu thư, đã từng địa vị tôn quý nhất tiểu thư, nàng có thể lo lắng hắn nô bộc này đúng là chuyện tâm. Nghe vậy, Khương Vãn Định vung tay ra, lau nước mắt cả giận nói, đúng vậy, đào ra ra quá xấu rồi, không nghe lời, về sau không có khả năng lại tự tiện chủ trương." "Là Đào Vũ Phong cung tình nói." Khương Vãng Định một mặt nghiêm mà sợ nói lần này may mắn là Lục Vô Mệnh cứu đường ngài. Bằng không ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. nghe chút lời này, đào vũ phong nhìn về phía một bên lục thần cung kính nói tạ ơn. đã tạ lục thiếu hiệp cứu lao phu tính mệnh. lục thần nói không cần cảm ơn ta, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn chính mình. ngươi nếu không chính mình trốn về đến, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. bất kể nói thế nào, lục thiếu hiệp hôm nay ân cứu mạng lao phu nhớ kỹ. về sau có việc nói thẳng chính là. đào vũ phong là một cái có ơn tất báo người, liền lập tức ứng thuận hứa hẹn. có thể. lục thần có chút ngoài ý muốn, bởi vì giống đào vũ phong loại này cao dài võ đế thế nhưng là rất khó kết giao tồn tại. nói như vậy. Bọn hắn sẽ rất ít đối với người nhận lời, dù sao bọn hắn vô luận xuất thủ hay là ra mặt đều liên lụy rất lớn. Một cái làm cũng tốt, đó chính là song đế đại chiến hoặc là hai cái thế lực đỉnh tiêm ở giữa giao phòng sẽ ảnh hưởng đến vô số người. Mà Đào Vũ phong thương thế khôi phục, Thương Vãn Mịch nỗi lòng lo lắng cũng buông ra, có càng suy nghĩ nhiều hơn vấn đề thời gian. Nàng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, "Lục Vũ mệnh, ngươi làm như thế nào? Thế mà trong thời gian ngắn như vậy để đào ra da thương thế hoàn toàn khôi phục?" "Da truyền bí thuật." Lục Thần há miệng nói mờ. Nhưng mà, hắn cái này một nói mờ Khương Bán Mịch lại tin từ khi tại hồ tiên cốc nhìn thấy lục thần thi triển lôi thần giận nàng liền nhận định lục thần là ẩn thế lôi tộc nhập thế yêu nghiệt dưới cái nhìn của nàng lôi tộc không có gì làm không được cứu chữa trọng thương đối bọn hắn tới nói khả năng chỉ là một chuyện nhỏ cũng là bởi vì không muốn bại lộ lôi tộc bí thuật cho nên lục thần không để cho nàng ở bên nhìn xem muốn đơn độc trị liệu đảo vũ phong người cái này ra truyền bí thuật thật lợi hại nha nghĩ đến lôi tộc cường đại cương vãn định từ đáy lòng tán dương ha ha bình thường đi lục thần coi là lừa dối ở cười pha trò ngươi thật là khiêm tốn phóng nhan toàn bộ thần võ giới trừ bộ tộc kia, đoan trưởng cũng không ai so sánh được ngươi. thương vãn linh đạo nghĩ đến ẩn thế mặt khác bộ tộc, lục thần không muốn quá nhiều, nghi ngờ nhìn về phía đào vũ phong hỏi, tiền bối, ngài làm sao lại bị thương nặng như vậy? nghe chút lời này, đào vũ phong sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy tiền kỵ nói lục thiếu hiệp, ngươi để tiêu diêu dung binh đoàn cho đi. vì cái gì? lục thần cao mày, thương vãn linh cùng phần thiên tê cũng là nghi ngờ nhìn về phía đào vũ phong. đào vũ phong nói thiên tội đại lục ma tộc đã co thành kiểu, không phải tiêu diêu dung binh đoàn có khả năng đối kháng. ông đào vũ phong lời còn chưa dứt, không gian khẽ run. Tại căn phòng cách bách ở lại Viên Triệu Đình xuất hiện tại Lục Thần bên cạnh. Thánh Thánh Hoàng nhìn thấy Viên Triệu Đình, Phần tiên Tê dọa đến kém chút cắn được đầu lưỡi. Làm công hợp nhau đối thủ, Phần tiên Tê nhận biết Viên Triệu Đình, biết giá hỏa này chính là một cái từ đầu đến đuôi bạo quân. Từ khi Viên Triệu Đình từ phụ thân hắn trong tay tiếp nhận Thánh Hoàng vị trí, Thánh Hoàng Cốc liền bắt đầu có khởi. Mấy ngàn năm xuống tới, Thánh Hoàng Cốc từ ngũ đại yêu vực hạng chót vị trí biến thành thứ hai tồn tại. Cho đến ngày nay, trừ một mực nắm giữ tuyệt đối yêu đình vương quyền Long Thần Điện, cái khác tam đại yêu vực đều không phải là Thánh Hoàng Cốc đối thủ. Ngươi nhận ra ta? Viên Triệu Đình lạnh giọng hỏi nhỏ tiểu yêu phần thiên tê nguyên hạt tinh điện dược viên người trong trưởng hiện đã đi theo chủ nhân cung tỉnh thánh hoàng bạch an nói phần thiên tê cuống quýt túi đầu xuống quỷ không dám nhìn thẳng triệu viên triệu đình viên triệu đình nói đứng lên bên cạnh chờ lấy đi ngươi đã phục đệ ta làm chủ đó chính là người một nhà không cần đa lễ đệ viên triệu đình lời này vừa nói ra phần thiên tê đào vũ phong cùng Khương vãn định đều là giật mình nếu không phải viên triệu đình chính mình nói ai có thể nghĩ tới lục thần cùng viên triệu đình lại là kết bái minh đệ quan hệ thân mật đồng thời ba người cũng coi là thật sự rõ ràng biết lục thần hậu trưởng cứng đến bao nhiêu có viên triệu đình huynh đệ thân phận, thiên tội đại lục bên ngoài những thế lực này ai gặp lục thần cũng phải kính sợ ba phần viên triệu đình không nhìn ba người phản ứng hỏi một cái tiêu diêu dung binh đoàn không đủ vậy nếu như lại thêm đông bộ thánh hoàng cốc đâu đào vũ phong nói thánh hoàng thánh hoàng cốc thực lực rất mạnh nhưng tha thứ lão phu nói thẳng vẫn như cũ không đủ để đối phó ma tộc mà lại cho dù thánh hoàng cốc có loại thực lực đó lão phu cũng không đề nghị thánh hoàng cốc quấn vào trong đó đây là vì gì viên triệu đình hỏi ma tộc ở trong tối thánh hoàng cốc ở ngoài sáng Thánh Hoàng cốc thống trị lớn như vậy cơ vực, một khi ma tộc tiến công đông bộ yêu vực, Thánh Hoàng nên như thế nào phòng thủ? Đào Vũ Phong hỏi. Chúng ta tại sao muốn thủ? Chẳng lẽ liền không thể lấy công làm thủ, trực tiếp tập trung lực lượng giết tiến nơi ở của bọn hắn đi? Viên Triệu Đình hỏi lại. Tại tư tưởng của hắn bên trong liền không có cố thủ khái niệm này. Hắn thấy nếu có đại địch, lấy công làm thủ mới thật sự là phòng thủ, cái khác đều là chờ chết. Đào Vũ Phong cười khổ hỏi. Thánh Hoàng, ngươi có nắm chắc có thể giết ta sao? Mấy tháng trước không có, hiện tại có. Viên Triệu Đình đạo. Nghe vậy, Phần Thiên mắt tê con ngươi nhắm lại lúc này nghĩ đến lục thần máu tươi, thánh hoàng bản thể là tiên thú lăn lộn linh kim hầu, chiến lược vô song. nếu là lần nữa lục thần máu tươi, cái kia chiến lược khủng bố cỡ nào? đợi một thời gian, thiên đội đại lục đệ nhất thế lực sợ là muốn đổi chủ, long thần cũng phải cho trước mắt vị này bạo quân thánh hoàng vãi vị. nghĩ đến chính mình theo lục thần, lục thần cùng thánh hoàng lại là huynh đệ, hắn cũng sẽ không tiếp tục sợ sệt hạ tinh điện trừng phạt. đào vũ phong hơi sững sờ, cẩn thận một cảm giác phát hiện viên triệu đỉnh không chỉ có võ đạo phá cảnh, khí tức cũng đáng sợ rất nhiều. đằng sau, hắn chắp tay nói vui, chúc mừng thánh hoàng tu vi tiến thêm một bước. viên triệu đỉnh khẽ gật đầu. Truy vấn, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Đào Vũ Phong nói dù vậy vẫn chưa được. Vì cái gì, lần này cha hỏi chính là lục thần. Bởi vì ma tộc có rất nhiều ma đế, mà lại có cực lớn khả năng tồn tại bản thần, chúng ta giết đi qua rất có thể là toàn quân bị diệt. Chương 1.082 viên triệu đỉnh đường lui chương 1.082 viên triệu đỉnh đường lui nửa bản thần. Nghe được Đào Vũ Phong trả lời, lục thần hãy nhiên. Đúng vậy, truy sát ta hai người một cái bắt trọng võ đế cảnh, một cái cửu trọng võ đế cảnh, nhưng cũng chỉ là phục mệnh làm việc. Đào Vũ Phong nghĩ mà sợ nói ta hoài nghi bọn hắn người mạnh nhất là cựu trọng võ đế Cảnh đỉnh Phong, lại hoặc là bán thần. Muốn thật sự là bán thần liền thiên tai. Viên Triệu Đình sắc mặt trở nên khó coi, bán thần hắn cũng đối kháng không được. Đào Vũ Phong nói cho nên ý nghĩ của ta là lục thiếu hiệp mang theo tiêu diêu dung binh đoàn chạy, lấy lục thiếu hiệp võ đạo tiên phú, không ra trăm năm tất có thực lực trở về đồ ma, không cần bây giờ đang ở nơi này cùng những ma tộc này cùng chết. Đệ vậy ngươi trước tránh một chút. Viên Triệu Đình hỏi. Lục Thần trầm tư nói, đường lui ta đã lưu tốt, bây giờ còn không có đến chạy thời điểm. Vậy lúc nào thì phù hợp?" Viên Triệu Đình lại nói. Lục Thần nói các loại ma tộc tiến công tiêu diêu dung minh đoàn tổng bộ thời điểm. Viên Triệu Đình có chút kích động, "Đệ, ngươi có phải hay không đã có phản kích dự định?" Lục Thần không có trả lời, mà là nhìn về phía Đào Vũ Phong, do hỏi, "Đào tiên bối, ma tộc hang ổ thật tại Táng Ma Nguyên?" "Đúng vậy, ngươi đoán không sai, nơi đó thật sự là ma tộc hang ổ." Đào Vũ Phong đạo, "Ngươi có thể từng đi vào qua?" Lục Thần lại nói, "Không có." Đào Vũ Phong hồi đáp, "Ta mới vừa đi tới Táng Ma Nguyên cửa bảo, hai tên gia hỏa kia liền giết đi ra." xuất chút nữa thì mệnh của ta hiểu rõ đến tình huống lục thần đối với viên triệu đình nói đại ca ngươi cùng tứ đại yêu vực câu thông một chút đem ma tộc hang ổ tại táng ma truyền tin tức nói cho bọn hắn cũng đưa ra liên thủ đổ ma, nhìn một chút tứ đại yêu vực ra sao phản ứng viên triệu đình nói đệ ngươi muốn mở lực đương nhiên lục thần mang theo tự dêu nói ta hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ võ tông trời muốn sập tự nhiên là các ngươi những thế lực lớn này định lấy tốt ta lập tức liên hệ bọn hắn nói viên triệu đình không có tị với khương vãn định bọn hắn xuất ra truyền âm ngọc từng cái cho tứ đại yêu vực chúa tể truyền âm trước hết nhất hồi âm chính là bắc bộ yêu vực bắc bộ yêu vực sư vương cũng là dứt khoát nói chỉ cần viên triệu đỉnh chỗ đông bộ yêu vực động hắn bắc bộ yêu vực cũng nghiêm túc nhất định xuất binh hồi 2, âm chính là nam bộ yêu vực nam bộ độc tôn có ý tứ là nếu như tứ đại yêu vực xuất thủ vậy hắn cũng xuất thủ viên triệu đỉnh đối với nam bộ độc tôn trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì tên tiêu bỉ kế đa đoan muốn cho hắn xuất thủ rất khó đối với chuyện này trừ phi trung bộ long thần buộc hắn xuất thủ hoặc là ma tộc tổn thương lợi ích của hắn bằng không hắn sẽ không xuất thủ cái thứ ba hồi âm chính là hạt tinh điện nói thẳng chỉ nghe toàn long thần hiệu lệnh bất quá, long thần cũng không tính tập ngũ đại yêu vực chi lực tiến đánh ma tộc. cho dù là viên triệu đỉnh đưa ra bọn hắn là thiên tội đại lục chấp pháp thế lực. theo long thần ý tứ, táng ma huyên không có bản thần, nếu có, sớm đã xuất lĩnh ma tộc giết ra táng ma huyên. hắn nói cho viên triệu đỉnh, hắn đi trước táng ma huyên xem xét một phen, hiểu rõ là tình huống như thế nào lại cho viên triệu đỉnh trả lời chắc chắn. đằng sau, mặc kệ viên triệu đỉnh như thế nào truyền âm, long thần đều không có lại hồi âm. viên triệu đỉnh bất đắc dĩ buông xuống truyền âm ngọc, tức giận nói, đệ, đệ ngũ đại yêu vực liên thủ đã không thực tế, nếu không đông bộ cùng bắc bộ liên thủ giết đi vào đi. Đại ca, không có khả năng làm như vậy. Một khi Đông Bộ cùng Bắc Bộ liên thủ đổ ma, Đông Bộ cùng Bắc Bộ sẽ có nguy hiểm. Lục Thần mở miệng ngăn lại, hắn sợ sẽ mặt các Tam Đại yêu vực cùng Thiên Tội Đại Lục thế lực nhân tộc sẽ đối với hai cái này yêu vực ra tay. Viên Triệu đình khổ sở nói, đệ, vậy chúng ta cũng không thể nhìn xem ma tộc tiếp tục lớn mạnh, cuối cùng không cách nào chống lại đi. Lục Thần nói minh trường, theo tiểu đệ xem ra, Trung Bộ yêu vực hoặc là cùng ma tộc cấu kết, nếu không liền có nhận không ra người bí mật. Cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn hắn đều là lợi ích thể cộng đồng, cho dù Đông Bộ cùng Bắc Bộ liên thủ cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Cho nên, ngươi bây giờ gấp cũng vô dụng, còn không bằng làm điểm khác dự định, dù sao ngươi cũng không phải không có đường lui. Ngay vậy, Viên Triệu đỉnh con mắt nhắm lại, viết lục thần trong miệng đường lui là trốn đến quá khứ thần tiết nội thế giới bên trong đi. Một khi bọn hắn trốn đến ở trong đó, ma tộc liền không có biện pháp đối phó bọn hắn, bọn hắn lại có thể tại thực lực sau khi tăng lên giết ra đến. Hiện tại thế giới kia mặc dù hoang vu một chút, nhưng vận tốc là ngoại giới gấp 5 lần, hoàn cảnh cuối cùng rồi sẽ sẽ khá hơn. Mà lại, chỉ cần có tài nguyên, ở bên trong thế giới tu hành đem so với bên ngoài cảm nhận. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn có quá khứ thật tốt, bằng không hắn lớn như vậy một ngôi nhà nghiệp cũng không biết phải làm sao cho phải. Thần đệ, cái kia Vi Minh đi sắp xếp người mua sắm sinh hoạt tài nguyên. Viên Triệu Đình cho Lục Thần truyền âm nói, không chỉ có là đồ ăn, còn có lấy hiện linh tinh, nhưng phải chú ý chút ít nhiều lấy, tốt nhất là phân tán lấy, bằng không dễ dàng dẫn tới Tam đại thương lầu chú ý. Lục Thần hồi âm: "Huynh trưởng minh bạch." Nói, Viên Triệu Đình ngay trước mặt mọi người nói ra: "Đệ, đã là như vậy, Vi Minh cái này đi an bài." Thần Lục Thần bắt đầu, sau đó Viên Triệu Đình rời đi mà tại viên triệu đình sau khi rời đi, lục thần đối với đào vũ phong nói đào tiền bối, ta đã đúng hẹn giải khương vãn định trên người độc. Theo lý thuyết các ngươi có thể rời đi, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể lại lưu một đoạn thời gian. thất tiểu thương, ngài độc giải. đào vũ phong nghe vậy giật mình nhìn về phía khương vãn định. khương vãn định cười rồi nói, đào ra ra, ta bên trong không phải độc, mà là sâu độc. hiện tại sâu độc đã bị ta thu phục. nói, khương vãn định bàn tay một đám, chặt băng phệ cổ từ trong lòng bàn tay nhảy ra ngoài, đu thuận nằm ngoài khương vãn định trên lòng bàn tay. lại là thất giai hậu kỳ băng sâu độc. đào vũ phong kinh ngạc nói. Cương vãn Định kinh ngạc nói, Đào gia gia, ngài nhận biết nó? Đào Vũ Phong gật đầu, nói Lão nô thời điểm tuổi nhỏ ngẫu nhiên đạt được một quyển ghi lại sâu độc của chủ, đối với sâu độc có một ít hiểu rõ. Bất quá, Lão nô không biết sâu độc này tiêu cái gì, lúc trước tiểu thư lúc chúng độc cũng chưa từng hướng sâu độc phía trên suy nghĩ. A, Cương vãn Định nhẹ ồ một tiếng. Đào Vũ Phong vui vẻ nói, bây giờ tiểu thư đã giải trừ thân thể hai hoàng ẩm, lại thu phục cái này bằng sâu độc, tương lai sẽ bất khả hà lượng. Cương Bán Định nói cái này đều dựa vào huynh trưởng, nếu không phải huynh trưởng, ta bây giờ còn đang thụ lấy băng vệ cổ cha tấn đâu. Đào Vũ Phong đối với Lục Thần ôm về nói, Lục Thiếu Hiệp, ngươi trước cứu ta nhà tiểu thư, sau lại cứu ta tính mệnh, ân này tình này, chúng ta chủ tớ hai người suốt đời không quên. Đào Gia Gia, nếu chúng ta đều thiếu nợ Minh Trường ân tình, cái kia tạm thời liền không trở về. Thương Vãn Định hỏi dò, nàng thế nhưng là biết, Đào Vũ Phong cái gì đều nghe nàng cha, mà cha nàng nói qua giải độc liền trở về chân bảo cắt. Đào Vũ Phong nói lại lưu một đoạn thời gian đi, nếu là hiện tại liền đi, vậy chúng ta chủ tớ hai người cũng quá không phải thứ gì. Gia ơn Đào Gia Gia, nghe chút lời này, Thương Vãn Định vui vẻ nói. Đào Vũ Phong nói Tạ Lão Nô làm cái gì? Nếu là không biết, người khác còn tưởng rằng tiểu thư ngài là hậu bối của ta đâu. Ta vốn chính là đào ra ra hậu bối nha. Thương Vãn Định cười nói. Đào Vũ Phong cười không nói, tiếp lấy đối với Lục Thần nói Lục thiếu Hiệp, không biết ngươi sau đó hành động như thế nào. Lục Thần nhìn về phía Thương Vãn Định hỏi. Trong khoảng thời gian này ngươi đối với Tiêu Diêu dung binh đoàn bên trong những người này đều hiểu rõ ràng đi. Đề cập Lục Thần để nàng tìm gian tế, Thương Vãn Định sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, không nói toàn bộ, đại bộ phận tìm đến. Cái kia tốt, ngươi, Phần Thiên Đề, Phệ Huế Ma Chu cùng ta đi một chuyến đại điện đem những người này toàn bộ bắt tới, sau đó xử lý sạch. Lục Thân Đạo, tốt, giữ lời. Ba người ra khỏi phòng, hạ các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Đằng sau cùng lầu dưới vệ vết Ma Chu cùng một chỗ thẳng đến Tiêu Diêu Dung binh đoàn tổng điện phương hướng mà đi. Trư 1083 gian tế người gian ác trương 1083 gian tế người gian ác lại nói viên triệu đình. Vừa về tới gian phòng, viên triệu đình liền đối với kiếm xuyên hạ đạt hai đại chỉ lệnh. Thứ nhất, phân phó các thành nhân viên đại lượng mua sắm hạt giống, quần áo, đồ ăn, cùng đem những vật này đưa về thánh hoàng cốc. Thứ hai. Mệnh lệnh tất cả cao tầng chút ít nhiều lần nhiều địa phương lấy hiện linh tinh tốt nhất là đem tất cả linh tinh đều lấy hiện ra làm xong đây hết thảy viên triệu đình một cái ý niệm trốn vào quá khứ thần thiết thế giới tu hành chờ đợi lục thần làm xong trở về trong lúc nhất thời đông bộ yêu vực đều đang yên lặng hành động đứng lên vô số tài nguyên từ các nơi hướng chạy thánh hoàng cốc. một bên khác lục thần cùng khương vãn định tìm được diềm vô quân bọn người để bọn hắn đem tiêu diêu dung binh đoàn tại tổng bộ tất cả mọi người vội tới có lần trước lĩnh linh tinh kinh lịch tất cả mọi người nghe được tập hợp cả đám đều bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới đại điện người đến đông đủ sau Diêm Bưu Quân nói tiêu Diêu Hoàng, người đã đến đông đủ, người có gì cần làm có thể bắt đầu. Trước mọi người không từ lâu trải qua từ lễ bộ Đường Chủ Lý thừa bình đối ngoại trong thông báo biết lục thần phong hoàng tin tức, cho nên mọi người cũng chưa giật mình lục thần sưng hô, phần lớn người chỉ là hâm mộ, chỉ có một số nhỏ người có khác tâm tư. Lục thần đối với tất cả cao tầng nói hiện tại làm phiên diêm Hoàng, ban Hoàng cùng tứ Hoàng Đường Chủ đứng tại phía ngoài đoàn người sáu cái phương vị bên trên. Mặc dù không biết lục thần hôm nay đem tất cả gọi tới muốn làm cái gì, nhưng sáu người hay là không chút do dự làm theo. Siu siu siu. Thân hình loại lên, sáu người cơ hồ cùng một thời gian rời đi, cũng tại tất cả mọi người bên ngoài làm thành một cái hình sáu cạnh. Thấy cảnh này, ở đây một chút có ý khác người cao hứng cũng nổi, từ đó người được một kia nguy cơ. Đang sau, tại không ít người ánh mắt nghi hoặc bên dưới, lục thần đối với Khương Vãn Định nói muội muội, chọn người đi. Trong điện từ trái hướng phải số thứ nhất hàng người thứ 7, thứ 3 hàng thứ 11 người, 12 người cùng 13 người Khương Vãn Định to hơn một tí lấy người, không đến một khắc đồng hồ, nằm ngay tại trong điện điểm 37 cái người đi ra trong điện những người này đều không phải là phổ thông thành viên mà là tiêu diêu dung binh đoàn thống lĩnh cùng đại thống lĩnh thuộc về chủ cột bức bảng nhưng mà chính là như thế một đám người cương bản định đều từ bên trong điểm 37 người đi ra để lục thần kinh hại không thôi nhìn mọi người một cái lục thần bất động thanh sắc nói ra hiện tại muội muội ta gọi đến tên người ra khỏi hàng đi đến phía trước đến sau đó xếp thành một cái mới hàng nghe chút lời này bị điểm đến tên trên mặt mọi người hoặc bối rối hoặc sợ hãi không có một người trước tiên đi tới một điểm đến tên tam trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên hỏi Tiêu diêu hoàng, không biết ngài gọi chúng ta tiến lên có gì chỉ thị. Có thưởng. Lục thần đạo. Cái kia không biết ban thưởng vật gì. Nam tử lại hỏi. Lục thần nói giờ phút này còn không phải công bố thời điểm, các ngươi lên trước đến đây chờ lấy. Có một chút tên mắt người thần lơ lửng không cố định, cuối cùng ở trong điện đám người nhìn soi mói đi ra hàng đến. Đi vào phía trước. Nhìn thấy những người này đi ra, Lục thần vừa nhìn về phía Khương Văn định, muội muội, lên tới đại điện nóc nhà đi tiếp tục điểm danh. Huynh trưởng, không cần, ở trong điện một dạng. Ngoài điện ngay phía trước trái lên thứ nhất hàng người thứ chín, thứ năm người. Hàng thứ 2 thứ 13 người Khương Vãn Định mỉ cười, tiếp theo từ đại điện ngay phía trước trong thành viên tìm ra các đại thế lực xếp bảo tiến đến gian tế. Nhìn xem ngoài điện không điểm đứt đi ra thành viên, trong điện có một chút tên người càng bất an, bởi vì điểm ra người tới bên trong có người của bọn hắn. Khi ngay phía trước gian tế hoàn toàn tìm ra lúc, trong điện một cái thất trọng võ tôn cảnh thực lực đại thống lĩnh nhịn không được nói: "Tiêu Diêu Hoàng, nhiều người như vậy có thưởng, nếu không trước tiên đem trong điện người thưởng đi, dạng này cũng có thể tiết kiệm điểm mọi người thời gian." Khó được ngút như thế vì mọi người suy nghĩ, đã người gấp gáp như vậy lĩnh thượng, vậy bản hoàng liền thành phần ngươi. Lục Thần cười lạnh, đối với phần Thiên Tê nói ngươi đừng đứng đây nữa, đem bản hoàng chuẩn bị đồ vật thường cho hắn. Là, chủ nhân. Siêu, lời còn chưa dứt, phần Thiên Tê mãnh liệt bắn mà ra, đấm ra một quyền. Ngươi anh. Cùng cảnh bên trong, yêu tộc chiến lược bốn là so tuyệt đại bộ phận nhân loại cường giả mạnh hơn, mà lại mạnh lên không ít. Đối mặt Bát Giai sơ kỳ thực lực phần Thiên Tê công kích, nam tử thất trọng võ tôn cảnh thực lực căn bản không đáng chú ý, không đợi nam tử phản kích, phần Thiên Tê trực tiếp một quyền đem nam tử chém giết, lưu lại một bộ lệnh như băng thi thể. Tiêu Diêu Hoàng, ngươi vô cớ giết hại người một nhà. Ta liều mạng với ngươi." Nhìn thấy nam tử bị giết, bị Điểm danh thống lĩnh cùng đại thống lĩnh biết đã bại lộ, lên phản kích suy nghĩ, gầm lên giận dữ, một cái lục trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên thẳng hướng Lục Thần, muốn bắt Lục Thần làm con tin rời đi nơi này. "Chó cùng dữ đâu." Lục Thần lạnh nhạt nói. Sau một khắc, Phệ huyết Ma Chu ngăn tại Lục Thần trước người. Trong chốc lát, nam tử Hải Nhiên, trước một giây muốn cùng Lục Thần liều mạng hắn quay đầu liền muốn từ phía trên cung điện chạy đi. "Bắt chủ ta không thành còn muốn trốn, ngươi thật coi ta là ăn cơm chó." Trong điện truyền ra Phệ huyết Ma Chu thanh âm băng lãnh tiếp lấy nam tử liền thấy vệ huyết ma chu chặn đường đi của hắn lại, không anh. trong chớp mắt, nam tử tuyệt vọng cất lên, bị vệ huyết ma chu miệu sát. cùng một thời gian, mà khác mười mấy người cũng trục vào lục thần, cứ việc hy vọng xa vời, vẫn như cũ muốn đánh cược một lần. nhưng mà bọn hắn những người này nhất định thất bại, bởi vì phần thiên tê đã giết người xong về tới lục thần trước mặt. đang sau, tại một đám thống lĩnh cùng đại thống lĩnh nhìn soi mói, 13 người toàn bộ bị phần thiên tê cùng vệ huyết ma chu chấn sát. trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Mà nhìn thấy mười lăm người không có chút nào sức để kháng chết tại phần thiên tê cùng vẽ huyết ma chu trong tay những người còn lại chân trực tiếp dọa mềm lũng tiêu diêu hoàng cầu ngươi tha ta một mạng tiêu diêu hoàng cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng chạy không được đám người tất cả đều quỳ xuống cầu xin tha thứ lục thần cười lạnh nói các ngươi không còn dảo biện một chút hoặc là phản kháng một chút tiêu diêu hoàng chúng ta sai cầu ngươi cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội đám người tiếp tục cầu xin tha thứ ta đã sớm đã cho các ngươi cơ hội lục thần quát lạnh nói Ta đã sớm quyết định, chỉ cần các ngươi ngày sau an tâm làm tiêu diêu dung binh đoàn thành viên, ta đem không hỏi xuất xứ, qua lại không tội trạng, mọi người có, các ngươi không có chút nào sẽ thiếu. Điểm này, ta tại lần trước phân chiến lợi phẩm lúc liền đã đang làm, thế nhưng là các ngươi một mực tại ăn cây táo rào cây sung. Cho nên, các ngươi không cần cầu ta, tiếp sau làm ảnh hình người giảm điểm. Giết. Dứt lời, Lục Thần phất tay làm cho, Phần Thiên Tê cùng phệ vết ma chu đối với còn lại có một chút tên người lại là một trận giết lung tung. Dây lát đằng sau, trong điện gương vãn mịn bạch ra tới 37 người chết một sạch sẽ, sẽ, thi thể bày một chỗ. Cùng một thời gian, ngoài điện vạch ra tới cùng còn không có vạch ra người tới viên bên trong có đại lượng gian tế muốn nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá, bọn hắn cái này đơn thuần là nghĩ nhiều, bọn hắn nhảy một cái đi ra liền bị hình sáu cạnh đứng đấy sáu người chém giết. Tiếp tục đi, khi hết thảy bình tĩnh lại, Lục Thần để Khương Vãn Nghị tiếp tục, hắn thì đến đến bên ngoài đại điện. Như vậy qua 2 phút đồng hồ, lại có 74 người bị Khương Vãn Nghị tìm ra, sau đó bị ngay trước mặt mọi người tru sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiêu diêu dung binh đoàn hoàn toàn tĩnh mịch. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn hắn xem như kiến thức Lục Thần thủ đoạn đều nói đoàn trưởng lạc hy trách thưởng phạt phân minh, nhưng tại bọn hắn xem ra, Lục Thần càng là như vậy, đơn giản chính là gian tế người gian ác. Tiêu Diêu Dung binh đoàn gia Lục Thần như thế một tôn Tiêu Diêu hoàng, về sau các đại thế lực còn muốn xếp vào gian tế đoàn trưởng đều muốn ước lượng một chút. Chương 1084 an bài đường lui chương 1084 an bài đường lui diệt trừ đã biết gian tế, Lục Thần nhìn quanh còn lại thành viên hỏi, "Chư vị, các ngươi đối với ta hôm nay tiến hành có gì dị nghị không?" "Không có, đám người tề hô." Lục Thần lạnh lùng nói, "Ta thống hận nhất chính là gian tế, Andrey táo rảo cây sùng." Hôm nay đã giết một đợt, nhưng không cách nào xác định trong các ngươi phải chẳng còn có các thế lực xếp vào tiến đến gia thế. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, ta mặc kệ các ngươi trước kia là cái gì thế lực người, chỉ cần từ đây thực tình làm Tiêu Diêu Dung Binh đoàn thành viên, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau mọi người cùng nhau chỗ minh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trái lại nếu như tiếp tục an bên trong đào bên ngoài, là nguy hại Tiêu Diêu Dung Binh đoàn sự tình, trước mắt nằm trên mặt đất những người này chính là các ngươi hạ tràng, ta phát hiện một cái giết một cái, tuyệt bất dung tình. Phía dưới mọi người đều là trầm mặc, không có một người dám nói tiếp. Lục Thần muốn làm một cái chấn nhiếp hiệu quả, thấy mọi người không tiếc lời, tiếp tục nói, "Tốt, hiện tại mọi người có thể đi về." Là, đám người đáp, sau đó tuần tự rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Mạnh Như Vân sáu người cười tiến vào đại điện. Tống Hạo Nhiên đối với Lục Thần giơ ngón tay cái lên, "Táng dương, Lục Tu, ngươi hôm nay việc này làm được thật sự là xinh đẹp." "Đúng vậy à, giết bọn hắn một đợt, lại chấn nhiếp một chút, những này đáng chết giàn tế liền nên thành thật một chút." Mạnh Như Vân cũng là nhịn không được tán hưởng, hắn đối với mấy cái này giàn tế cũng là thống hận đến cực điểm. Lục Thần lạnh nhạt nói, "Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta hay là không thể phấn lờ. Cái này hiển nhiên. Mạnh Như Vân đạo. nghĩ tới tương lai thế cục, Lục Thần nói Diêm Hoàng, Bàn Hoàng, bây giờ gian tế sự tình đến bạc kết, ta còn có một việc muốn làm phiền các ngươi đi làm. Mạnh Như Vân cùng Diêm Vô Quân hiện tại đối với Lục Thần bội phục đầu giảm xuống đất, cũng đều là đối với Tiêu Diêu Dung binh đoàn trung thành người. Nghe được Lục Thần có an bài mới, hai người không có chút nào giá đỡ, đồng nói, ngươi một mực bằng dao, chúng ta nhất định đem sự tình làm tốt. Hiện tại ma tổ cùng Tà Mâu Dung binh đoàn đối với chúng ta nhìn chằm chằm, chúng ta cũng nên làm một chút khác chuẩn bị. Lục Thần chân thành nói, "Ta muốn làm phiền các ngươi an bài một số người phân tán tính mua sắm đại lượng hạt giống cùng đồ ăn. Ngươi cái này chuẩn bị rất có tất yếu." Diệp Vô quân nghiêm mà nói, "Hắn biết, Lục Thần đây là làm kế hoạch chạy trốn. Mạnh Như Vân nói chúng ta lập tức để trong khu vực quản lý nhân viên mua sắm hạt giống cùng đồ ăn, tùy thời chuẩn bị chạy trốn." "Ừm." Lục Thần nhẹ gật đầu, lại bổ sung, "Trừ cái đó ra, các ngươi thẻ khách quý bên trên linh tinh cũng có thể từ từ lấy ra." Diệp Vô quân cau mày nói, "Có cần phải sao? Đem tất cả linh tinh mang ở trên người, một khi bị bắt, cho hết địch nhân làm áo cưới." Lục Thần nói có cần phải, các ngươi nghe ta chuẩn không sai. Nếu như nhẫn chữ vật không đủ, ta chỗ này có rất nhiều. Nói, Lục Thần xuất ra 100. trăm, không không không cái nhẫn chữ vật. Nhìn thấy Lục Thần xuất ra nhiều như vậy nhẫn chữ vật, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại. Lục Thần diệt hắc sát bang hòa tà mâu dung binh đoàn thu mấy trăm ngàn thi, xuất ra 100. trăm, không không không nhẫn chữ vật không có chút nào kỳ quái. Ngay sau đó, mạnh như vân đối với Trịnh Tự Trung cùng La Phong Minh nói, Tự Trung, Phượng Minh, hai người các ngươi thu nhẫn chữ vật, cầm lấy đi trang các loại vật tư. Là, ta phó đoàn trưởng. Hai người cũng biết phải lượng lớn nhẫn chứa vật trang vật tư, cung kính từ Lục Thần trong tay tiếp nhận tất cả nhẫn chứa vật. "An bài tốt." Lục Thần lại hỏi, "Trước đó không lâu nói cái kia hai cái thông cáo đều đối ngoại phát ra ngoài đi." Mạnh Như Vân hồi đáp, "Thông cáo đã phát ra tới, hiện tại do Thái Bình chí đường toàn quyền xử lý việc này." "Vậy là tốt rồi, việc này cùng mua sắm vật tư hai chuyện này cần phải xử lý tốt, đối với chúng ta Tiêu Diêu Dung binh đoàn rất trọng yếu." Lục Thần nhắc nhở lần nữa, bởi vì việc này liên quan đến lấy Tiêu Diêu Dung binh đoàn sau đó có thể hay không lớn mạnh cùng toàn thân trở ra. "Lục Tu, ngươi yên tâm, cam đoan sẽ không hư sự tình." mạnh như vân bảo đảm nói như thế tốt lắm ta cũng có thể an tâm đi bàn bạc chuyện của mình lục thần đạo ngươi đi đi có chuyện gì chúng ta thông báo tiếp ngươi mạnh như vân đạo tốt lục thần đạo sau đó bước ra một bước cùng thương Vãn định cùng rời đi lại điện lục thần sau khi đi phần thiên tê cùng vẽ huyết ma chu thu trong điện cùng ngoài điện tất cả mọi người thi thể mang theo thi thể đi hạo nhiên lúc trước ngươi nói lục tu hoàn toàn có thể tín nhiệm hôm nay lại chủ trương mọi người để cử lục tu vi hoàng ngươi có phải hay không biết cái gì chúng ta không biết phần thiên tê cùng vẽ huyết ma chu rời đi Diêm Bô Quân nhìn về hướng Tống Hạo Nhiên. Diêm Bô Quân lời này vừa nói ra, mạnh như Vân Bốn người cùng Thần Hạo cũng đều nhìn về phía Tống Hạo Nhiên. Tại đối đãi lục thần trong chuyện này, Tống Hạo Nhiên từ đầu tới đuôi đều duy trì lục thần, bọn hắn cũng có chút hoài nghi. Hắc hắc, này làm sao có thể trang? Diêm Bô Quân đánh gãy Tống Hạo Nhiên. Ta biên. Diêm Bô Quân lại nhìn chằm chằm Tống Hạo Nhiên đánh gãy, không để cho Tống Hạo Nhiên cùng bọn hắn nói mỏ. Hắn là hiểu rõ Tống Hạo Nhiên, người này không liên quyền lực, lại cực kỳ trung nghĩa cùng thông minh, rất được đoàn trưởng xem trọng. Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm, hắn không biết cái gì đều nghe lục thần cũng đem lục thần đẩy lên cao như vậy vị trí bên trên đi. Tống Hạo Nhiên ánh mắt có chút chông tránh, vừa nhìn về phía năm người, phát hiện năm người cũng là một mặt nghiền ngẫm nhìn mình chằm chằm. Gặp tình hình này, hắn biết lựa không được, nói thực không dám dầu dizn, ta xác thực so với các ngươi biết nhiều hơn một chút đồ vật. Sáu người hai mắt tỏa sáng, Diêm Vô quân hỏi, ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết hắn là đoàn trưởng nhị sư Vinh Nghiên đại nhân đệ tử đắc ý. Tống Hạo Nhiên trả lời. Cái này nghe chút lời này, mọi người đều lạ dần mình. Bọn họ cũng đều biết đoàn trưởng Lạc Hi Trạch lai lịch, biết hắn là trong năm trước tiêu giao vọ đế nhậm tiêu giao lục đệ tử. Đoàn trưởng lạc hy chạy còn có 5 cái sư minh cùng một sư muội, bảy người thiên phú tuyệt hảo, thế nhân xưng là tiêu diêu bảy tiên. Mà tại tiêu diêu bảy tiên bên trong, xếp hạng thứ 2 liền họ yến, danh Đông Lai, là một cái siêu cấp ứng, giả. Theo đoàn trưởng nói tới, sư tôn bảy cái đệ tử bên trong, hắn võ đạo tư chất kém nhất, nhị sư minh yến đi về Đông Tiên Phú gần với đại sư minh lục hồng trần. Bây giờ tống hạo nhiên nói lục thần là yến Đông Lai đệ tử, bọn hắn rất khó không sợ hãi, đồng thời cũng tiêu trừ nghi ngờ trong lòng. Trước đó bọn hắn còn buồn bực lục thần võ đạo tiên phú cao như vậy, tại sao lại trà trộn vào tiêu diêu dung binh đoàn? còn đối với Tiêu Diêu dung binh đoàn móc tim móc hổi, nguyên lai là có tầng quan hệ này tại thế nhân đều biết Tiêu Diêu bệ tiên tình nghĩa thâm hậu, thân là Yễn Đông Lai đệ tử Lục Thần nhìn thấy Lục sư thúc thế lực bị người khi dễ, không xuất thủ giúp đỡ, trở về sợ là muốn bị đánh. Hạo Nhiên, miệng của ngươi là thật nghiêm nhà, cất giấu lâu như vậy, mạnh như Vân Đạo mang theo vài phần đoán trách hương vị. Tống Hạo Nhiên chê cười nói, tả phó đoàn trưởng, không phải ta cố ý giấu giếm, mà là trước đó Tiêu Diêu dung binh đoàn chính vào thời buổi rối loạn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, sợ các đại thế lực biết thân phận của hắn, gây bất lợi cho hắn. Điều này cũng đúng mạnh như vân lý giải nhẹ gật đầu, biết được lục thần thân phận diêm vô quân nhìn về phía thần hạo nói tiểu hạo, biết lục tu thân phận, ngươi bây giờ có gì cảm thụ? thần hạo vui vẻ nói, diêm thúc, còn có thể có cảm nhận gì? đương nhiên là vui vẻ, ta võ đế nhất mạch lại ra một cái yêu nghiệt, ngươi sẽ không cảm thấy hắn đoạt ngươi tại tiêu diêu dung binh đoàn đầu ngọn gió. diêm vô quân hỏi, làm sao lại thế? thần hạo hỏi lại, ngươi liền không sợ hắn đoạt ngươi thiếu đoàn trưởng vị trí? về sau đoạt ngươi đoàn trưởng vị trí? diêm vô quân lại hỏi, ha ha, diêm thúc, cái này ngài liền nhìn lầm ta. thần hạo cười nói ta cho tới bây giờ đều không thích buổi lợi. Nếu như lục sư đệ nguyện ý làm thiếu đoàn trưởng, ta hiện tại liền đem vị trí tặng cho hắn, sau đó giống ngài một dạng làm cái người rành rỗi. Hắc tiểu tử túi, tại sao cùng diêm thúc nói chuyện đâu? Diêm thúc chỗ nào nhàn, ta mỗi ngày đều rất bận rộn của ta. Nghe được thần hạo nói mình không quản sự, diêm bu quân trên mặt có chút không nhịn được, bạch nhãn đồng thời cưỡng ép ra biệt. Thần hạo điếu môi nói, diêm thúc ngài cũng đừng giải thích. Tiêu diêu dung binh đoàn người nào không biết ngài cả ngày vùi đầu tu hành, ách ta vây lại muốn trở về đi ngủ, gặp lại. Diêm bu quân thật không tốt ý tứ. Lúc Tung tìm một cái lý do liền chạy, nhanh như chớp liền rời đi tổng điện. Chương 1085 sóng ngầm mánh liệt chương 1085 sóng ngầm mánh liệt Thái Bình, Phượng Minh, Từ Trung, Hạo Nhiên suy tính là đúng, lục tu thân phận chúng ta mấy người biết được là có thể, tuyệt không thể để ngoại nhân biết được. Diêm Vô Quân chạy mất, Mạnh Như Vân biểu lộ ngưng trọng khuyên bảo Lý Thừa Bình ba người. Tả Phó đoàn trưởng yên tâm, chúng ta biết được trong đó lợi hại, tuyệt sẽ không đem Tiêu Diêu hoàng tiết lộ thân phận ra ngoài. Là Phượng Minh ngạo, Lý Thừa Bình hòa chính Từ Trung cũng là lên tiếng cam đoan. Hiện tại lục thần là Tiêu Diêu trung binh đoàn bảo cùng tương lai, đừng nói tiết lộ thân phận chỉ cần lục thần gặp nguy hiểm, bọn hắn chính là đánh bạc mệnh đi cũng muốn bảo vệ tốt lục thần. đã là như vậy, vậy các ngươi liền đi mau lên, mau chóng đem tiêu diêu hoàng an bài sự tình làm tốt. mạnh như vân đạo là ba người cung kính lĩnh mệnh, lui ra ngoài. đằng sau mạnh như vân ba người cũng rời đi, riêng phần mình bận rộn. một bên khác lục thần bốn người chân trước về đến phòng, viên triệu đình đã tìm được lục thần. đại ca ngài muốn trở về. lục thần nhìn ra viên triệu đình tâm tư, chủ động hỏi thần đệ làm sao ngươi biết? viên triệu đình kinh ngạc nói, lục thần cười nói nhà đại ca nghiệp lớn. Nếu là ngài không tự mình trở về, sợ là rất khó thu thập trôi chạy. Tựa như là dạng này, Viên Triệu Đình đạo, "Lục Thần nói đại ca yên tâm đi thôi, ta đã lưu tốt đường lui, thật có nguy hiểm liền từ bỏ địa bàn chạy." "Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút." Dứt lời, Viên Triệu Đình bước ra một bước, lặng yên không tiếng động rời đi tiêu diêu dung binh đoàn. "Huynh trưởng, hiện tại gian tế đã xử lý xong, sự tình cũng an bài xong xuôi, ngươi kế tiếp còn có tính bằng gì?" Thương vãn Nghị dò hỏi. Lục Thần nói gian tế là xử lý, nhưng là có hay không xử lý sạch sẽ còn cần làm việc ngươi lại giam thị một đoạn thời gian về phần dự định tạm thời không có, trước cứ như vậy, nhìn xem đến tiếp sau tình thế phát triển làm tiếp tiến một bước cân nhắc. Cương vãn Định nói Minh trưởng yên tâm, ta nhất định làm tốt giám sát làm việc, đem gian Tế toàn bộ bắt tới. tốt. Lục Thần gật đầu. Cương vãn Định nói đã là dạng này, vậy ta cùng đào gia gia liền đi về trước. ừ. Lục Thần lần nữa gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Chủ nhân, những này thì thưởng cho lão nô cùng vệ huyết ma nhận đi, chúng ta gần nhất đều không có thật tốt ăn bữa cơm. hai người vừa đi, phần thiên tê mã bên trên hướng Lục Thần đòi hỏi những thi thể này. có thể. Ta đưa các ngươi đến bên trong đi nghỉ ngơi một chút. Ông lời còn chưa dứt, không gian khẽ run, Lục Thần một cái ý niệm mang theo phần tiền tê cùng vẻ vết mai đệ tiến vào hôn Độn Châu thế giới. Tiến vào hôn Độn Châu thế giới sau, Lục Thần đi vào Cửu Nhi Trú ở, cho nàng cùng thử ra một chút máu tươi. Cho xong máu, Lục Thần tìm một một chỗ yên tĩnh, tiếp tục xuất ra hôn Độn đỉnh luyện chế đặc chế huyết linh đan. Mấy ngày qua đi, ngay tại luyện đan, Lục Thần phát hiện một người tại ở gần hắn các lân nhìn vật sinh sống hoặc làm việc, nhưng không mang theo sát ý mà đến. Suy tư một phen, Lục Thần nhớ tới người này, người này nguyên thuộc tín đường, là tín đường một cái đại thống lĩnh. Ánh mắt chớp lên, Lục Thần trở lại ngoại giới. Khi nam tử cẩn thận đi đến các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên ngoài lúc, Lục Thần mở ra các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cửa lớn, nói nếu đã tới, vậy liền vào đi. Liễu Ngạn trong lòng giận mình, nhưng việc đã đến lúc này, chỉ có thể tiên trì đi vào các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cung kính hành lễ, tin đường Liễu Ngạn tham kiến Tiêu Diêu Hoàng. Người đêm qua tìm ta có việc?" Lục Thần hỏi. Liễu Ngạn trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, do dự sau một lúc lâu nói ra, "Liễu Ngạn có tội, chuyến tới để hướng Tiêu Diêu Hoàng tìm tội. Người có tội gì?" Lục Thần biết mà còn hỏi. Liễu Ngạn nói, "Liễu Ngạn phụng Thiên Thọ cùng chi mệnh tiễn phục tại Tiêu Diêu Dung binh đoàn giám thị Tiêu Diêu Dung binh đoàn, xin mời Tiêu Diêu hoàng trách phạt." Lục Thần hỏi, "Hiện hữu Dung binh bên trong nhưng còn có các ngươi Thiên Thọ cùng người, còn có một người." Liễu Ngạn hồi đáp, "Lục Thần nói hắn là người phương nào?" "Hắn là chi đường thống lĩnh Lâm đại vĩ." Liễu Ngạn đạo, "Biết, ngươi trở về đi, ta coi như xưa nay không biết thân phận của ngươi, tối nay ngươi cũng chưa từng tới nơi này." Lục Thần đạo, "Đa tạ Tiêu Diêu hoàng khoan thứ." Liễu Ngạn định khi bỏ dàn tạ theo chính nghĩa, không cô phụ Tiêu Diêu hoàng hôm nay tấm lòng thành. Liễu Ngạn đại hỉ đội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Ân. Lục Thần khẽ gật đầu. Sau đó Liêu Ngạn đứng dậy rời đi. Liêu Ngạn sau khi đi, Lục Thần tiếp tục tiến vào hỗn độn châu thế giới lượn đan. Sau đó ngoại giới liên tiếp mấy ngày ban đêm đều sẽ có không ít người vụng trộm tìm đến Lục Thần, chủ động bàn giao lai lịch của mình. Lục Thần không muốn đem thời gian lãng phí ở trên thân những người này, liền đem Tiêu Thiên Tề đưa đi ra. Do Tiêu Thiên Tề tiếp đại bọn hắn. Tiêu Thiên Tề dựa theo Lục Thần chỉ thị hỏi ra đồng bọn, sau đó tới đều đại biểu Lục Thần tha thứ, không truy cứu nữa. Về phần Lục Thần chính mình, ngồi xuống chính là hơn một tháng. Hơn một tháng qua. Hắn luyện chế ra mấy chục vạn đặc chế huyết linh đan, thẳng đến trong thời gian ngắn đủ mới kết thúc luyện đan. Tiếp lấy, tinh thần mệnh mọi lục thần linh hồn thể tiến vào thiên thư thế giới, mượn nhờ thiên thư thế giới cảng nội thời gian đại đạo. Ngoại giới khi lục thần đội vàng lúc tu hành, thiên đội đại lục các đại thế lực cũng không có nhà vui. Các đại đỉnh tiêm thế lực nhân tộc đều cảm nhận được đến từ ma tộc nguy cơ, làm ra đột thức ăn cử động. Bất quá, bởi vì không có thần khí, bọn hắn đột đồ ăn có hạn, đối với tiêu diêu dung binh đoàn cùng thánh hoàng cốc ảnh hưởng không lớn. Viên triệu đình vừa về tới thánh hoàng cốc liền bụng trộm làm cùng lục thần năm đó một dạng sự tình tướng quá khứ thần thiết thế giới trồng cây, hiện tại trung ương sơn mạch trồng rất nhiều cây, lại bụng trộm để cho người ta đem linh dược móc ra di chuyển tiến quá khứ thần thiết thế giới. trong lúc nhất thời, hắn lây hay như cái con quay. cùng một thời gian, ma tộc biết được lục thần đối phó bọn hắn sách lược. một gian mở tối các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong một người tức giận tới mức vũ bản, lục tù, khẳng định lại là ngươi tại hỏng chuyện tốt của ta, ngươi diện ta giông binh đoàn, ta nhất định phải ngươi sinh ít ngày nữa chết. là người nói chuyện chính là đảo tẩu hoa trường hải lúc này hoa trường hải sắp mặt tái nhuận toàn thân tản ra ma khí đã biến thành một nửa người bán ma ma nhân đao tẩu về sau hắn thăm dò được là lục thần bảy kế diệt tà mâu dung binh đoàn cho nên trong lòng hận thấu lục thần cha chúng ta tuyệt không thể cứ như vậy buông tha lục tu cùng tiêu diêu dung binh đoàn nhất định phải bọn hắn trả giá đắt nói chuyện chính là hoa thiên ngày đó đào tẩu tà mâu dung binh đoàn thành viên không nhiều nhưng thân là thiếu đoàn trưởng hắn chính là một người trong đó hoa trường hải cười gần nói thiên nhi ngươi yên tâm thánh tộc chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm thiên tội đại lục đến lúc đó chúng ta muốn làm sao xử trí bọn hắn đều được thật sự là hy vọng thánh tộc sớm ngày giáng lâm. Hoa Thiên ánh mắt lạnh như băng nói: "Nhanh, chúng ta giúp thánh tộc bắt càng nhiều người, thánh tộc liền càng nhanh giáng lâm." Hoa trường hải kích động nói: "Buồn cười là, Lục Tu còn tưởng rằng chúng ta bắt người chỉ là đơn thuần muốn giá họa cho hắn cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn, đang bận khắp nơi vung tiền thu mua lòng người đâu." Hoa Thiên trầm giọng nói: "Nếu hắn ưa thích thu mua lòng người, vậy chúng ta liền nhiều bắt một chút, để Tiêu Diêu Dung binh đoàn bồi táng ra bại sản." Người trong thiên hạ đều là chúc lợi ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn đem Tiêu Diêu Dung binh đoàn đến hết, nhưng lính đánh thuê kia có còn hay không tiếp tục đợi tại Tiêu Diêu Dung binh đoàn, cho bọn hắn bán mạng. Nói, Hoa trường hải lộ ra nụ cười âm hiểm. Hoa Thiên lo lắng, cha, Hải Nhi sợ sệt chúng ta động tác quá lớn, cuối cùng gây nên thiên tội đại lục cái khác thế lực lớn chú ý. Một khi để bọn hắn chú ý tới chúng ta, đồng thời đối với chúng ta ra tay, vậy chúng ta liền thầm rồi đào mệnh đều tốt sức. Thiên Nhi, ngươi yên tâm, thiên tội đại lục không chỉ có chúng ta đi theo Thánh Tông, còn có cái khác thế lực lớn cũng đang đuổi theo Thánh Tông. Một khi có thế lực lớn để mắt tới chúng ta không chỉ có thánh tộc hội xuất thủ, những thế lực kia cũng sẽ xuất thủ ngăn được. chúng ta tà mâu dung binh đoàn cho tới bây giờ cũng không phải là tại cuộc quân phân đấu. Hoa Trường Hải an ủi Hoa Thiên, rất hiển nhiên hắn biết đến so Hoa Thiên Đa. đã là như vậy, vậy chúng ta liền tăng tốc bắt võ giả, để tiêu diêu dung binh đoàn bồi cái táng ra bại sản. Hoa Thiên cựu hận đạo. Ân. Hoa Trường Hải gật đầu, sau đó một đám người rời đi. Sau đó gần nửa tháng thời gian, thế nhân phát hiện càng ngày càng nhiều trung tiểu thế lực biến mất, mà lại biến mất thế lực vị trí cũng là càng ngày càng xa cách tiêu diêu đoàn quản hạt khu vực trên 1086 âm đang đột phá bắt trọng võ tông cảnh chương 1086 âm đang đột phá bắt trọng võ tông cảnh tà mâu dung binh đoàn cử động lần này, để thế nhân ý thức được không thích hợp, suy đoán bọn hắn cử động lần này cũng không phải là hoàn toàn là nhằm vào Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều thế lực tiến vào Tiêu Diêu Dung binh đoàn khu vực quản lý, tìm kiếm Tiêu Diêu Dung binh đoàn bảo hộ. Ngắn ngủi nửa tháng, tại Tiêu Diêu Dung binh đoàn khu vực quản lý định cư võ giả nhiều đến mấy triệu, cực lớn tràn vào nơi đó phồn vinh. Bất quá, nhất chúng Tiêu Diêu Dung binh đoàn cao tầng lại không vui, luôn cảm thấy ma tộc đang nổi lên một cái đại âm u. Hôn độn châu thế giới lục thần tại thiên thư thế giới tu hành vô tận quy nguyện, trở ra đã là đầy mắt dáng vẻ gian mùa, phảng phất nhìn hết tang thương. Lúc này, lục thần thể nội lực lượng thời gian từ trước đó 239 sợi biến thành 317 sợi. Mà nương theo lấy lục thần thời gian cảm nộ tăng lên, hai đại thế giới cùng ngoại giới thần võ giới chênh lệnh cũng phát sinh biến hóa. Giờ phút này, ngoại giới một ngày, hai đại thế giới đã qua 17 ngày. Nhưng mà, lục thần ánh mắt khôi phục bình thường hỏi trạm qua đi bao lâu lúc, Băng Tuyết Nhi cho trả lời lại chỉ mới qua 3 ngày. Mà lại, đây là hỗn độn châu thế giới 3 ngày không phải ngoại giới 3 ngày, ngoại giới chỉ qua 2 canh giờ. Trừ cái đó ra, hai đại thế giới pháp tắc cũng theo lục thần cảm nộ rũ phát hoàn thiện, mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn hóa. Đối với điểm này, tay cầm Thái Khư thần thiết Viên Triệu Đỉnh cảm thụ sâu nhất. Đầu một ngày, thế giới của hắn khu vực biên giới hay là rộng lớn sa mạc, nhìn một cái tất cả đều là cát vàng cùng tương phong. Ngày thứ hai, thế giới khu vực biên giới đã tạo thành núi nhỏ, sơn cốc có dòng suối nhỏ cùng một chút xanh thảm có non. Viên Triệu Đỉnh đại hỉ, biết chắc là lục thần lại đang cảm nộ lại đạo, không ngừng hoàn thiện lấy Thái Khư thần thiết thế giới. Nhìn xem thế giới biến hóa, hắn rất may mắn thái cư thần thiết là nhận chủ lục thần nếu là hắn đoan trưởng toàn bộ thế giới đều vẫn là hoa mạc mà lại thế giới này cùng ngoại giới trên lệnh cũng sẽ không là hiện tại cái này trên lệnh đoan trưởng cũng liền một so một cao hứng rất nhiều viên triệu đình trở lại ngoại giới để kiếm xuyên đi tìm một chút cao cấp kiến trúc sư đến lại sắp xếp người tìm quan thạnh hôn nộ châu thế giới lục thần nghe băng tuyết nhi lời nói thầm giận mình nghĩ đến bên ngoài cũng không có việc gì hắn lại lấy ra một đống một thuộc tính linh tinh ngồi tại linh tinh trồng lên tăng thực lực lên đảo mắt qua hai ngày lục thần âm đan võ đạo đột phá bắt trọng võ tông cảnh Thực hiện xong đan bắt trọng võ tông cảnh, có linh chủ thiên âm dương điện ra chỉ cùng đầy đủ một thuộc tính linh tinh, ta đột phá nhất trọng cảnh giới chỉ là dùng 23 ngày, cái này tu hành tốc độ hay là quá chậm. Âm đan đột phá, nhưng Lục Thần không hài lòng lắm, cảm thấy tốc độ không được. Đàng sau, Lục Thần không có tiếp tục tăng lên võ đạo, mà là nhắm mắt lại cấp độ càng sâu cảm ngộ linh khí cùng linh lực. Thời gian nhoáng một cái qua mấy tháng, Lục Thần đối với linh cảm ngộ tại lúc đầu trên cơ sở có tăng lên rất lớn. Lúc này, hai đại thế giới linh khí nồng nặc gấp chừng 1 phần 10, lúc tu hành tốc độ phạm vi cũng mở rộng đến trung quanh 3 mét hô một ngày này, lục thần phun ra một bụng chọc khí, mở hai mắt ra. con mắt mở ra trong nấy mắt, lục thần trong mắt hiện hiện cửu thải xương mỏng nhìn qua có chút gì dị. lục thần nhìn về phía trước cảm khái nói, tu hành thật sự là nhất trọng tu hành nhất trọng sơn, ngoài núi càng có một núi cao a. kiếp trước, hắn cảm thấy hắn đối với linh lực cảm ngộ đã rất sâu, thần võ giới ít có người có thể tại linh trên lĩnh vượt qua hắn. nhưng mà, lần này cảm ngộ xuống tới, hắn lại phát hiện chính mình trước đó đối với linh lý giải quá nông cạn, chỉ là biết một chút gia long. linh vô hình vô tướng, lại bao hàm toàn diện, sâu không lường được còn cần cố gắng nghiên cứu mới có thể tham dò đến trong đó chân lý. Đông đông đông. Cũng liền lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy lục thần suy nghĩ. Lục thần thu hồi tâm thần, tiếp lấy nhìn thấy triệu vũ tại gõ cửa, bị ở tại lầu một lâm giặc tiếp tiến vào phòng khách. Lâm giặc tại tiêu diêu dung binh đoàn cũng chờ đợi một đoạn thời gian, cùng nghĩa đường thế hệ trẻ tuổi đều đã chơi quen thuộc. gặp triệu vũ biểu lộ có chút sốt ruột, lâm giặc dò hỏi, triệu sư minh, không biết ngài hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? triệu vũ nói, ngoại giới có biến, diêm hoàng bọn hắn không quyết định chắc chắn được, em ta đến đây xin mời tiêu diêu hoàng nghị sự. Lâm Giác Ngượng buồn nói: "Triệu sư huynh, chủ nhân đã nửa tháng không có ra cửa, có thể là tại tu hành, ngươi hôm nay sợ là muốn chạy không?" Siêu. Cơ hội cùng một thời gian, Lục Thần về tới ngoại giới, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Triệu Vũ trước mặt. "Triệu đại ca, ngươi trở về nói cho Diêm Hoàng bọn hắn, ta tắm rửa lập tức liền tới đây." Lục Thần đạo. "Được rồi." Triệu Vũ đại hỉ, quay người đi. Đằng sau, Lục Thần về đến phòng, lại tiến vào hỗn độn châu thế giới tìm một cái dòng suối nhỏ mị mị tắm một cái. Ngoại giới qua một khắc đồng hồ, thân mang một bộ áo xanh lục thần đi vào tổng điện tiến điện liền thấy diêm vua quân bọn người lục tu ngươi có thể tính tới tình huống vượt ra khỏi dự liệu của ngươi gặp lục thần tiến đến tống hạo nhiên nóng nảy đi tới lục thần nghi ngờ hỏi chỗ nào vượt ra khỏi dự liệu của ta tống hạo nhiên nói ma tộc không chỉ có đối với chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn thế lực chung quanh ra tay địa phương khác cũng ra tay nhìn cũng không phải là hoàn toàn là nhắm vào chúng ta lục thần nhíu mày ý thức được hắn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh ma tộc thật còn có mục đích khác ma tộc mặt ngoài là tại đối phó tiêu diêu dung binh đoàn kỳ thực là dùng cái này che đậy thế nhân con mắt, làm lấy không muốn người biết sự tình. Hơi suy tư, Lục Thân hỏi, có người hay không nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, biết bọn hắn làm như thế mục đích thực sự là cái gì? Tạm thời không có. Diêm Bô Quân lắc đầu nói, Tam Âu dung binh đoàn vẫn là không có động tiêu Diêu dung binh đoàn. Lục Thân lại hỏi, có hai tòa thành trì bị công kích, hiện tại một chút thành trì người quản lý rất lo lắng, đang hỏi muốn thế nào ứng đối. Diêm Bô Quân trả lời, đây cũng là chuyện hắn lo lắng. Hạt giống cùng đồ ăn những vật tư này đều mua xong sao? Lục Thân khẽ gật đầu, nếu có suy tư tiếp tục hỏi thăm. Về Tiêu Diêu Hoàng, hạt giống cùng đồ ăn đều mua đến, đồ ăn đầy đủ tất cả mọi người 3 năm sử dụng. Trịnh Tự Trung bẩm bảo nói: "Rất tốt, thời gian kế tiếp lại mua một chút, không đủ tiền lời nói ta chỗ này có." Nói, Lục Thần lại cầm 10 tỷ đưa cho Trịnh Tự Trung. Trịnh Tự Trung cười cự tuyệt, "Tiêu Diêu Hoàng, tiền còn nhiều nữa, ngài cho lúc trước 30 tỷ đều không có làm sao động, số tiền này ngài trước thu đi." Lục Thần nói cầm đi, đừng khách khí, cũng không cực hạn tại ăn, chỉ cần mọi người có thể dùng tới đồ vật đều có thể mua về. Lạ, Trịnh Tự Trung nhận lấy lại cùng La Phượng mình cùng một chỗ đem trong khoảng thời gian này mua được đồ vật nộp lên cho Lục Thần. Lục Thần thu dùng một chút nhẫn chứa vật chứa, không dám đặt ở hỗn độn châu thế giới, sợ to lớn trên lệnh thả hỏng. Cất ký hạt giống cùng đồ ăn, Lục Thần lại lấy ra mười. "Không không không, cái nhẫn chứa vật giao cho hai người." Hai người nhận lấy, ở một bên ngồi xuống. Mạnh Như vấn hỏi, "Lục Tu, đối mặt thế cục bây giờ, chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn sau đó làm sao bây giờ?" Các ngươi chấn an người phía dưới, tiếp tục làm chuyện của chính các ngươi, không cần quá đi quản ma tộc tiểu động tác. Về phần ta, Ta trước tiên đem Hắc Sát Bang nữ quyến trước chuyển di ra ngoài, tránh khỏi có một ngày muốn rút đi thời điểm đi không thắng. Lục Thần đạo: "Mạnh Như Vân hiếu kỳ nói, Lục tu, không biết ngươi muốn đem các nàng đưa đến đi đâu? Cái này các ngươi trước không cần phải để ý đến, ta tự có an bài." Lục Thần đạo: "Đã là như vậy, cái kia để Hạo Nhiên sắp xếp người hộ tống các nàng đi Tam Đại Thương lâu chuyển tống đại sảnh, đem người trước đưa tiễn." Mạnh Như Vân đạo: "Không cần. Lục Thần nói ta đã tại ta các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong khắc dấu ra một tòa truyền tống trận, có thể bí mật đem người đưa tiễn." Thế chính mình khắc dấu một tòa truyền tống trận Lục Thần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vẫn chưa tới 20 tuổi Lục Thần. Đợi ép, các minh đệ, Hỗn Độn Thế Giới muốn mở bản đồ, có ý tưởng có thể lưu lại danh tự, gian thần tuyển một bộ phận dùng làm Hỗn Độn Thế Giới giới tên cùng đại lục tên. Chương 1087 Hỗn Độn Châu Thế Giới vẽ giới chương 1087 Hỗn Độn Châu Thế Giới vẽ giới qua một hồi lâu, Diêm vô quân trưởng to mắt hỏi, "Lục Tu, ngươi thật khắt dấu ra một tòa truyền tống trận?" "Đúng vậy à, ta đem tà Mâu Dung binh đoàn võ kỹ cùng công pháp bản, mua một chút vật liệu trở về, khắt dấu truyền tống trận." Lục Thần không có dấu diếm, bởi vì khắp dấu truyền tống trận chuyện này đối với những người trước mắt này không cần thiết dấu diếm, cũng dấu diếm không được. "Lục Tu, ngươi quá lợi hại, lần lượt mang cho chúng ta kinh hỉ, ngươi chính là thượng thiên phái tới cứu vớt Tiêu Diêu Dung binh đoàn." Diêm bô quân kích động nói, những người khác cũng là kích động đến thẳng sát trưởng. Nhân loại khu vực hoạt động truyền tống trận một mực tam đại thương lâu không chế, đi qua những năm này là tam đại thương lâu kiếm lời rất nhiều tiền. Nếu không phải Lục Thần nói khắp dấu một tòa truyền tống trận, bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng bọn hắn Tiêu Diêu Dung binh đoàn có thể có được một tòa thuộc về mình truyền tống trận. Lục Thần cười nói, "Tốt Hộ Tống cũng không cần, phía trước Tống Đường chủ tu luyện một chút truyền tống trận sử dụng chi pháp, giúp ta đem những cái kia nữ quyến chức đưa ra ngoài. Không có vấn đề. Tống Hạo nhiên vui vẻ nói. Đã là như vậy, cái kia mọi người nên bận biểu cái gì liền bận biểu cái gì, Tống Đường chủ đến ta các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong đến một chuyến. Lục Thần đạo, Lục Tu, cái kia chúng ta có thể đi xem một chút thuộc về chúng ta truyền tống trận sao? Mạnh Như Vân mong đợi nói. Đương nhiên có thể. Ha ha, cái kia đi thôi. Nói, mấy người đi theo Lục Thần tiến về Lục Thần ở lại các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc đi vào các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, mấy người thấy được chuyển tống trận, cũng là giờ khắc này, mấy người chân chính tin tưởng lục thần lời nói, từ hôm nay trở đi, bọn hắn tiêu diêu dung binh đoàn thật có một tòa thuộc về mình chuyển tống trận. Sau một lúc lâu, diêm bô cùng mấy người vui vẻ rời đi các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, lưu lại tống hạo nhiên cùng lục thần tu luyện sử dụng khởi động chuyển tống trận phương pháp. Tống hạo nhiên ngộ tính rất cao, chỉ dùng nửa canh giờ liền nắm giữ, theo một đạo ấn quyết đánh vào, chuyển tống trận có chút rung động đứng lên. đợi đến quang mang tán đi, lục thần đối với tống hạo nhiên nói đường chủ, sau đó liền do ngươi bí mật đem những cái kia nữ biến đưa ra ngoài. Tống Hạo nhiên đạo, sau đó rời đi các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Không lâu lắm, hắn gọi tới 3 cái nghĩa đường trong tiểu đội tín nhiệm nhất 10 người, mệnh lệnh 10 người đem nữ quyến đưa đến Lục Thần các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Mà khi Tống Hạo nhiên nội vàng tặng người lúc, Lục Thần tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, lấy tay luyện chế đặc chế vết linh an. Ngoại giới màn đêm buông xuống thời điểm, Lục Thần lại trở lại ngoại giới, vừa chuyển tống trận đi đến vệ huyết minh rơi hang ổ đằng sau, Lục Thần mang theo đưa ra ngoài nữ quyến rời đi, vụ trộm đem nữ quyến đưa vào chính mình Hỗn Độn Châu thế giới. Theo thực lực tăng lên, To độ châu thế giới cương vực đã mở rộng đến bốn cái thiên võ đại lục lớn như vậy. Tại cái này rộng lớn cương vực bên trong, lấy trung ương sơn mạch làm trung tâm xung quanh gần một cái đại lục địa vực đều thích hợp võ giả tu hành. Những địa phương này sông núi giao thoa, khu vực biên giới linh khí đều đã đạt đến thiên võ đại lục linh khí khôi phục trước 1/3. Lục Thần đem những này nữ quyến thống nhất an bài tại trung ương sơn mạch bên ngoài mấy vạn dặm một tòa nguy nga dãy núi chỗ sâu nhất, sợ những người này sống không nổi, hắn lại cho những người này hạt giống cùng đồ ăn, làm trên quan Lê Ly mang theo các nạng sốt. Đối mặt lục thần đất nước, một đám nữ quyến cảm động đến rơi nước mắt, tín ngưỡng lực tùy theo tuân hướng lục thần, cường đại lục thần. Lục thần hưởng thụ lấy một đám nữ quyến tín ngưỡng, đợi đến thu xếp tốt tất cả nữ quyến, hắn cũng kết thúc luyện đàn. Hắn trở lại trung ương sơn mạch đỉnh núi, đem băng tuyết nhi bọn hắn tất cả đều kêu tới, rất nhanh mọi người cùng tụ đỉnh núi. Băng Tuyết Nhi cười hỏi, "Ca ca, ngươi đây là lại có cái gì hành động lớn sao? Thế mà đem tất cả đều gọi tới?" Lục thần cười nói, "Không có gì hành động lớn, nhưng có một kiện chuyện rất trọng yếu cần mọi người cùng nhau động não." "Đại ca, là cái gì?" Thiêu Tiên Tể hiếu kỳ nói. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, phương thế giới này rất nhiều nơi đã rất thích hợp tu hành. Ta muốn đồng dạng hạ giới, muốn cho các ngươi giúp đỡ lấy một cái hạ giới tên. Lục Thần đạo. Đây là hắn dàn xếp một đám nữ quyến lúc chuyện muốn làm, có giới phân chia, về sau quản lý đứng lên cũng thuận tiện một chút. Tiêu Thiên Tề kích động nói, đại ca, vẽ giới tốt lắm, liền cùng bên ngoài mở dạng, về sau đi đâu đều có mục tiêu. Lục Thần bĩu môi nói, nếu cảm thấy tốt, vậy ngươi tranh thủ thời gian muốn mấy cái giới tên nhà, để cho ta tuyển ra mấy cái như vậy đến dùng một chút. Hắc hắc, đại ca, ta muốn lấy tên Tề Thiên giới. Tiêu Thiên Tề cười ha ha nói, có thể. Lục Thần nói ta mấy ngày nay đem địa giới đồng dạng bên dưới, sau đó ngươi nhìn chúng chỗ nào, chỗ nào liền gọi tề tiên giới, ta tặng nó cho ngươi, coi như là đưa cho ngươi đất phong. Ha ha, vậy thì cảm ơn đại ca. Tiêu Thiên Tề lại hỉ, sau đó lại nắm lấy đầu nghĩ tới. Lục thiếu, dương giới như thế nào? Thế Tiêu Thiên Tề sau, Lâm Viễn Thanh mở miệng hỏi thăm. Thuốc là võ giả tất không thiếu hụt một loại đồ vật, lấy thuốc làm danh giới tên đương nhiên là có thể. Lục Thần khẳng định nói. Cà cà, tuyết giới đâu? Vang Tuyết Nhi hỏi hiện tại phương thế giới này còn không có tuyết bực, tuyết giới không phải rất tốt, nhưng có thể lưu làm sử dụng sau này. Lục Thần Đạo. thật sao? Băng Tuyết Nhi bĩm môi, có chút không vui. Chủ nhân, yêu giới như thế nào? Phần Thiên Tê cũng hỏi. giữ lại sử dụng. Lục Thần Đạo. Lục thiếu, Đông lai Giới thế nào? Bùi Ý Tử khí đi về đồng chúc Thiên Hưu góp lời. không sai, giữ lại sử dụng. mọi người mở ra nói hộ, nho nhau nghe nói ra chính mình nghĩ giới tên. không bao lâu, Lục Thần liền nghe đến nhỏ trăm cái giới tên. Lục Thần đem những này giới tên từng cái đi lại, lại nhắm mắt lại lấy giới chủ thân phận quan sát toàn bộ hỗn độn châu thế giới. Ông qua ước chừng một khắc đồng hồ, không gian khẽ run, hiện hữu hỗn độn châu thế giới cương vực bị lục thần phân chia thành 99 cái khu vực. Bởi vì phương thế giới này hiện hữu cương vực có 4 cái thiên võ đại lục lớn như vậy, mỗi một cái khu vực chiếm diện tích đều cực lớn. Mà tại cái này 99 cái khu vực bên trong, lại thuộc trung ương sơn mạch khu vực lớn nhất, một khối khu vực liền so ra mà vượt cái khác 78 cái khu vực. Vì tốt hơn phân chia khu vực khác nhau, lục thần hoặc nhất niệm vẽ rồng, hoặc nhất niệm vẽ cốc, lại hoặc nhất niệm phân núi. Phân chia tốt khu vực, Lục Thần lại đang khu vực khác nhau phương hướng khác nhau lập xuống tự thạch, nhưng phía trên cũng không lưu lại văn tự. Làm xong đây hết vậy, còn lại chính là mệnh danh. Được mọi người sau khi đồng ý, Lục Thần ở trung ương khu vực ngăn cách mang lên chín khối trên đá lớn khắc xuống tiêu giao giới hai chữ. Là, phương thế giới này trung tâm giới, Lục Thần đem nó mệnh danh là tiêu giao giới, gửi lời chào ở kiếp trước chính mình. Mà lại, cho đến tận này, toàn bộ thế giới cũng chỉ có tiêu giao giới có người, khu vực khác cũng còn chỉ là mênh mang rừng rậm. Để nhất giới mệnh xong tên, Lục Thần lại đối liên tiếp tiêu giao giới chín cái giới tiến hành mệnh danh phân biệt mệnh danh là thần dực giới bát yêu giới phong tuyết giới đệ tiên giới thiên võ giới tứ tướng giới đông lai giới phượng tiên giới cùng kiếm hoàng giới tiểu giới thành lục thần tìm một một chỗ yên tĩnh tiếp tục luyện đan cố gắng luyện chế càng nhiều đặc chế vết linh đan trước 1088 triệu thiên long nhân họa đắc phúc đột phá võ thánh trương 1088 triệu thiên long nhân họa đắc phúc đột phá võ thánh sáng sớm sương sớm tàng sáng ông đột nhiên nghĩa đường chỗ sâu không khí run lên phương viên hơn mười dặm trong không gian linh khí điên cuồng hướng phía chỗ sâu rũ mánh lao tới huuuu Lục Thần vừa vận luyện chế xong một lò đan dược, chín mai đặc chế huyết linh đan từ đan đỉnh bay ra, rơi vào Lục Thần trong tay. Lục Thần đem tất cả mọi người coi là chân bảo đặc chế huyết linh đan tiện tay ném tới bên cạnh thạch cương bên trong, hồn lực thì hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Khi nhìn thấy động tĩnh nơi phát ra lúc, Lục Thần mỉm cười nói, không sai, Triệu Thiên Long cũng coi là nhân hòa đắc phúc. Tại huyết linh đan trợ giúp bên dưới, Triệu Thiên Long thân thể phát sinh thay biến, thương thế hoàn toàn khôi phục đồng thời nên đón võ đạo đột phá. Lời còn chưa dứt, Lục Thần về tới ngoại giới, tại không ít người ánh mắt tò mò bên dưới chạy tới Triệu Thiên Long trụ sở. Đằng sau. Lục Thần xuất ra mấy trăm vạn kim thuật tính linh tinh bảy ra tại triệu thiên long chung quanh, cho triệu thiên long cung cấp đầy đủ linh khí. Lục Tu, suy triệu vũ cương muốn nói chuyện. Lục Thần hạ giọng nói, cha ngươi đây là muốn đột phá võ thánh, đừng nói chuyện, miễn cho quấy rầy đến hắn. Tốt. Triệu Vũ nghe vậy lại hỉ. Võ Thánh, đó là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới võ đạo. Mà lại ở trên trời đại tội đủ, cũng chỉ có đột phá võ thánh cảnh, võ giả mới có thể chân chính trên ý nghĩa xưng là cường giả. Nghe được phụ thân sắp đột phá võ thánh, trở thành tiêu diêu dung binh đoàn kiến đến nay thứ sáu thánh, hắn rất khó khomui xìu xìu xìu cũng liền lúc này nơi xa truyền đến âm thanh sè gió diêm vua quân mấy người cũng phát giác được đột phá động tĩnh chạy tới bọn hắn một chút nhìn ra triệu thiên long đây là nên đón đột phá thời cơ muốn đột phá võ thánh cũng đều là triệu thiên long cảm thấy cao hứng một khi triệu thiên long đột phá võ thánh bọn hắn tiêu diêu dung binh đoàn lại tăng một thành viên cường giả năng lực tự vệ mạnh hơn đương nhiên cửu trọng võ tôn cảnh đỉnh phong cùng nhất trọng võ thánh cảnh chỉ kém một cái tiểu cảnh giới chiến lược lại là khác nhau một trời một vực đầu tiên nhất trọng võ thánh đan hải muốn so cửu trọng võ tôn cảnh đỉnh phong lớn hơn mấy chục lần tiếp tục năng lực tác chiến mạnh rất nhiều thư yếu võ tôn chỉ có linh cùng bực cảm nộ đầy đủ sâu mới có thể đột phá võ thánh cả hai đối với linh cùng bực cảm nộ có rất lớn khác nhau một khi đối thủ trừ phi cửu trọng võ tôn cảnh đỉnh phong võ giả rất yêu nghiệt bạn không căn bản không phải nhất trọng võ thánh đối thủ đằng sau tại mọi người nhìn soi mói, thương thế hoàn toàn khôi phục triệu thiên long không ngừng hấp thu linh khí hướng phía võ thánh cảnh bắn bọn đương theo lấy thời gian trôi qua triệu thiên long đột phá động tĩnh càng lúc càng lớn liền ngay cả dòng binh đoàn người bên ngoài đều đã nhận ra không ít người đoán được có người tại đột phá đại cảnh dưới nho nhau, nhau đem tin tức truyền ra ngoài để riêng phần mình thế lực biết được Triệu Thiên Long không biết bên ngoài thám tử động tác, cho dù biết, hắn hiện tại cũng không có thời gian này đi quản bọn họ. Hắn từ ban đầu kích động đến tâm tình bình ổn, nhanh chóng vận chuyển công pháp hấp thu linh tinh cùng linh khí trong thiên địa cường đại vào thân. Như vậy qua nửa canh giờ, Triệu Thiên Long tiêu hao gần 30 không không không khối linh tinh, Đan Hải cũng không còn hấp thu linh khí. Triệu Thiên Long cùng mọi người vây xem vẻ mặt tươi cười, bởi vì Triệu Thiên Long lập tức liền muốn thuận thế đột phá võ Thánh. Triệu Thiên Bối, ngài đừng vội đột phá Bát Thánh, để thêm cô giúp người lại người Đan Hải bên trong linh dịch. Đúng lúc này, Lục Thần thanh âm truyền đến Triệu Thiên Long trong tai. Triệu Thiên Long trong lòng giận mình, trong lòng có hoài nghi, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, vận chuyển công pháp để ép Đan Hải. Lao Triệu, ngươi đừng làm loạn nha, đừng đem chính mình hại chết. Mấy người rất nhanh phát hiện Triệu Thiên Long tại đè ép Đan Hải bên trong linh dịch, lo lắng tống hạo nhiên càng là lên tiếng nhắc nhở. Võ Tôn đột phá võ Thánh cơ hội cực kỳ khó được, rất nhiều người cả một đời kẹt chết tại võ tôn cảnh, cả đời không cách nào thành thánh. Triệu Thiên Long mặc dù võ đạo thiên phú rất cao, nhưng cũng tại cửu trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thể hơn mười năm, một mực không thể đột phá. Mà thế nhân đều biết, Dan Điền là võ giả nơi quan trọng nhất, cũng là yếu ớt nhất địa phương. Triệu không được bất luận cái gì giấy bỏ. Triệu Thiên Long cử động lần này không có gì bất ngờ xảy ra còn tốt, một khi ngoại ý muốn nổi lên, nhẹ thì cả đời tu vi bị phế, trở thành phế nhân, nặng thì bạo thể mà chết, hết thảy trở về với cát bụi. Giờ khắc này, hắn thật sợ Triệu Thiên Long đem cái này khó được thành thánh thời cơ chơi không có, còn đem chính mình cho đùa chơi chết. Vô luận là bạn hay là làm lãnh đạo, hắn đều không hy vọng Triệu Thiên Long ở thời điểm này làm chuyện nguy hiểm như vậy. Diêm Vũ Quân cũng gật, "Thiên Long, ổn thỏa điểm đi, không cần tại mấu chốt này thời khắc như xe bị tô xích." Triệu Thiên Long nói lão tổng, "Diêm Hoàng" các ngươi yên tâm, ta có chủ mực. nói, triệu thiên long tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển công pháp đè ép đan hải bên trong nguyên bản đã tràn đầy linh lực. quá trình này triệu thiên long đã phải thừa nhận thân thể kịch liệt đau đớn, lại phải tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng, rất dày vò. thời gian từng giây từng phút trôi qua, triệu thiên long đau đến cái chán gân xanh nổi lên, toàn thân quần áo cũng đều bị mồ hôi thấm ướt. thấu cổ đồng thời, diêm bô quân mấy người khiếp sợ phát hiện triệu thiên long tràn đầy đan hải lại đang không ngừng hấp thu linh khí. mặc dù giờ phút này đan hải hấp thu linh tinh bên trong linh khí tốc độ kém xa trước đó, nhưng lại thật sự rõ ràng đang hấp thu linh khí không nói nhiều, một khắc đồng hồ thời gian, triệu thiên long chí ít lại hấp thu hơn ngàn khối linh tinh. làm võ thánh cường giả, bọn hắn nhưng biết điều này có ý vị gì, chỉ cần triệu thiên long bây giờ có thể hấp thu đi vào, về sau mỗi lần khôi phục linh lực lúc đều có thể hấp thụ nhiều hơn ngàn khối linh tinh. nói một cách khác, triệu thiên long cử động lần này tăng lên đan hải hấp thu linh dịch hạn mức cao nhất, làm lớn ra đan hải. giờ khắc này, triệu thiên long phảng phất cho bọn hắn mở ra một cánh hoàn toàn mới cánh cửa tu hành, bởi vì trước kia bọn hắn chưa từng nghe nói có người thông qua đè ép đan hải phương thức mở rộng đan hải mà đang kiếp sợ sau khi mấy người nhìn thấy lục thần hài lòng đứng ở nơi đó từ đầu tới đuôi đều không có là triệu thiên long lo lắng nghĩ đến triệu thiên long dĩ vãng cũng không hiểu như thế mở rộng đan hải chi pháp mạnh như vân hỏi lục tu là ngươi để thiên long đè ép đan hải ưn lục thần khẽ gật đầu ngươi làm sao lại biết thông qua loại phương thức này mở rộng đan hải đám người kinh hãi mạnh như vân hỏi lần nữa nghe người ta nói đấy chứ lục thần tùy ý trả lời pháp này thật bị tiên khó trách người võ tông cảnh liền có chiến lực cường đại như vậy mạnh như vân tán dương diêm bô quân liền nói phương pháp là rất bị tiền nhưng cũng rất nguy hiểm, không có mấy người dám nếm thử, bởi vì không cẩn thận chính là đan điền phá thoái, sinh tử đạo tiêu. điều này cũng đúng. mạnh như vân có chút tán đồng. thỉnh giáo, lục tu, không biết tiên long muốn áp suất tới khi nào mới có thể kết thúc. không biết, trước xem đi. lục thân đạo, hiển nhiên là không muốn nhiều lời. mạnh như vân cũng nghe đi ra, không hỏi tới nữa, cũng không còn lo lắng triệu thị long, tràn đầy phấn khởi nhìn lại. sau đó, triệu tiên long từng lần một đè ép linh dịch, không ngừng hấp thu linh tinh bên trong linh khí bổ sung tiến ngăn hải, đảo mắt lại qua gần hai canh giờ. Triệu Thiên Long đan Hải lại lần nữa hấp thu hơn một vạn khối linh tinh linh khí, mà đang hấp thu hơn một vạn khối linh tinh linh khí sau, Triệu Thiên Long hấp thu linh khí tốc độ đã trở nên rất chậm. Cùng lúc đó, Triệu Thiên Long đan điển cũng ở vào bạo tạc biên giới. Nhìn đến hiện tại, Triệu Thiên Long hoàn toàn liền dựa vào một hơi kìm nén, tại chịu khổ, cả người cũng thay đổi thành huyết nhân. Triệu Thiên Bối, không sai biệt lắm, vung lòng thân thể phá cái đi. Lục Thần nhìn ra Triệu Thiên Long đã đến cực hạn, mở miệng nói, tốt. Giờ phút này Lục Thần thanh âm như là thiên lại. Triệu Thiên Long sau khi nghe được như chút được gánh nặng, cả người đều vung lòng xuống. Ông một giây sau không gian rung động triệu thiên long nước chảy thành sông đột phá nhất trọng võ thánh cảnh trên thân bột phát ra võ thánh khí tức trước 1089 triệu thiên long nhậm chức nhân đường đường chủ trương 1089 triệu thiên long nhậm chức nhân đường đường chủ chúc mừng tiền bối đột phá thánh cảnh triệu thiên long võ đạo đột phá lục thần hai tay ôm quyền đi vãn bối lê rồn trúc triệu thiên long hảo sàng cười nói ta phải cảm ơn ngươi nhà nếu không phải ngươi dạy ta phát này ta cũng không thể đột phá đến như thế hoàn mỹ tiền bối khách khí lục thần cười nói triệu thiên long đột nhiên chăm chú nói lục tu trước đó ngươi đối với ta có ơn cứu mạng Hôm nay lại đối ta có thủ pháp tri ân. Ta Triệu Thiên Long không phải người vô tình ông nghĩa, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ, về sau phạm là có làm được cái gì được ta địa phương nói một tiếng liền có thể, ta nhất định làm được. Tiền bối, tất cả mọi người là đồng liêu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, ngài thật không có tất yếu được chia như vậy rõ ràng. Lục Thần đạo. Về sau không nói, nhưng hết thảy đều tại vinh đệ nơi này, nói, Triệu Thiên Long nắm chặt nắm đấm gò gò tâm thân. Diêm Vũ Quân vui vẻ nói, "Thi Long, lần này ngươi cũng coi như nhân họa đắc phúc." Triệu Thiên Long cảm khái nói, "Đúng vậy ạ." nếu không phải ăn thánh hoàng đàn cảm nhận được thánh giả lực lượng, lòng có sợ ngộ, ta cũng vô pháp đụng chạm đến thành thánh thời cơ. quá trình mặc dù nguy hiểm, nhưng kết quả là tốt. hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt, ta tiêu diêu dung binh đoàn lại nhiều một tôn võ thánh cảnh cường giả, mạnh như vân đạo. lục thân đề nghị, chư vị, hiện tại triệu tiền bối đã thành thánh, nhân đường đường chủ vị trí lại trống chỗ, nếu như không để cho triệu tiền bối đảm nhiệm nhân đường đường chủ đi, ta không có ý kiến. ta cũng không có ý kiến. nếu như thiên long có thể đi ra đảm nhiệm nhân đường đường chủ, làm chút chuyện, ta là cầu còn không được. Đối mặt Lục Thần đề nghị, ở đây tất cả cao tầng đều là duy trì. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy văn bối ngay ở chỗ này đi đầu chúc mừng triệu tiền bối đảm nhiệm nhân đường đương chủ. Lục Thần cười nói vui, ta người này không quá ưa thích và người, cảm thấy phiền phức, có thể các ngươi đều nói như vậy, ta liền tạm thời đón lấy chức vụ này, đợi ngày sau bọn nhỏ trưởng thành lại lui ra đến. Triệu Thiên Long đạo: "Như vậy rất tốt." Mạnh Như Vân đạo: Đằng sau, Diêm Vũ quân đối với Lý Thừa Bình nói thái bình, sau đó liền do ngươi đối ngoại phát ra Thiên Long bổ nhiệm thông cáo." Là, Lý Thừa Bình dẫn tới chỉ lệnh, quay người rời đi. Thế thế, lục thần nhìn về phía mọi người nói, chư vị, triệu tiền bối hiện tại cũng được phá, ta nghĩ ra đi đi một vòng. Diệm vô quân con mắt nhắm lại, suy đoán nói, lục tu, ngươi muốn đi tra rõ ràng ma tộc cùng ta mâu dung binh đoàn đang dở trò quỷ gì. Ấn. Lục thần nhẹ gật đầu, nói trước đó là loay hoay không thể phân thân, hiện tại có thời gian, cũng nên tra một chút, miễn cho bị bọn gia hỏa này đánh cho trở tay không kịp. Lục sư đệ, ta và ngươi cùng đi. Thân hạo tiến lên phía trước nói, huynh trưởng, ta cũng đi, phía sau chạy tới khương Ván cũng nói. Lục Thần có chút không muốn mang bên trên hai người, bởi vì mang lên hai người hắn bó tay bó chân, rất nhiều chuyện cũng không dám bại lộ. Bất quá, nghĩ đến đồng hành có thể khảo hạch cùng chỉ điểm một chút thần hạo, hắn lại cảm thấy mang lên hai người cũng không phải không thể. Đằng sau, tại hai người mong đợi nhìn soi mói, Lục Thần nói như vậy cũng tốt, trên đường có người làm bạn. đã là dạng này, vậy các ngươi coi chừng, tình huống không đúng liền chạy, không nên quá mạo hiểm. Diêm vô quân dặn dò. Diêm thúc yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Thần hạo đạo. Lục Thần nói tại ta sau khi rời đi các ngươi có thể thủ địa thủ thủ không được liền chạy, bên kia có người tiếp ứng các ngươi. Minh bạch, đám người đồng nói, sau đó ba người tại mọi người đưa mắt nhìn bên dưới rời đi tiêu diêu dung binh đoàn. Bởi vì thần hạo sư thừa Lạc lặc hy chạy, lặc hy Chạch lại là nhậm tiêu giao đệ tử, cho nên cũng tinh thông võ đế nhất mạch thuật dịch dung. Rời đi tiêu diêu dung binh đoàn không bao lâu, ba người ngay tại một cái địa phương không người dịch dung, xen lẫn trong giữa đám người. Qua không lâu, ba người đi vào vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh, cùng nhau cưỡi truyền tống trận đi vào tây cương giới thiên hạ bực. Tây cương giới ở vào bàn long giới cùng không động giới chỗ giao giới, đi qua một bực không có bị bá chủ thế lực khống chế cũng bởi vì như vậy Tây Cương giới chiếm cứ mấy chục cái trung đẳng thế lực, mấy trăm tam lưu tông môn cùng gia tộc thế lực. Ma Lục Thần sở dĩ đi Thiên Hà Vực, đó là bởi vì hắn từ thần hạo trong miệng hiểu rõ ma tộc động thủ quy luật. Ma tộc hiện nay bất động thế lực lớn, chỉ thích nhìn chằm chằm một chút trung tiểu thế lực. Đối với trung tiểu thế lực ra tay, bởi vì phía trước mấy ngày trời Đông Vực mấy cái thế lực tuần tự tao nộ tập kích, Thiên Hà Vực lại trời Đông Vực Nam Cảnh tiếp giáp, Vực nội có ba cái trung đẳng thế lực, Lục Thần suy đoán trời Đông Vực rất có thể trở thành ma tộc mục tiêu kế tiếp. Giờ phút này, Lục Thần liền muốn đến đó thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không đụng tới người của ma tộc tại cái kia gây án. Lục sư đệ, Lạc Phong Tông, Thiên Kiếm Tông, Ly Hôn Dương Tông đều ở nơi này, chúng ta sau đó đi đầu cái tông môn. Đi ra chuyển tống đại sảnh, Thân Hạo nhìn xem lối liền không giúp người đi đường âm thầm trao đổi Lục Thần. Lục Thần hỏi, cái này ba cái thế lực, thế lực nào mạnh nhất? Thiên Kiếm Tông mạnh nhất, trong tông có một tôn kiếm thánh, tông môn đệ tử cũng nhiều nhất, toàn tông võ giả cộng lại siêu mấy triệu. Thân Hạo trả lời, thân là Tiêu Diêu Dung binh đoàn thiếu đoàn trưởng, hắn đối với thế lực xung quanh đều có một ít hiểu rõ vậy liền đi thiên kiếm tông lục thân đạo thân hạo gật đầu ba người quay người trở lại truyền tống đại sảnh lại cùng nhau cưỡi truyền tống trận đi vào một tòa tên là thiên kiếm thành thành trì thành này không lớn thường ở võ giả chỉ có không đến ba triệu người là thiên kiếm tông tứ đại tư thành một trong thụ thiên kiếm tông quản chế mà lại thành này ngay tại thiên kiếm tông chân núi từ trên trời kiếm thành đi thiên kiếm tông người bình thường cũng chỉ cần nửa ngày lục sư đệ ma tộc ba ngày không hành động hiện tại thời gian còn sớm nếu không chúng ta trước tìm khách sạn ở lại đi từ truyền tống trận môn đi ra thân hảo đề nghị lục thân hỏi thần sư minh, nơi đây có thể có chợ đen hoặc là đồ thạch bày, tự nhiên là có, chỉ là địa phương nhỏ, đồ tốt khả năng không có nhiều như vậy. thần hạo đạo, vậy chúng ta đi đi dạo đi, đã giết thời gian, cũng nhìn xem có thể hay không nhặt một chút đồ tốt. lục thần đạo, ừm, nắm lục thần phúc, thần hạo tại càn dương giới thiên dương thành chợ đen hung hăng kiếm lời một thanh, đánh cược thạch thấy hứng thú, tất nhiên là không có ý kiến. cương văn định càng là biết lục thần nam hiểu đồng vật, cũng nghĩ nhìn xem lục thần lần này có thể tại chợ đen nhặt được vật gì tốt. sau đó không lâu, ba người đi vào thiên kiếm thành hắc thị, chợ đen này không lớn nhưng chim sẻ tuy nhỏ, vũ tặng đều đủ. trong chợ đen nên có giao dịch nơi này đều có. trong chợ đen tiếng giao hàng không ngừng. ba người vừa đi vào chợ đen liền bị rất nhiều ánh mắt ngoại sáng trong tối nhìn chằm chằm. lục thần cùng khương vãn định không nhìn ánh mắt của mọi người, lặng lẽ phóng xuất ra hồn lực kiểm tra mỗi một cái bán hàng dông cùng trong cửa hàng đồ vật. thần hạo không am hiểu hồn lực, con mắt quét tới quét lui, lại thêm khổ người tương đối lớn, nhìn qua như cái đại đồ đần. có thể tại chợ đen người làm ăn nhãn lực đều không kém. xem xét thần hạo choáng váng ba tấc, hung hăng để thần hạ mua đồ. Vương Triều tàng bảo đồ 30 khối linh tinh một phần, vị thiếu hiệp kia mua một phần. Tứ phẩm linh dược Bích huyết Đan Sâm 3.500 khối linh tinh, thiếu hiệp không thể bỏ lỡ, bỏ lỡ liền rốt cuộc mua không được. Ra truyền chí bảo thượng phẩm Vương Ký Lửa lân kiếm, hiện tại bán đồ bản áo, chỉ cần 100.000 linh tinh, thiếu hiệp có thể nhìn một chút. Tiếng giao hàng liên tiếp, toàn bộ đem thần hạo trở thành heo mập, muốn mượn cơ hội này làm thịt bên trên thần hạo một đao. Thần hạo đại bộ phận đồ vật đều biết là giả, nhưng cũng có một chút nhìn có chút tâm động, đập mua suy nghĩ. Gặp thần hạo lòng ngứa ngáy khó chịu, Lục Thần truyền âm nói: thần sư minh đi về phía trước bảy cái quầy hàng nơi đó có một khối màu tím mặn dây chuyển có thể mua xuống dạng này a thần hạo trong lòng nóng lên nhưng không có biểu hiện ra ngoài cái gì bình tĩnh hướng lục thần nói quầy hàng kia đi đến đang sau mọi người thấy thần hạo không để ý lục thần ngăn cản đi hướng một cái tạp vật bày, tựa hồ đối với bảy gia đồ vật cảm thấy rất hứng thú chương 1090 bia vơi chương một bia vơi chủ quán là một người nam tử trung niên võ đạo là tam trọng võ tôn cảnh thân mang một bộ gấm sắt trường bảo khí độ bất phàm gặp thần hạo cảm thấy hứng thú nam tử trung niên cười hỏi vị thiếu hiệp kia Không biết ngài nhìn chúng cái gì?" Trần Hạo hỏi ngược lại, "Chủ quán, không biết ngươi trên quầy hàng này đồ vật bán thế nào? 500 linh tinh một kiện, đầy năm kiện đưa một kiện nam tử trung niên đạo. Mua cho ta kiện, không biết có thể hay không nhiều đưa tặng một kiện." Trần Hạo hỏi. thôi, ta nhìn ngươi ta hữu duyên, hôm nay liền lỗ vốn làm thành đơn buôn bán này, mười đưa ba liền mười đưa ba đi." Nam tử trung niên giả vờ giả mặt khó xử một phen, cuối cùng một mặt đau lòng đáp ứng. Trần Hạo nói đã là như vậy, ta mua. Nói, Trần Hạo xuất ra 5000 khối linh tinh đem ra, đưa cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên mạnh che đậy kích động trong lòng, từ thần Hạo trong tay tiếp nhận linh tinh, chỉ vào bày ra đông đảo vật phẩm nói thiếu hiệp, ngươi chọn lựa đi, tùy ý chọn tuyển 13 kiện vật phẩm. Tức thần Hạo đại hỉ, như cái ngốc quyết một dạng vui cười tại bày ra xoay loạn, cũng thuận tay thu lục thần nâng lên màu tím mặt dây chuyền. Không lâu lắm, thần Hạo liền chọn được 13 kiện đồ vật. Thần Hạo đem chọn lựa đồ vật đẩy về phía trước, nói chủ quán, hôm nay ta trước hết muốn cái này 13 kiện đồ vật đi. Tức nam tử trung niên kiểm lại một chút, nói thiếu hiệp có thể đem cái này 13 kiện đồ vật cầm đi, hiện tại bọn chúng thuộc về thiếu hiệp. Tại liễu Tân hạo Đạo, nói đem cái này 13 kiện đồ vật thu hết, cất vào chính mình nhận chữ vật. Đằng sau, ba người tại trung niên nam tử cao hứng đưa mắt nhìn bên dưới rời đi quầy hàng, tiếp tục tại trong chợ đen đi dạo. Bất quá, bọn hắn nhìn như tại đi dạo, kỳ thực lại là đang chọn chọn tốt đồ vật, đem sự tình làm được không trễ vào đâu được. Hai canh giờ qua đi, ba người đi dạo xong toàn bộ chợ đen, đem trong chợ đen tất cả quầy hàng đều kiểm tra một lần. Trong lúc đó, Lục Thần mua 53 kiện đồ vật, trong đó 31 kiện là tảng đá, đồ thạch chọn lựa tới. Tại Lục Thần trợ giúp bên dưới, Thần Hạ mua 79 kiện, Thương Vãn Mịch mua 21 kiện nhưng tiêu tiền cũng không nhiều. Từ chợ đen đi ra, ba người tại một nhà tên là Gió Bất Khách sạn ở lại, cũng cùng một chỗ tiến vào Lục Thần phòng khách. Đóng cửa phòng, Lục Thần đối với Thần Hạo cùng Khương Vãn Định nói tốt, các ngươi hiện tại có thể xem xét vật mua được. Hai người mong đợi một đường, nghe được Lục Thần lời nói liền tranh thủ vật mua được toàn bộ xuất ra, bày ra trên mặt đất. Khương Vãn Định tò mò hỏi, "Huynh trưởng, không biết chúng ta mua đồ vật bên trong có đồ vật tốt gì?" Lục Thần chỉ vào cạnh góc chỗ một khối bia vỡ nói cầm lấy cái kia bia bỡ. Bia vỡ ngoại quan nhìn qua so mộ bia hơi dài một chút, cũng hơi hẹp một chút, toàn thân đen kịt, không có vết đự mà lại bia vỡ còn lại không đến một phần hai, đứt gãy trô rất sắc bén, không cẩn thận khả năng nắm tay quẹt làm bị thương. Thương Vãn Ninh sẽ đoạn bia cầm lên, một bên do xét, vừa nói, huynh trưởng, ta nhìn nó như cái mộ bia, cũng không có nhìn ra có cái gì trô đặc thù nhà. nó hoàn hảo thời điểm ít nhất là một kiện thanh khí. Lục Thần nghiêm mặt nói, thanh khí, nghe được là thanh khí, Thương Vãn Ninh cùng Thần Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. thanh khí, đây chính là siêu việt hoàng khí tồn tại, mỗi một kiện đều vô cùng chân quý, mà lại giá trị không thể đo lường. giờ phút này ngược lại tốt. Lục Thần lại nói trước mắt cái này không đáng chú ý bia vỡ là thanh khí, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, thần hạo có chỗ hoài nghi, biết Lục Thần tu luyện đồng thuật cương vãn định lại đối với Lục Thần lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cương vãn định mong đợi nói, huynh trưởng, không biết muốn thế nào tỉnh lại khối bia vỡ này. Lục Thần nói ta tạm thời cũng không biết, chỉ là nhìn ra nó cực kỳ bất phàm, ngay cả nó có tác dụng gì đều không rõ ràng. Ách Cương vãn định lúng túng nói, nếu là ngay cả huynh trưởng cũng không biết nó có làm được cái gì, như thế nào tỉnh lại, đoán chừng cái này thanh khí cũng chỉ có thể đặt ở trong nhận chứa đồ bị lồng đong. Lục Thần nói: "Nếu không ngươi đem nó đưa cho ta đi, ta cho ngươi đổi một kiện cũng cũng không tệ lắm đồ vật." "Không cần thay đổi, khối bia vỡ này vốn là huynh trưởng nhắc nhở ta cho lựa, liền đưa cho huynh trưởng." Thương Vãn Nghị cười nói, cũng sẽ đoạn bia hai tay dâng tặng cho Lục Thần. Lục Thần từ chính mình trong nhẫn chứa đồ xuất ra một khối đá, nói cầm lấy đi, về sau tìm một chỗ không người giải khai. Thương Vãn Nghị hiếu kỳ nói: "Huynh trưởng, không biết trong tảng đá kia có cái gì, thế mà còn không thể ở trước mặt giải khai?" Lục Thần nói một viên bắt giai Huyền Băng Tiên Sư yêu hạch. "Cái này nghe được là Huyền Băng Tiên Sư yêu hạch." Thương vãn định cùng thần hạo đều là trừng to mắt nhìn trầm trầm tặng đá. Huyền băng thiên sư, đây chính là một cái hiếm có băng thuộc tính đại yêu, trừ phi võ đế, nếu không gặp gỡ chỉ có thể là vậy. Vất quá, cho dù bọn hắn muốn chạy trốn, kết quả đoán chừng cũng là chết, bởi vì huyền băng thiên sư không có khả năng buông tha bọn hắn. Bọn hắn không nghĩ tới tảng đá kia bên trong thế mà cất giấu một viên huyền băng thiên sư yêu hạch, cũng không biết chủ quán từ chỗ nào có được tảng đá. Nếu như chủ quán biết tảng đá kia bên trong có huyền băng thiên sư yêu hạch, đoán chừng đuổi đều muốn bị chính mình đánh gãy. Băng thuộc tính yêu thú vốn là thưa thớt. Giống Huyền Băng Tiên sư loại cấp bậc này, đại yêu càng là phóng nhãn toàn bộ đại lục khó gặp một cái. Huyền Băng Tiên sư yêu hạch là luyện khí chí bảo, nếu như xuất ra đi đấu giá, giá khởi đầu đoán chừng đều là 20 triệu. Chủ quán ngược lại tốt, 200 khối linh tinh bán mất, bán xong đằng sau đoán chừng trong lòng còn tại chế giễu người nàng ngốc nhiều tiền. Trấn Kinh sau khi, Khương Vãn Định từ chối nói, "Huynh trưởng, viên này yêu hạch quá quý giá, ta không thể nhận. Để cho ngươi cầm thì cứ cầm, sau này trở về ăn nó đi, đối với ngươi cùng nó tới nói đều là đại bổ độ vận." Lục Thần đạo, nói hắn đem tảng đá bước cho khương văn định, bùa khương văn định đem có dấu huyền băng tiên sư yêu hạch tảng đá nhận lấy. khương văn định cả kinh nói, huynh trưởng, ngươi không phải tại cùng tiểu bội nói đùa sao? cái này huyền băng tiên sư yêu hạch có thể ăn. thân hạo cũng nói, lục sư đệ, yêu hạch năng lượng ẩn chứa không chỉ có năng lượng, còn có thể có dấu yêu hồn. phi nhân loại nhục thân cũng có khả năng luyện hóa, có rất ít người ăn yêu hạch. lục thần nói thần sư minh nói những này ta đều biết, muốn ăn thời điểm nói cho ta biết một tiếng, ta giúp ngươi luyện hóa. đã là như vậy, vậy thì cảm ơn huynh trưởng. khương văn định vui vẻ nói, cũng đem tảng đá cẩn thận thu vào. đằng sau nàng lại chỉ vào trên mặt đất đồ còn dư lại hỏi huynh trưởng chứ biết bỡ những vật khác lại là cái gì bà bối lục thần nói còn lại những này không phải bà bối toàn bộ cộng lại cũng đáng cái 8, chín ngàn vạn cho nên để cho người mua mấy ngàn khối linh tinh mua 8, chín ngàn vạn trở về đã rất há đội thành người khác nghĩ cũng không dám nghĩ cương vãn nịnh kích động nói vẹn vẹn chỉ là mấy cách giờ mấy ngàn khối linh tinh chính là vạn lần ích lợi nói ra đủ để tiện sát tất cả mọi người ta như thế nào những phàm phu tục tử kia có thể so sánh lục thần kinh bị nói kỳ hi cái này tự nhiên là toàn thế giới cũng tìm không ra cái thứ hai minh trưởng nhân vật như vậy. Khương vãn ngịnh cười nói, nghe vậy, lục thần biết miệng, có chút hưởng thụ. Khương vãn ngịnh mặc dù là tại lấy lòng hắn, nhưng đời này hắn thật đúng là không phải thần võ giới những thiên tiêu này có thể so sánh. gọi cần phải nói, ở kiếp trước tích lũy võ đạo cảm ngộ cùng đan đạo cảm ngộ cũng không phải là một thế này cùng thế hệ thiên tiêu có thể so sánh. trước 1091 mặt dây chuyền cùng không gian chiến thuyền trương 1091 mặt dây chuyền cùng không gian chiến thuyền nhìn thấy Khương vãn ngịnh kiếm lời lẻ ra, thần hạo cũng là lòng ngứa ngay có nhịn, hỏi, lục sư đệ. Không biết ta mua những này có thể có đồ tốt." Khương Vãn định nghe vậy cũng nhìn về phía Lục Thần, đối với thần hạo đồ vật rất là tò mò. Lục Thần nói ngươi đem cái kiếm màu tím hình tròn mặt dây chuyền cầm lên. Thần Hạo kích động cầm lấy mặt dây chuyền, Khương Vãn định nói ra, nhìn xem chất liệu không sai, hẳn là có giá trị không nhỏ. Lục Thần cười nói, nó cũng không phải có giá trị không nhỏ đơn giản như vậy, nếu như ta không nhìn lầm là một cái siêu cấp nhận chữ vật. Huynh trưởng, cái này vô luận kiểu dáng hay là chất liệu đều không giống nhẫn chữ bận nha. Khương Vãn Mịnh nhìn xem có chút hoài nghi, bởi vì xuất thân chân bạc cát Cương Vãn Định từ nhỏ kiến thức bất phàm, đồng thời vừa ra đời liền mang theo lượng thân định chế nhận chữ vật. Theo nàng biết, nhận chữ vật là không gian khí vật, ghen đúc thời điểm cần thái không thạch, kim cương, hỏa diễm thạch cùng dung hồn thạch. Cái này bốn loại quan thạch, mặc kệ là loại nào, đều là thạch hình thái, mà không phải ngọc, lại hoặc là phỉ hình thái. Mà lại nhận chữ vật là giới, ngoại hình cùng chiếc nhẫn cơ hồ không khác, chưa bao giờ thấy qua mặt dây truyền hình thái nhận chữ vật. Cũng bởi vì như vậy, nàng có chút hoài nghi, không quá tin tưởng trước mắt cái này màu tím mặt dây truyền sẽ là lục thần trong miệng nhận chữ vật một bên thần hạo cũng cảm giác cái này không giống một cái nhận chữ vật mà là một vị nào đó nữ tính võ giả đã từng đeo qua đồ trang sức. lục thần nói không cần hoài nghi, nó chính là một cái nhận chữ vật, chỉ là cụ thể không gian lớn bao nhiêu còn không rõ lắm. tương bát định đối với thần hạo nói thần sư minh, nếu minh trưởng nói nó là nhận chữ vật, vậy ngươi dùng hồn lực xem xét một chút. nói như vậy, nếu như là nhận chữ vật, chỉ cần dùng hồn niệm xem xét, liền có thể nhìn thấy đồ bên trong. tốt, không cần tra xét, thần sư minh hồn lực vào không được không đợi thần hạo xem xét. lục thần vừa cười vừa nói, thần hạo cao mày nói, lục sư đệ lại đang làm gì vậy? Cương Vãn định nghĩ đến một loại khả năng, nói Lục Sư Đệ, là cái này trên mặt dây chuyển thiết trí nhẫn chứa vật phong cấm. Không chỉ có là có phong cấm, còn có cách hồn trận, nếu không sớm đã bị người khác mua đi, chỗ nào còn có thể đến phiên ba người chúng ta. Lục Thần Đạo. Cương Vãn định như có điều suy nghĩ nói, nếu là như vậy lời nói, thần sư Minh cái này trong nhẫn chứa vật sợ là có không ít chân quý võ đạo truyền thừa, bởi vì người bình thường cũng sẽ không, cũng không có năng lực tại trên nhẫn chứa vật thiết trí phong cấm cùng cách hồn trận. Thân Hạo cười khổ nói, phong cấm ta nghe nói qua, phi thường phức tạp, không phải bản nhân không cách nào giải khai, coi như bên trong có đồ tốt. Ta cũng chỉ là không được bảo núi mà vào không được. Thần sư Minh, ngươi giải không được, huynh trưởng có thể nha. Thương Vãn định đạo, ngươi quá đề cao ta, ngăn cách trận ta có thể giải khai, nhưng phía trên này phong cấm bằng vào ta hiện tại trận đạo tu là không giải được. Thương Vãn định lời còn chưa dứt, Lục Thần đội vàng phủ nhận. Phong cấm yếu ớt lại mất cảm, hắn cũng không muốn không cẩn thận vì cái này nhận chữ bật. Thương Vãn định cười nói, coi như huynh trưởng hiện tại không giải được, về sau cũng nhất định có thể giải khai phía trên phong cấm. Lục Thần cũng không phủ nhận, nói Thần sư Minh, ta trước giúp ngươi đem cái này trên mặt dây chuyền cách hồn trận giải khai đi thần hạo lắc đầu nói tính toán lục sư đệ đừng giải thứ này ta giữ lại cũng vô dụng liền tặng cho ngươi đi nói thần hạo đem mặt dây truyền đưa cho lục thần lục thần nói ta thu cũng được về sau giải khai lại đem mặt dây truyền cho ngươi ta đối với loại này nhẫn chứa vật không có nhu cầu tốt thần hạo đồng ý lục thần tiếp nhận mặt dây truyền lại lấy ra một nghìn mai đặc chế huyết linh đan cho thần hạo nói thần sư minh đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật thần hạo biết triệu thiên long cũng là bởi vì ăn lục thần đặc chế huyết linh đan mới sống mệnh bằng không tại chỗ chết cho nên nhìn thấy lục thần đưa tới đặc chế huyết linh đan hắn kích động không thôi, nói lục sư đệ, những này thật đều là cho ta. đương nhiên, lục thần nói mỗi ngày ba viên, đã ăn xong tìm tam uẩn. ha ha ha, vậy cấp độ đó đủ tốt ta liền nhận. Thân hạo cười to, cẩn thận đem đặc chế huyết linh đan thu vào. đằng sau, thân hạo nhìn về phía đồ còn dư lại hỏi, lục sư đệ, trừ mặt dây chuyền, còn có khác đồ tốt sao? vật kia cầm lên, lục thần nhìn về phía một chỗ nói ra. Thân hạo thuận lục thần ánh mắt nhìn, nhìn thấy một cái thuyền nhỏ. cái này thuyền nhỏ rất là rách nát, chỉ có trưởng thành dài bằng bàn tay, toàn thân bụi đá sắc, phía trên không có chút nào linh lực bao động. Thần Hạo đem nó nhặt lên, không quá xác định hỏi, "Lục sư đệ, ngươi nói chính là cái này thuyền nhỏ đồ chơi?" Lục Thần nghe vậy nhìn về phía Khương Vãn định hỏi, "Ngươi cảm thấy đây là cái gì?" Khương Vãn định trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, cau mày không quá xác định nói ra, "Có điểm giống là không gian chiến truyền. Là trong truyền thuyết kia so không gian phi toa còn cao cấp hơn phi hành khí." Thần Hạo nghe xong một mặt chấn kinh. Hắn tử sư tôn dấu trên hồ sơ nhìn qua liên quan tới không gian chiến truyền y chép, biết đây là một cái phi thường khó lường đồ vật. Vật này kém cỏi nhất đều là cựu giai đế khí, có chút thì là thần khí. Nó có hai đại công năng, một mang người phi hành, hai đối ngoại phát ra siêu cường công kích. Khác biệt không gian trong chiến thuyền bộ không gian không giống với, có thể cài đặt trăm đến mấy vạn người phi hành, tốc độ so kiểu gia yêu thú biết bay nhanh hơn mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Về phần công kích, kém nhất có thể phóng xuất ra cao giai võ đế một kích toàn lực, mạnh nhất thì là có thể đố sát võ thần. Nghe đồn nó từng dùng cho tiên ma đại chiến, trợ giúp rất nhiều người lão tẩu, cũng trọng thương cùng chém giết rất nhiều cường giả ma tộc. Dân thật, hắn không thể tin được trong tay mini thuyền nhỏ sẽ là trong truyền thuyết không gian chiến thuyền. Cũng không phải truyền thuyết. Thương Vãn định nói tại một chút địa phương lớn hiện tại cũng có, chỉ là dùng đến rất ít, bình thường dùng tại thời gian chiến tranh. Thần Hạo hỏi: "Lục sư đệ, đây thật là một chiếc không gian chiến tuyến?" Lục Thần nói là: "Nhưng là một chiếc hư hao vô cùng nghiêm trọng không gian chiến tuyến, rất lớn sát suất không cách nào sử dụng." Hắn ở kiếp trước tại Vạn Bảo lâu tổng bộ gặp qua không gian chiến tuyến, cho nên hồn lực một cảm giác được liền nhận ra nó. Vậy cũng không có tác dụng gì. Thần Hạo có chút thất vọng nói. "Không, cũng không thể nói không có tác dụng gì." Thương Vãn Mịnh nói không gian chiến tuyến chỉ là tạo tại liền giá trị mấy trăm đến mấy ngàn ngạch mà lại những tài liệu này đại bộ phận cũng có thể một lần nữa dung luyện trở về chiếc chiến thuyền này bán cho tam đại thương lâu chí ít có thể bán 20 tỷ tốt đa là ta kiến thức ngắn. Thần hạo chép miệng tắt lưỡi tự dễ nói lục thân liền nói đồ đần mới cầm lấy đi bán cái vật liệu tiền Thương vãn định nói minh trưởng thế nhưng là loại vật này chỉ có tại cao cấp luyện khí sư trong tay mới có tác dụng chúng ta không bán chính là một kiện phế phẩm nếu cao cấp hơn luyện khí sư mới có thể sử dụng vậy ta liền trở thành cao cấp luyện khí sư thứ đồ tốt này cũng không có tặng người đạo lý lục thân đạo từ nhìn thấy chỗ không gian này chiến thuyền muốn khắc này. Hắn liền quyết định tu luyện khí đạo, chữa trị chiếc này không gian chiến thuyền. Về phần bán phế phẩm đó là không cần nghĩ, hắn loại người thông minh này mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Thương Vãn Lệnh nhắc nhở, huynh trưởng, luyện khí sư cùng trận đạo sư, luyện đan sư có chỗ tương đồng, nhưng cũng có rất lớn khác nhau. Nói như vậy, không có cường đại sư tôn truyền thụ trận đạo, người bình thường rất khó nhập môn, chớ nói chi là trở thành một cái có thể chữa trị không gian chiến thuyền hỗn cao giai luyện khí sư. Tại tiểu muội xem ra, huynh trưởng tu luyện đan đạo cùng trận đạo đã rất lợi hại, không cần thiết lại tại khí đạo bên trên lãng phí thời gian trực tiếp đem cái này không gian chiến thuyền bán đi tính toán. Lục thần nói bán chiến thuyền sự tình không cần nhắc lại, ta tự có tính toán. Các ngươi đem đồ còn dư lại thu lại là tốt. Thần Hạo nói Lục sư đệ, chỗ không gian này chiến thuyền cũng cho ngươi đi. Loại vật này thật không phải ta có thể chơi. Nói, Thần Hạo lại đem không gian chiến thuyền giao cho Lục thần. Lục thần tiếp nhận chiến thuyền, bỏ vào nhẫn trữ vật. Thần Hạo lần nữa chỉ vào trên mặt đất còn lại đồ vật hỏi, Lục sư đệ, đồ còn dư lại bên trong còn có đồ tốt sao? Cái kia, cái kia, còn có cái kia cũng không tệ, toàn bộ cộng lại giá trị cái mấy chục triệu. Lục Thần từng cái giúp Thần Hạo lựa đi ra, khiến cái này vật mua được hiện lộ chân dung trở nên đáng tiền đứng lên. Chương 1092 chính diện giao phong trương 1092 chính diện giao phong gặp Lục Thần giúp Thần Hạo lấy ra đồ tốt, để bọn chúng biến thành đáng giá nhất bộ dáng, thương bán định cũng làm cho Lục Thần hỗ trợ. Không lâu sau đó, hai người vui vẻ rời đi Lục Thần gia phòng, Lục Thần thì linh hồn thể tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới. Lục Thần lực chấp hành rất mạnh, linh hồn tiến Hỗn Độn Châu thế giới ngay tại trong đầu tìm thử ra lưu lại khí đạo truyền thừa. Tìm tới khí đạo truyền thừa, Lục Thần trên một ngọn núi tọa hạ, Từ cấp độ nhập môn trận đạo bắt đầu tu luyện khí đạo. Thời gian nhoáng một cái qua mấy ngày, Lục Thần kết thúc tu hành. Bởi vì đã sớm tu luyện trận đạo cùng đan đạo, Lục Thần đối với luyện khí cần có vật liệu đại bộ phận đều có chỗ hiểu rõ, học tập luyện khí vật liệu lúc so khác luyện khí sư dễ dàng rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thần nắm giữ nhị giai luyện khí sư cần nắm giữ tất cả lý luận tri thức, kém chính là thực tiễn. Lúc này, ngoại giới cũng qua giờ tuất. Mau nhìn, Thiên Kiếm Tông bên kia có ánh lửa. Ngay tại Lục Thần chuẩn bị xuất ra một chút hiện hữu vật liệu luyện chế một chút đồ chơi nhỏ luyện tay một chút lúc, ngoại giới một mảnh xôn xao. Đông đông đông. Lục sư đệ, xảy ra chuyện. Huynh trưởng, cơ hồ cùng một thời gian, thần hạo cùng Khương vãn định đi tới ngoài cửa phòng, một bên võ cửa, một bên lo lắng kêu lục thần. Lục thần linh hồn thể lập tức trở về đến ngoại giới lục thần, sau đó mở cửa phòng nói ra, đừng nói nữa, lập tức đi. Là. Siu siu siu. Trong nay mắt, ba người thi triển thân pháp võ kỹ rời đi khách sạn, cùng không ít võ giả cùng một chỗ tiến về Thiên Kiếm Tông. Không bao lâu, ba người vứt bỏ muốn xem cuộc vui cùng tìm hiểu tình hình võ giả, khai thác linh lực hóa dược phương thức đi đường như vậy qua không đến một khắc đồng hồ, ba người đi vào Thiên Kiếm Tông, nhưng giờ phút này Thiên Kiếm Tông đã biến thành một vùng phế tích. Nhìn một cái, toàn bộ Thiên Kiếm Tông khói lửa tràn ngập, không thấy một người đệ tử, thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại một bộ. Lục Sư Đệ, chúng ta giống như tới chậm, bọn hắn đã rời khỏi nơi này. Thân Hạo nhìn xem biến thành phế tích chiến trường đạo, rời đi cái rắng. Một tiếng quát lạnh, Lục Thần vận dụng phong linh, lại thi triển Lăng Tiêu Bộ, nhẹ nhõm bước bỏ hai người hướng phía Thiên Kiếm Tông phương Tây chạy đi. Thấy thế, hai người cực lực đuổi theo. Đợi đến hai người đuổi kịp Lục Thần lúc, Lục Thần đứng ở một tảng đá lớn trước bên người thì nhiều ba đạo thân ảnh, bọn hắn không phải người khác, chính là phần tiên tê ba người. Lục sư đệ, nơi này có vấn đề gì sao? Đi đến lục thần bên cạnh, thần hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. lục thần chỉ về đằng trước cự thạch nói khối cự thạch này có chuyện ẩn ở bên trong, nơi này vốn không có cự thạch, bị bố trí lẫn trận, không có khả năng đi. thần hạo có chút hoài nghi, khương vãn định thì dùng hồn lực cẩn thận tra xét trước mắt khối cự thạch này, có phải như vậy hay không thử một lần liền biết. lục thần lạnh nhạt nói, lục thần lời còn chưa dứt, tiêu thiên tề một quyền đánh tới hướng cự thạch. Và anh. A theo Tiêu Thiên Tề đấm ra một quyền, lực quyền xuyên qua cự thạch, cự thạch hậu chuyện ra một tiếng hét thảm, máu tươi vẩy ra. Cơ hồ cùng một thời gian, một cái ma quyền từ trong cự thạch lấy ra. Không tốt. Tiêu Thiên Tề sắc mặt đại biến, giống như một tiếng vận chuyển công pháp điều động lực vương thể thể chất đằng sau ra quyền. ầm ầm. Một vàng một đen hai cái năm đấm đụng nhau, tiếng ầm ầm vang tận mây xanh. Tiêu Thiên Tề bị ma quyền một quyền đánh bay ra ngoài. Mà tại đánh bay trong nấy mắt, Tiêu Thiên Tề mang tới lục thần năm người, thối lui đến khoảng cách cự thạch ngoài ngàn mét địa phương. Phấp phấp. Vừa ổn định bước chân, Tiêu Thiên Tề một ngụm máu tươi phun ra mặt lộ thống khổ đồng thời sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Cũng liền lúc này, cự thạch chỗ ma khí bay cuồng, một đám trên thân ma khí lượn lờ nhân loại võ giả từ cự thạch sau sông ra. nửa đế, nhìn thấy người cầm đầu, tiêu thiên tề năm người sắc mặt đã biến. người này khuôn mặt giàn mua, một bộ áo bào đen, trên thân tản mát ra nửa đế khí hơi thở. phía sau hắn đứng đấy hơn 100 người, trong đó không ít là tà mâu dung binh đoàn do binh, hoa thiên cùng phan vân long thỉnh lĩnh xuất hiện. hai người thương thế hoàn toàn khôi phục, phan vân long võ đạo khí tức so trước đó mạnh một chút, hoa thiên thì đột phá đến nhị trọng võ tôn cảnh. Lục thần nhìn ra nơi đây có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng lại không ngờ tới đối phương có cái nửa đế, trong lòng hơi có chút tinh nạn. Bất quá, hắn cũng không bối rối, bởi vì đối phương mặc dù nhiều người, nhưng chân chính có thể lấy ra một trận chiến chỉ có ba cái võ thánh cùng nửa đế, còn lại hai mươi ba võ tôn cùng gần trăm cái võ hoàng với hắn mà nói cũng không có cái uy hiếp gì. Tiêu Thiên tệ, hạt tinh điện mãn đại lục thì ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà nút ở tiêu diêu dung binh đoàn. Lão giả mặc hắc bảo mắt dài nhìn chầm chầm tiêu Thiên thanh âm khàn khàn thiết chính là vừa rồi một cái kia giao phong áo bào đen giả từ tiêu thiên tề thể chất lực lượng bên trong nhận ra tiêu thiên tề thân phận thật sự là hắn nghe được lão giả mạc hắc bào lời nói phan vân long giật mình lúc trước hắn cũng cảm thấy tiêu thiên tề lực lượng cùng tiêu thiên tề có chút tương tự nhưng tiêu thiên tề dị dung hắn không dám xác định lão giả kiểu nói này hắn biết hắn không nhìn lầm vừa rồi tiêu thiên tề dùng thật sự là lực vương thể thể chất chi lực tiêu thiên tề quát lạnh nói ngươi là người phương nào ta là người phương nào không trọng yếu trọng yếu là ta nhận ra ngươi hạt tinh điện cũng một mực tại tìm ngươi lão giả mặc hắc bào cười xấu xa nói ngươi li như ta Tiêu Thiên Tề chất hỏi, ngươi có thể hiểu như vậy? Lão giả mạc hắc bào một bộ nắm Tiêu Thiên Tề biểu lộ nói chỉ cần ta đem ngươi tại Tiêu Diêu dung binh đoàn tin tức thả ra, không chỉ có ngươi muốn chết, Tiêu Diêu dung binh đoàn cũng mất. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có mệnh năng còn sống rời đi nơi này? Lục Thần miệt thị đạo, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật điên nha, Tiêu Thiên Tề cũng không dám cùng ta nói như vậy, thật sự là ngẽ con mới để không sợ. Cọp lão giả mạc hắc bào lạnh lùng nói. Lục Thần lười nhắc cùng lão giả mặc hắc bào nói nhảm, đối với năm người nói đạo thủ. Siu siu siu. Sau một khắc, năm người xuất thủ, đồng thời thẳng hướng áo bào đen bọn người. Ba cái tiểu muốn sống lao giả mặc hắc bảo giận dữ, lệnh dọn hạ lệnh. Tuân mệnh, sau lưng đám người linh mệnh, hướng phía sáu người vây công mà đi. Đằng sau, lao giả mặc hắc bảo công kích tiêu thiên tề. Hai cái võ thánh vây công vệ huyết ma chu, phan vân long phụ trách kiểm chế phần thiên tề. Về phần còn lại võ tôn cùng võ hoàng cảnh ma tu, toàn bộ đang vây công lục thần ba người, y đồ bắt lấy ba người. Đối mặt lao giả mặc hắc bảo công kích, tiêu thiên tề lấy ra long văn sử, thể chất chi lực toàn bộ triển khai, lấy đỉnh phong chiến lược nên chiến. Phần thiên tề không dám bại lộ thân phận. Toàn lực tiến công Phan Bôn Long, Phệ huyết Ma Chu dùng độc giết hai người, để cho hai người xuất thủ thời điểm có chỗ kiên kỵ. Lục thân Hồn lực toàn bộ triển khai, Phong Linh trốn tránh, cầm trong tay phượng huyết kiếm nhất kiếm vung ra. Thương Vãn Định phóng xuất ra nhất trọng võ tôn cảnh khí tức, cho nên bị đối phương phái ra 13 cái võ tôn vây công. Bất quá Thương Vãn Định cầm trong tay băng hoàng kiếm, lại có băng vệ cổ từ đó đánh lén, căn bản không sợ 13 người vây công. Thảm nhất thuộc về thần hạo, lấy cửu trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong võ đạo đối kháng đối phương mười cái võ tôn vây công, đơn giản muốn mạo dà. Trong chớp mắt, song phương đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Aa một giây sau, trong rừng rậm bùa phát trận trận anh minh cùng tiêu thảm, mệt mệt vừa đối mặt, lục thần liền chặt chết đối phương 17 cái võ hoàng, đem tất cả vây công lục thần ma tu giật này mình. Thương vãn định cầm trong tay băng hoàng kiếm thi triển ngưng băng hơi thở chém giết hai người, trọng thương bốn người, cũng đem một đám ma tu chấn ở thần hạo lại có điểm thảm. Cho dù vận dụng chiến bốn thể, vẫn như cũng một cái giao phong trên thân liền có thêm 6-7 đạo vết thương. Nếu không phải lục thần hồn lực âm thầm tương trợ, hắn đã bị một cái ngũ trọng võ tôn cảnh ma tu đánh lén chém giết. Về phần tiêu thiên tề ban người, lần đầu dao phong ai cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Xem như đánh thành ngang tay. Chương 1093 Thần Hạo VS Hoa Thiên Trương 1093 Thần Hạo VS Hoa Thiên Lục Tu cùng nữ nhân kia có gì đó quái lạ, gia tăng nhân thủ đối phó bọn hắn. Nhìn thấy Lục Thần cùng Khương Vãn Định vừa ra tay liền giết bọn hắn không ít người, lão giả mặc hắc bào giận dữ, lần nữa hạ lệnh. "Siêu siêu siêu." Sau một khắc, năm cái võ tôn gia nhập bắt Lục Thần chiến trường, mang theo một đám võ hoàng tiếp tục bắt yếu nhất Lục Thần. Nhưng mà, theo võ đạo cùng các loại cảm nội tăng lên, Lục Thần chiến lực so với trước đó đến cường đại rất nhiều. Đừng nói võ hoàng chính là bình thường võ tôn bây giờ tại lục thần trước mặt cũng là rất rươi, bị lục thần thái thịt một dạng nắm lấy chém lung tung. Mà tại Lao giả Mạc Hắc bảo hạ lệnh sau, đối phó Khương Vấn Nghị võ tôn cũng tăng lên 3 cái, biến thành 14 người. Bọn hắn cùng một chỗ vây công Khương Vấn Nghị, trong đó ba người hay là cao giai võ tôn, nhưng cũng không đả thương được chiến lực toàn bộ triển khai Khương Vấn Nghị. Tương phản, bởi vì bọn hắn điều tám cái võ tôn đối phó lục thần cùng Khương Vấn Nghị, ngược lại là cho thần hạo giảm bất áp lực. Dầm dầm dầm. Mấy lần giao phong xuống tới, vây công thần hạo hai cái võ tôn cảm nhận được áp lực, một người trong đó bị thần hạo một quyền đánh trúng. Ông ông, chỉ gặp một trận oanh minh, một cái nhất trọng võ tôn cảnh ma tu từ không trung rơi xuống, từng ngụm từng ngụm phun máu tươi. Siêu, cơ hội cùng một thời gian, tinh mang hiện lên, thần hạo lướt xuống, ra lại một quyền, chuẩn bị đem nhất trọng võ tôn ma tu trấn giết. "Cứu ta, nhất trọng võ tôn cảnh ma tộc hãy nhiên, gào thét lớn cầu cứu." Thần Hạo, chớ có cần dỡ. Nghe được tiếng cầu cứu, cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, một đoàn ma khí bay tới, xuất hiện tại nhất trọng võ tôn cảnh ma tu phía trước, biến thành hoa thiên bộ dáng. "Quỷ vương vệ!" Rống to một tiếng. Hoa Thiên đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại đầu lâu, tiếp lấy đầu lâu cắn về phía đánh tới Thần Hạo. "Oanh!" Một tiếng vang thật lớn, Thần Hạo lùi về sau gần trăm mét, Hoa Thiên thi triển ra đầu lâu lại chỉ có thể chấn động một cái. Hoa Thiên cười lạnh nói, "Thần Hạo, khi dễ hắn có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi đến cùng ta đọ sức một phen." Thần Hạo quát lạnh nói, "Hoa Thiên, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Nếu không sợ, vậy liền để chúng ta tới làm một cái chấm dứt. Hoa Thiên cà giận nói, "Đằng sau, hắn đối với hai người nói các ngươi đi giúp bọn hắn săn giết nữ tử kia, Thần Hạo giao cho ta." Ta muốn chấm dứt tiêu diêu dung binh đoàn cùng ta mâu dung binh đoàn ở giữa đoán. Là, hai người có chút sợ sệt thần hạo, quả quyết đáp ứng bên dưới, sau đó liên hợp những người khác đối phó Khương Văn Định. Thần Hạo thấy thế nói ra, "Hoa Thiên, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta hôm nay liền lấy thụ thương chi thân thành của ngươi." Chết là ngươi. Ha ha, vậy liền nhìn xem kẻ nào chết đi. Siêu siêu. Đang khi nói chuyện, đấu nhiều năm hai người toàn lực thẳng hướng đối phương. Oanh. Một tiếng vang minh, Trần Hạo lần nữa bị đánh lui, đầu lâu thì phun ra đại lượng ma khí, bao phủ phương viên ngàn mét không gian đang sau, thân hạo phát hiện linh lực của mình cùng thể chất chi lực đều bị áp chế một chút, trước mắt càng là đen kịt một màu. đáng chết, ngươi thế mà ngộ ra được lĩnh vực. thân hạo sắc mặt đại biến, hét lớn, trong lòng trở nên bất an. thân hạo, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? hoa thiên cười gần nói, trước kia ta chỉ là kiềm kỵ ngươi cái kia đáng chết sư tôn, sợ giết ngươi hắn sẽ nổi điên, tìm ta tà mâu dung binh đoàn liều mạng, bằng không đã sớm làm thì ngươi. hôm nay chính là chết, ta cũng muốn ngươi trả giá đắt. thân hạo giận dữ, quyết định dốc hết toàn lực trọng thương hoa thiên. hoa thiên tà cười nói, ha ha ngươi cũng không có tư cách để cho ta trả giá đắt, hôm nay ngươi liền đi chết đi cho ta." Ông lời còn chưa dứt, Hoa Thiên dung nhập vào lĩnh vực của mình, lập tức toàn bộ trong lĩnh vực đều tràn ngập hoa thiên thân ảnh. Bất quá, đây chỉ có ngoại nhân có thể nhìn thấy, thần hạo vẫn như cũ không nhìn thấy. Bị ảnh vô thể, đây là hoa thiên mỹ ảnh vô thể. Đúng vậy a, lần này thần hạo chết chắc. Không nghĩ tới hoa thiên ẩn tàng đến sâu như vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, đoán chừng thế hệ tuổi trẻ có thể xếp vào trước 30 đi. Chạy tới một chút vây xem võ giả nhìn xem trong lĩnh vực ở các mọi nơi hoa thiên nghị luận. Giờ khắc này, bọn hắn sợ hai Thánh phù Hoa Thiên thực lực, cũng nhận định Thần Hạo chết chắc, không thể nào là Hoa Thiên đối thủ. Trong lĩnh vực, Thần Hạo cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, cũng không biết muốn công kích chỗ nào, giống như là mê thất tại trong sa mạc. "Thần Sư Minh, đừng hoảng hốt, ta để cho ngươi đánh chỗ nào, ngươi liền toàn lực xuất kích." Đúng lúc này, Lục Thần thanh âm truyền đến Thần Hạo trong tai. "Tốt." Thần Hạo giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đáp ứng, đồng thời cố gắng để nội tâm trở nên bình tĩnh. "Tốt." "Hoa Thiên không rõ ràng cho lắm, rêu có nói, Thần Hạo, ta hiện tại liền lâm địch, nhìn ngươi còn có thể hay không qua tốt rồi." Quỷ vương vệ gầm lên giận dữ vô số đầu lâu thẳng hướng thần hạo hậu phương bên trái sơn hạ ấn trong chớp mắt lục thần nói ra địa phương lập tức thần hạo nắm lấy cơ hội đối với hậu phương bên trái thi triển sơn hạ ấn ông sơn hạ ấn vừa ra không gian rung động người trong lĩnh bực hoa thiên kinh hãi, cố quýt ngăn cản ầm ầm một giây sau sơn hạ ấn rơi xuống nện ở một cái trên đầu lâu bộc phát ra tiếng oanh minh ngay sau đó đầu lâu phát toái hoa thiên bay ngược mà ra phấp phấp còn không có dừng chân hoa thiên một ngụm máu tươi phun tới bốn là khuôn mặt tái nhợt trở nên bệnh trạng đứng lên cái này thấy cảnh này tất cả mọi người đều là giật mình hoa thiên thế mà thụ thương thương tại thần hạo sơn hà ấn phía dưới tiêu giao võ đế sơn hà ấn thật sự là danh bất hư truyền vậy khẳng định tiêu giao võ đế đó là nhân vật cỡ nào há tự sáng tạo sơn hà ấn há lại sẽ đơn giản hoa thiên sát thần hạo không thành sau đó trận này trò hay liền tốt nhìn là cũng không biết hai người này ai có thể cười đến cuối cùng nhìn xem hai người vậy xem đám người tò mò hoa thiên nghe đám người nghị luận lạnh giọng chất vấn thần hạo ngươi là thế nào tìm tới bản thể của ta Ngươi đoán?" Thần Hạo cười xấu xa nói, nói, hắn lại nghe theo Lục Thần bản giao, xuất ra một viên lục thần cho đặc chế huyết linh đan nuốt vào. Hoa Thiên giận dữ hét, "Đừng cao hưng quá sớm, hôm nay mặc kệ ngươi làm sao dãy rủa, cuối cùng đều phải chết." Quỷ vương vệ. Trong khi gào thét, Hoa Thiên lần nữa thẳng hướng thần Hạo. Mà Hoa Thiên không biết là đang ăn bên dưới đặc chế huyết linh đan sau, hãm sâu lĩnh vực thần Hạo có thể thấy được, mà lại, Hoa Thiên lĩnh vực đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Ngay phía trước, khi Lục Thần nhắc nhở lần nữa lúc, Trần Hạo tiếp tục xuất thủ, đưa cho Hoa Thiên một cái lục thần để điểm sau sơn hạ ấn. Cái này Sơn Hà ấn so thần hạo trước đó thi triển mạnh rất nhiều, vừa xuất hiện, Hoa Thiên liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Không ầm ầm. Sau một khắc, Hoa Thiên tiếng kêu thảm thiết bao phủ trong tiếng nổ vang, sau đó Hoa Thiên hóa thành một đạo lưu quang đập xuống tại trong phi tích. Ngay sau đó, mọi người thấy Hoa Thiên nửa chết nửa sống nằm tại trong phi tích. Thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, trong miệng càng là chảy ra sen lẫn khí tạng máu tươi. Bạn bạn, vây xem đám người mắt tròn váng, chấn kinh tại Hoa Thiên bị thua bên trong bọn hắn nghĩ tới Hoa Thiên có thể sẽ bại, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến Hoa Thiên sẽ thua đến nhanh như vậy, mà lại thảm như vậy. Trương 1094 tiêu diêu dung binh đoàn đại hoạch toàn thắng Trương 1094 tiêu diêu dung binh đoàn đại hoạch toàn thắng lao giả mặt hắc bảo sừng suốt một chút, thở mắng Hoa Thiên phế vật. Thế nhưng là một giây sau, hắn lại muốn cho mấy người đi cứu Hoa Thiên, bởi vì Hoa Thiên thân phận phi thường không tầm thường. Hắn không chỉ có là Hoa Trường Hải chi tử, càng cùng phía trên đại nhân có quan hệ. Hoa Thiên nếu là chết, hắn cũng sẽ phi thường khó chịu. Các ngươi như mà, lợi mới vừa đến miệng bên cạnh, hắn lại đem nói nuốt trở vào bởi vì bọn hắn đã không có có thể sử dụng người. Ngay tại Thần Hạo cùng Hoa Thiên lúc giao thủ, Lục Thần đem vây công hắn nhỏ trăm cái võ hoàng cùng võ tôn giết một sạch sẽ. San giết cương vãng lĩnh 14 võ tôn lại chết 3 cái, không ít người thụ thường căn bản vô lực cứu Hoa Thiên. 453, ngươi đi tóm lấy 3 người bọn họ, tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt chớp lên, lão giả mặc Hắc bào bụng trộm đối với vây công phệ huyết ma chu một cái nhị trọng võ thánh cảnh ma tu chuyên âm. Là, nhị trọng võ thánh cảnh ma tu linh mệnh, tại cùng đồng liêu nói rõ sau hóa thành một đoàn hắc vụ thẳng hướng Thần Hạo. Xong, đối mặt nhị trọng võ thánh cảnh ma tu công kích, Thần hạ mặt lộ đắm chát, cũng không biết làm sao ngăn cản. Hắn đối phó cùng thế hệ thiên tiêu vẫn được, tại võ thánh cường giả trước mặt giống như sâu yến bình thường, ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có. Phệ huyết ma chu, phần tiên tê, lục thần gáo thét lớn truyền âm. Chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Hai người tự tin hồi âm, cơ hồ cùng một thời gian từ bỏ vốn có đối thủ, đối với nhị trọng võ thánh cảnh ma tu nổi lên. Không nhị trọng võ thánh cảnh ma tu đối phó phệ huyết ma chu cùng phần tiên tê một cái cũng khó khăn, đối mặt hai người vây công trực tiếp tuyệt vọng mặt khác hai cái võ thánh ma tu muốn xuất thủ cứu giúp, làm sao phần thiên tê hai người xuất thủ quá đột ngột, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. trong chốc lát, phần thiên tê cùng phệ huyết ma chu giết tới, một trước một sau tất cả cho nhị trọng võ thánh ma tu một quyền. có lẽ là sợ giết không chết, phệ huyết ma chu ra quyền thời điểm còn đem hắn kịch độc đưa cho nhị trọng võ thánh cảnh ma tu. ầm ầm. trong nháy mắt, nhị trọng võ thánh cảnh ma tu con mắt trừng đi ra, tiếp nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng thấu cổ. Phốc phúc. tiếp lấy, nhị trọng võ thánh cảnh ma tu miệng phun máu tươi, cả người biến thành màu tím. Ách ách ách sau khi hạ xuống, nhị trọng võ thánh cảnh ma tu thân thể run không ngừng, miệng phun đen mạt, không bao lâu thống khổ mà chết. Đáng chết, chúng ta thánh tộc cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Lão giả mặc hắc bào gầm thét, trên thân phóng xuất ra thực chất hóa sát khí. Phần thiên tê quát lạnh nói, chúng ta cùng các ngươi ma tộc sớm tại cực kỳ lâu trước kia liền đã thế bất lưỡng lập. Không sai, các ngươi tại thế giới của chúng ta làm sàng làm bậy, chúng ta chính là giết các ngươi một ngàn lần đều không đủ. Phệ huyết ma tu cũng nói, trong mắt nhảy lên lạnh thấu xương sát khí có lẽ là nguồn gốc từ vết mạch truyền thừa, thân là thần võ giới sinh linh hắn đối với ma tộc có loại phát ra từ nội tâm tự hận. cho dù không có lục thần mệnh lệnh, hắn cũng nghĩ giết trước mắt những ma tu này, khiến cái này ma tu không cách nào tiếp tục làm hại thiên tội đại lục. lão giả mặc hắc bảo cười gần nói, vậy liền nhìn xem đến cùng hiếu chết vào tay ai đi. nói, lão giả mặc hắc bảo thẳng hướng vệ vết ma chu cùng phần thiên tề. lão giả, ngươi cũng đừng đi qua, chúng ta mới hảo hảo chơi bời đi. tiêu thiên tề cười to, một long văn sử đánh tới hướng lão giả mặc khắc bảo. Lão giả Mạc Hắc Bảo chiến lược hơi mạnh hơn Đỉnh Phong chiến lược Tiêu Thiên Tể, nhưng lại không dám khinh thường Tiêu Thiên Tể công kích. Cảm nhận được Tiêu Thiên Tể Long Văn Sử bá đạo lực lượng, lão giả Mạc Hắc Bảo sắc mặt biến hóa, bị ép dừng lại toàn lực phản kích. Cơ hội cùng một thời gian, Đắc Thủ Phần Thiên Tê cùng Vệ Huyết Ma Chu quay đầu thu thập mặt khác hai cái võ thánh cảnh ma tu. Dầm dầm dầm. Trong chốc lát, sáu người đụng vào nhau, trên không rừng rầm truyền ra tiếng vang, lập tức ba cái đoàn năng lượng điên cuồng tán phá bờ bãi. Không đợi năng lượng tiêu tán, Phần Thiên Tê, Vệ Huyết Ma Chu cùng Tiêu Thiên Tể lại đối lão giả Mạc Hắc Bảo ba người khởi xướng vòng thứ hai công kích. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm trong chớp mắt sáu người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất không ngừng chuyển di chiến trường chỗ đến toàn bộ hóa thành phế tích một bên khác chém giết tất cả ma tu lục thần gia nhập Khương vãn định chiến trường liên hợp Khương vãn định đối với còn lại võ tôn tiến hành quét sạch được cứu thần hạo cũng không có nhàn rỗi thẳng hướng hoa thiên muốn đưa đối thủ muốn mất một con này cuối cùng mọi đường giúp hắn tử trong thống khổ giải thoát nhưng mà không đợi thần hạo lực quyền rơi xuống nửa chết nửa sống thần hạo đúng là thân thể chậm chạp tiêu tán biến mất lục sư đệ hoa thiên biến mất thần hạo kinh hãi đối với cách đó không xa thu hoạch sinh mệnh lục thần hồ lớn tính toán thả hắn đi đi lục thần đạo xưa tại chợ đen đổ thạch bảy lần thứ nhất gặp hoa thiên lúc hắn liền nhìn ra gia hỏa này thể nội đợi một cái ma tộc cái này ma tộc thực lực so hoa thiên cường rất nhiều nếu là hắn chiếm cứ hoa thiên lục thần thần hạo cũng không phải hoa thiên đối thủ mà lại hắn nhìn ra cái này ma tộc thủ đoạn quỷ dị hắn như muốn đi chính là hắn đều rất khó lưu lại cái kia ma tộc cho nên hắn quyết định buông tha hoa tiền trước giải quyết còn lại những ma tu này đáng tiếc thần hạo đạo có chút thất vọng lục thần cười nói không có gì tốt đáng tiếc, Hôm nay để hắn chạy trốn, ngày sau một dạng có thể giết hắn. Ân. Thần Hạo nhẹ gật đầu, cũng gia nhập lục thần cùng Khương Vãn định vòng chiến, tiến công một cái nhị trọng võ tôn cảnh Ma Tu. Rút lui. Lão giả mạc Hắc Bảo nhìn ra đại thế đã mất, quả quyết hạ lệnh rút đi. Tiêu Thiên Tề cười xấu xa nói, lão giả, hiện tại ưu thế tại chúng ta, các ngươi muốn rời đi cũng không cũng có đơn giản như vậy. Tiêu Thiên Tề, ngươi quá để cao bản thân lão giả mạc Hắc Bảo lạnh nhạt nói, lập tức hóa thành một đoàn ma vụ rời đi. Cùng một thời gian, bị Phần Thiên Tề cùng Thẹo Huế Ma Chu truy sát hai cái võ thánh cảnh Ma Tu cũng nhị thoát đi nơi này ba người tất nhiên là sẽ không để cho bọn hắn rời đi, lập tức truy sát tam cá ma tu, nhưng chỉ lưu lại trong đó hai cái võ thánh. Lão giả Mạc Hắc Bảo có được nửa đế võ đạo, tu luyện ma tộc võ kỹ cùng công pháp cũng càng cường đại, Tiêu Thiên Tế không thể lưu hắn lại. Ầm ầm, đương theo lấy hai đạo tiếng oanh minh truyền đến, Phần Thiên tê cùng phệ vết ma chu bắt lấy hai người, dẫn theo hai người tới Lục Thần trước mặt. Lúc này Lục Thần ba người đã kết thúc chiến đấu, trừ ba cái cao dài võ tôn ma tu, mặt khắc ma tu đều giết sạch. "Chủ nhân, hai tên này xử trí như thế nào?" Phần Thiên Tế cung kính hỏi. Lục Thần không có trả lời. Nhìn bốn phía lạnh lùng nói, "Tiêu Diêu Dung binh đoàn ở đây làm việc, người không có phận sự tránh lui, trong một khắc đồng hồ, trong phạm vi 50 giám ta không muốn nhìn thấy bất luận cái gì người sống." Tiểu tử này, nghe vậy, Vây xem võ giả sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn thừa nhận Lục Thần chiến lược rất mạnh, nhưng cũng quá khoa trương, thế mà công nhiên uy hiếp bọn hắn những kẻ con chúng. Bất quá, trong lòng khó chịu về khó chịu, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ, riêng phần mình thi triển võ kỹ rời đi. Địa thế còn mạnh hơn người, Lục Thần bên người đi theo ba cái võ thành cảnh cường giả, bọn hắn những người này thật sự là không thể chơi bạo. Không bao lâu Tất cả người vây xem rồi đi, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lục Thần đối với thần hạ hai người nói thần sư mình, các ngươi đánh trước quét một chút chiến trường, ta rời đi một chút. Tốt. Hai người gật đầu, tiếp lấy Lục Thần cùng Tiêu Thiên Tề ba người mang theo hai cái võ thánh ma tu cùng ba cái võ tôn ma tu rời đi. Trước 1095 ký ức cấm kỵ trương 1095 ký ức cấm kỵ tiểu tử, ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không thánh tộc nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chiến trường đi ra, một cái tam trọng võ thánh cảnh ma tu quát lạnh nói, huy hiệp lục thần, thánh tộc đem ta chém thành muôn mảnh. Lục Thần rêu rêu nói đương nhiên thánh tộc cường đại không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, đắc tội thánh tộc, ngươi cùng tiêu diêu dung binh đoàn đều phải chết tam trọng võ thánh cảnh ma tu tự tin nói, lục thần lạnh nhạt nói, ngươi không cần uy hiếp ta, hôm nay ta trước thu thập các ngươi, về sau lại đi thu thập ma tộc, tiểu tử, ngươi đó là đang tìm cái chết, ma tu lệ quát, Hồn ảo, các ngươi cút vào cho ta đi tìm tới một cái địa phương không người, lục thần một cái ý niệm đem năm người ném bảo, sau một khắc, lục thần lại dẫn tiêu thiên tề ba người tiến vào hỗn độn châu thế giới, đi vào trung gương sơn mạch đỉnh núi, lúc này. Hai cái võ thánh ma tu đang sợ hãi nhìn xem bốn phía, ba cái võ tôn ma tu thì là chật vật chạy trốn. "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao phải có được thần khí?" Hai cái võ thánh ma tu nhìn ra chính mình là tại thần khí trong truyền thuyết bên trong, một cái nhị trọng võ thánh cảnh ma tu hét lớn. Lục Thần lệnh lùng nói, "Đương như vậy nhiều vấn đề, tới trước bàn giao một chút các ngươi biết đến sự tình đi. Đây chính là ngươi không giết nguyên nhân của chúng ta." Tam trọng võ thánh cảnh ma tu chất vấn, "Là?" Lục Thần đạo, ánh mắt băng lãnh, "Nếu không phải vì nghe ngóng tin tức, hắn đã sớm giết cái này năm cái ma tu." chỗ nào sẽ còn để bọn hắn sống đến bây giờ? Nghe được lục thần trả lời, trong hai người lòng có chút tuyệt vọng, minh bạch tin tức nói ra thời điểm, cũng là bọn hắn mất mạng ngày. Tam trọng võ thánh cảnh ma tu nói tiểu tử, ngươi chết cái ý niệm này đi, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. đã các ngươi không nói, vậy tự ta trên người các ngươi tìm đáp án. Lục thần lạnh nhạt cười một tiếng, lập tức động thủ. Một giây sau, hai người hoảng sợ phát hiện giữa thiên địa có một đôi bàn tay vô hình giam ở trên người bọn họ, để bọn hắn không thể động đậy. Ngay sau đó, thống khổ đánh tới, để bọn hắn sống không bằng chết. A thoáng chốc, tiếng kêu giêng vang vọng truyền khắp đỉnh núi đưa tới băng tuyết nhi đám người chú ý tất cả mọi người chạy tới kaka bọn hắn đều là ma băng tuyết nhi đi vào lục thần bên cạnh hỏi mày liêu không tự chủ nhiễu từ hai cái võ thánh cảnh ma tu trên thân nàng cảm nhận được làm cho người chán ghét khí tức giống nhau thiên võ đại lục ma tộc lục thần nói nửa người nửa ma đi nửa người nửa ma là có ý gì băng tuyết nhi lại nói ma tu đông phương thích kiên kỵ nhìn xem hai người nói ra một cái bị ma ô nhiễm thu được ma tộc lực lượng nhân loại đoạn là giả hắn cùng băng tuyết nhi khác biệt hắn đã từng là thần võ đại lục võ đế có thể tiếp xúc đến tin tức so băng tuyết nhi nhiều rất nhiều. Hắn biết ma tu, cũng biết những ma tu này là thế nào tới, nguy hiểm cỡ nào. Theo bí điển ghi chép, mỗi một lần tiên ma đại chiến đều là từ người cùng ma tu bắt đầu, ma tu chính là một cái ưu ác tính. Bọn hắn là ma tộc nô lệ, là ma tộc tiến hành phương thế giới này khai cương thác thổ, nhưng cuối cùng không có mấy người có kết cục tốt. Băng Tuyết Nhi hỏi, "Ca ca, ngươi muốn từ trên người bọn họ biết cái gì?" Lục Thần nói trước tiên phải hiểu một chút bọn hắn khắp nơi bắt người mục đích, cũng muốn biết ma tộc tình huống. Siêu hồn lục ra được sao? Băng Tuyết Nhi hỏi. Hiểu rõ đến phức phu Lục Thần vừa định nói giải được một chút, hai cái võ thánh cảnh ma tu đầu ẩm vang nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Gặp tình hình này, Lục Thần biểu lộ trở nên có chút khó coi. Đông Phương Thích trầm tiếng nói, không nghĩ tới trên người bọn họ thế mà bị thiết trí cấm kỵ, ma tộc thật, thật đúng là coi chừng. Phần Thiên Tê hỏi, cấm kỵ là cái gì? Đông Phương Thích hỏi ngược lại, ngươi biết phong cấm sao? Đường Như biết. Phần Thiên Tê hồi đáp, đó là một loại khắc dấu tại trên nhẫn chữ vật chất pháp, có thể khóa chặt nhẫn chữ vật, phong nhựa võ đạo chuyển thừa cùng tài sản bị người đạt được nhẫn chữ vật đánh cắp đi. Đông Phương Thích giải thích nói. Cấm kỵ liền cùng một chút cường giả trong nhận chứa đồ phong cấm mật dạng, là một thanh khóa, chỗ khác biệt chính là phong cấm khóa chính là nhận chứa vật, cấm kỵ thì là khóa trí nhớ của một người. Tại bình thường, võ giả cảm giác không đến cấm kỵ tồn tại, một khi nói không nên nói, hoặc là bị người đánh cắp thiết trí cấm kỵ người không muốn để cho người biết ký ức, bị thiết trí cấm kỵ người liền sẽ trong nháy mắt mất mạng. Cường giả thế giới quả nhiên khác nhau, ngay cả loại vật này đều có. Phần Thiên Tê cảm khái nói, chúc thiên hữu bọn người thì là giật mình không thôi. Nếu không phải Đông Phương Tịch nói, bọn hắn cũng không biết thế mà còn có loại vật này. Đông Phương Tịch nói Người võ đạo cũng không yếu. Nếu như ngươi đi địa phương lớn, cũng sẽ biết những này. Phần tiên tê cười nói, ha ha, ta liền ôm chặt chủ nhân ủi, Về sau đi theo chủ nhân tới kiến thức không giống với thế giới, khẳng định sẽ. Đông vương thích đối với cái này không chút nghi ngờ, bởi vì hắn biết rõ trước mắt tiểu sư tôn là nhân vật nào. Ở kiếp trước, sư tôn từ cái gì cũng đều không hiểu bắt đầu tu luyện đều có thành tựu như thế này, một thế này thì càng không cần nói. Hắn tin tưởng, không ra 30 năm, trước mắt tiểu sư tôn liền có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí siêu việt ở kiếp trước chính mình. Nói, hắn nhìn về phía lục thần hỏi. Lục Thiếu hiệp, không biết ngươi từ hai người bọn họ trên thân đều biết cái gì. Lục Thần nói biết ma tộc hang ổ ma tu không có danh tự, dùng đều là số lượng danh hiệu, bọn hắn một cái gọi 452, một cái gọi 437. Bọn hắn lần này phụ mệnh đi ra chợ giúp Tà Mâu Dung binh đoàn hành động, trên danh nghĩa là Vu Hãng Tiêu Diêu Dung binh đoàn, kỳ thực bắt trung tiểu thế lực võ giả, đem người đưa về Mai Táng Ma Viên. Bọn hắn bắt loại này trung tiểu thế lực võ giả làm cái gì? Đông Phương thích Nghi ngờ nói, chẳng lẽ là bắt về bồi dưỡng thành ma tu, sau đó dùng những ma tộc này đối phó chúng ta. Không biết vừa muốn tra được võ giả công dụng liền chạm đến cấm kỵ, hai người đầu liền nổ. lục thần lạnh nhạt nói, cảm thấy rất đáng tiếc. đông vương thích trầm nghĩ nói xem ra bọn hắn bắt người ẩn giấu đi một cái đại âm lưu. lục thần nói đoán chừng là, xem ra muốn biết bọn hắn bắt người làm cái gì, chỉ có thể chính mình tự mình đi một chuyến. không thể, cái này quá nguy hiểm. đông vương thích lúc này ngăn lại, không muốn lục thần đi làm mạo hiểm như vậy sự tình. người khác nghe được ma tộc tránh đều tránh cung thắng, hắn không dám tưởng tượng lục thần đi ma tộc hang mồ gặp được như thế nào nguy hiểm bây giờ lục sư đệ lạc hy trạch đi nơi nào sinh tử chưa biết hắn cũng không hy vọng sư tôn của mình lục thần cũng sẽ ra chuyện lục thần cười nói ngươi yên tâm ta hiện tại sẽ không đi vậy là tốt rồi đông phương thích thở dài một hơi những người khác cũng đều thở dài một hơi yên lặng lau mồ hôi nước giảng thật bọn hắn thật sợ sẽ lục thần sẽ đi bởi vì lục thần vẫn luôn là một cái cáiưa thích mạo hiểm giả ông sau một khắc lục thần một cái ý niệm đem đảo tàu ba người bắt trở về tiếp tục dùng siêu hồn thuật tìm kiếm ba người hồn không có ngoài ý muốn ba người cũng là tra một cái đến mấu chốt ký ức đầu liền đổ biến thành ba bộ thi thể không đầu Lục Thần có chút bất đắc dĩ, xoay người nhặt lên năm người nhận chữ vật, lại đem năm người thi thể thiêu đốt thành cho tàn. Nhìn thấy Lục Thần giải quyết năm người, Phần Tiên tê hỏi, "Chủ nhân, sau đó chúng ta phải làm gì?" Lục Thần nói ba người các ngươi cùng mọi người ở chỗ này tu hành, mau chóng tăng thực lực lên, ta về ngoại giới xử lý chuyện còn lại. Là, ba người gật đầu, sau đó Lục Thần một cái ý niệm trở lại ngoại giới, thi triển thân pháp võ kỹ trở về tìm Khương Bán Định cùng Tân Hạo. Chương 1096 thất giai trận đạo sư lý thừa húc trương 1096 thất giai trận đạo sư lý thừa húc rầm rầm rầm. Khi Lục Thần trở lại chiến trường lúc Phương xa truyền đến trận trận Anh Minh, Thương Bán Ninh cùng Thần Hạo đã không ở trên chiến trường. Lục Thần hồn lực giống như là thủy triều tôn ra mở, rất nhanh tại hồn lực cảm giác phạm vi bên trong thấy được không ít chạy trốn người. Những người này đều là ma tu, võ đạo cũng không cao, đại bộ phận là võ hoàng cảnh, số ít mấy người là đê dài võ tôn cảnh. Thế mà còn có ma tu. Lục Thần lạnh nhạt nói. Sau một khắc, hắn thi triển ra côn băng dực, cơ hội là trong chớp mắt, Lục Thần xuất hiện tại một cái chạy trốn ma tu sau lưng. Ngươi xùi. Không do dự, Lục Thần trực tiếp chặt đứt đối phương hai chân, phế bỏ ăn điển đem nó ném về ma tu trốn tới cự thạch phía trước. Tiếp lấy, lục thần bắt trước làm theo. Đối với những khác ma tu độc thủ, không bao lâu đem tất cả chạy ma tu toàn bộ bắt về. Siêu siêu. Ngay tại lục thần chuẩn bị đối với nhất chúng ma tu siêu một lúc, thương vãn định cùng thần hạo tất cả săn giết một cái võ tôn cảnh ma tu trở về. Nhìn xem mấy chục cái bị phế ma tu, hai người rất là khâm phục, thay đổi bọn hắn chỉ có thể trơ mắt đem những người này thả đi. Lục thần ngược lại tốt, toàn bộ bắt trở lại. Huynh trưởng, ba vị kia tiền bối cùng năm cái ma tu đâu? Thương vãn định không thấy được phần tiền tê bọn hắn dò hỏi. Lục Thần nói cái kia năm cái ma tu đã bị ta giết, ba người bọn hắn thì là từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ chúng ta. Thân hạo cảm khái nói, thật sự là không nghĩ tới vị kia lại là Tề Thiên dung binh đoàn đoàn trưởng, Tiêu Thiên Tề. Nghe được Tiêu Thiên Tề, Thương Vãn Định rất là lo lắng, nói Minh trưởng, hiện tại chạy trốn một nửa đế, Những người vây xem, cũng kia cũng nhận ra Tiêu tiền bối, đây đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt gì. Lục Thần trầm tư nói, không được trước hết rút lui đi. Tiêu Thiên Tề bại lộ thể chất cùng Long Văn Sử là hắn thụ ý, bằng không đêm nay bọn hắn tất cả mọi người muốn gây ở chỗ này. Bây giờ bại lộ. Vì phòng ngự hạt tinh điện trả thủ cùng ma tộc truy sát, bọn hắn tốt nhất quyết sách chính là rút đi. Mà lại, rút đi cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu. Có cái tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ đang phi long thành, đó chính là bọn hắn ở ngoài sáng, ma tộc cùng hạt tinh điện ở trong tối. Nhưng nếu như tiêu diêu dung binh đoàn cùng tề thiên dung binh đoàn một dạng, từ trong mắt thế nhân biến mất, vậy bọn hắn liền tại chỗ tối. Kể từ đó, bọn hắn phòng thủ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, có cơ hội thậm chí có thể đối với hạt tinh điện cùng ma tộc khởi xướng phản kích. Xem ra chỉ có thể là dạng này." Thương vãn mệnh bất đắc dĩ nói. Thần hạ hỏi, "Lục sư đệ, Ngươi dự định xử trí như thế nào những ma tu này? Trước siêu hồn, tìm kiếm xong hồn về sau lại giết chết. Lục Thần quát lạnh nói. Lục Thần lời này vừa nói ra, mấy chục cái ma tu giận không tìm được. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không Thánh tộc không tha cho ngươi. Không sai, lập tức thả chúng ta. Trong lúc nhất thời, tất cả ma tu đều đang uy hiếp Lục Thần. Lục Thần móc móc lỗ tai, tiếp lấy trực tiếp độc thủ. A thoáng chốc, một cái thất trọng võ hoàng cảnh ma tu hét thảm lên, thê thảm tiếng tiêu rên nghe được nhất chúng ma tu tê cả ra đầu. Không lâu lắm thất trọng võ hoàng cảnh ma tu đỉnh chỉ dây rùa, ánh mắt chất phát nhìn về phía trước, thỉnh thoảng hắt hắt cười không ngừng. đằng sau, tại nhất chúng ma tu hoàng sợ nhìn soi mói, lục thần tiến lên một bước, lại đối mục tiêu kế tiếp ra tay. sau đó nửa canh giờ, lục thần đều tại siêu hồn. đùng, khi chỉ còn lại có ba cái ma tu lúc, một cái tam trọng võ hoàng cảnh ma tu thân thể run rẩy tại lục thần trước mặt quỳ xuống. người này nhìn xem chỉ có mười mấy tuổi, thân mang một bộ trận đồ lạ bảo. thiếu hiệp, cầu ngươi không cần tìm kiếm ta hồn, chỉ cần ngươi không siêu hồn, không giết ta, ta nguyện vụng ngươi làm chủ. Lục Thần ánh mắt cho lên, Miệt Thị nói ngươi bất quá là một cái nho nhỏ võ hoàng, u không có tư cách làm nô bộc của ta. Thiếu niên bộ nói, không, thiếu hiệp, ta võ đạo tuy thấp, nhưng chủ ta tu không phải võ đạo, mà là trận đạo, ta là một cái thất giai trận đạo sư. A, Lục Thần lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi xác định chính mình là thất giai trận đạo sư? Đúng vậy, ngươi phát hiện nguyễn trận chính là ta khắc giấu thiếu niên nói. Lục Thần cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, thiên kiếm tông biến mất tất cả mọi người tại ngươi trong trận thoát đi. Vâng đúng vậy, thiếu niên ánh mắt có chút trôn tránh, nhỏ giọng thừa nhận nói. Thần Hạo nghi ngờ nói: "Lục Sư Đệ, ngươi làm sao lại biết bọn hắn đem Thiên Kiếm Tông võ giả giấu ở cự thạch đằng sau?" Nguyên nhân có hai." Lục Thần nói thứ nhất: "Ta đuổi tới nơi này tới thời điểm phát hiện trên mặt đất có vết máu, có thể một đuổi tới nơi này vết tích liền biến mất." Thứ hai: "Bọn hắn động thủ thời gian rất ngắn, ta không tin ma tu có thể trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả mọi người mang đi." Hai điểm này kết hợp lại chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ đem người giấu ở cự thạch hậu phương." Thần Hạo khó hiểu nói: "Lục Sư Đệ, bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì?" "Đương nhiên là che giấu hai mắt người." Lục Thần nói bọn hắn không có khả năng trước tiên đem người đưa tiễn, liền khắc dấu trận pháp đem người giấu đi, đợi đến tiếng gió qua đi lại vụn trộm đem người đưa về táng ma huyền, Niu đồ bí mật không muốn người biết sự tình, làm việc thật đúng là chặt chẽ nha. Thần Hạo nghe vậy trầm trọng nói, thiếu niên hiện tại không để ý tới Thần Hạo trao phúng, cung tính hỏi, thiếu hiệp, thế nào, có thể hay không thả ta một con đường sống? Lục Thần hỏi, ngươi có biết ma tu vì cái gì thu hoạch trung tiểu thế lực võ giả? Không biết. Thiếu niên lắc đầu, chúng ta chỉ phụ trách đem người bắt về, chuyện còn lại không phải là chúng ta có thể giải. Tăng Ma Nguyên có bao nhiêu giống các ngươi dạng này Ma Tu? Lục Thần lại nói, thiếu niên trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nói không rõ ràng, nhưng nhất định rất nhiều rất nhiều, mà lại thực lực đều không kém. Nói thế nào? Lục Thần đạo, thiếu niên không có trả lời, hỏi ngược lại, thiếu hiệp, ngươi có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Thần đã sớm nhìn ra thiếu niên ăn ma tộc hoàn đồng đan, bằng không rất không có khả năng còn trẻ như vậy có tam trọng võ hoàng cảnh thực lực. Về phần thất giai trận đạo sư, đó càng là không cần nghĩ. Lục Thần thuận thế hỏi, ngươi ăn ma tổ hoàn đồng đan? Thiếu niên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn không nghĩ tới Lục Thần Thế mà còn biết Hoàn Đồng Đan. Ổn Định Tâm Thần, thiếu niên nói, không sai, ta ăn Hoàn Đồng Đan, tuổi thật đã 267 tuổi. Không phải nói Hoàn Đồng Đan nhiều nhất chỉ có thể phản lão hoàn 100 đồng năm sao?" Lục Thần cao mày, nghĩ đến Trương Đông Minh. Trương Đông Minh nói qua ma tộc có 5 cái cấp bậc Hoàn Đồng Đan, cấp bậc cao nhất Hoàn Đồng Đan cũng chỉ có thể để cho người ta phản lão hoàn 100 đồng năm. Thiếu niên võ đạo là tam trọng võ hoàn cảnh, thọ nguyên ước chừng tại 300 tuổi quảng trường, coi như còn đồng nhất bất niên, 267 tuổi hắn cũng không có khả năng nhìn xem còn trẻ như vậy. Thiếu niên nói: Đối ngoại cùng cho một chút con tôm nhỏ Hoàn Đồng Đan sát thực nhiều nhất chỉ có thể phản lão hoàn 100 đồng năm, nhưng cho thánh trong tộc bộ nhân vật trọng yếu không phải. Lục Thần con mắt hiếp hiếp, thiếu niên loại này thất giai trận đạo sư sát thực đặt ở thế lực nào đều được cho nhân vật trọng yếu. Mang theo một tia nghi kỳ, Lục Thần hỏi, nội bộ Hoàn Đồng Đan hiệu quả là như thế nào? Cấp một phản lão hoàn 50 đồng năm, cấp 2 100, cấp 3 150, cấp 4 200, cấp 5 250 thiếu niên trả lời. Lục Thần trên dưới quan sát một chút thiếu niên, nói nói như thế ngươi phục dụng nội bộ cấp 5 đan, hiện tại cốt linh chỉ có 17 tuổi. Không sai, thiếu niên nói. Ngươi tên là gì? Lục Thần tiếp tục hỏi. Lý Thừa Húc, thiếu niên trả lời. Lý Thừa Húc, ngươi lại là Lý Thừa Húc. Biết được đối phương là Lý Thừa Húc, Lục Thần bên cạnh Thần Hạo rất là giật mình. Chương 1097 nhận lấy Thiên Kiếm Tông toàn biên chương 1097 nhận lấy Thiên Kiếm Tông toàn biên Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thần sư minh, ngươi biết hắn? Thần Hạo nói hắn là Linh Bảo Các đỉnh cấp trận đạo sư một trong. Ba năm trước đây ra ngoài bị giết, không nghĩ tới không chỉ có không chết, hoàn thành một cái ma tu. Lý Thừa Húc nói ta không có bị giết, chỉ là cảm giác thọ nguyên không nhiều, lại còn muốn còn sống tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt về sau thánh tộc một cái thánh sứ tìm được ta nói chỉ cần cùng hắn đi là hắn có thể để cho ta phản lão hoàn động ta lúc đương thời điểm lo lắng nhưng sợ chết cuối cùng chiến thắng lo lắng đáp ứng cùng hắn đi sau đó hắn giúp ta thiết kế trận này thử cùng lục thân hỏi giống như ngươi bị ma tộc lôi kéo người có bao nhiêu tuổi tác lớn người cơ bản đều là đi không ai không sợ chết cũng không có mấy người có thể từ bỏ thật vất vả có được vinh hoa phú quý lục thừa hút trả lời trong ánh mắt tất cả đều là đối với còn sống khát vọng nếu như không phải một người cả đời chỉ có thể ăn một viên còn đống đan Hắn đều muốn thọ nguyên gần lúc một mực cắn hết, như thế là hắn có thể vĩnh sinh. Lục Thần đem Lý Thừa Húc biểu lộ đều nhìn ở trong mắt, nói ngươi nô bộc này ta thu, chỉ cần ngươi tốt nhất vì ta làm việc, ta có thể cho ngươi ma tộc không cho được hết thảy. Lý Thừa Húc tất nhiên là không tin, bởi vì hắn biết ma tộc cường đại, cũng không phải Lục Thần tên nhân loại này nhỏ võ tông có thể so sánh. Bất quá, tin hay không không trọng yếu, trọng yếu là hắn muốn sống, chỉ cần có thể còn sống, để hắn làm cái gì đều được. Gặp Lục Thần nguyện ý thu hắn làm nô, Lý Thừa Húc biết mình không cần chết, kích động nói, chủ nhân yên tâm ngày sau lão nô nhất định tận tâm tận lực làm việc cho chủ nhân đã là như vậy ngươi không nên phản kháng ta tại linh hồn của ngươi bên trên gieo xuống một cái nô ấn lục thần âm thanh lạnh lùng nói xin chủ nhân ban thưởng nô ấn lý thừa hút trong lòng cười không không không cái không nguyện ý ngoài miệng lại là một mặt định nó nói lục thần nhìn lý thừa hút một chút đem ngự thú tử ấn đánh vào lý thừa hút trong đầu đau đến lý thừa hút ôm đầu kêu rên. đợi đến tại lý thừa hút trên thân gieo xuống nô ấn lục thần không nhìn còn lại hai cái ma tu thần phục đối với hai người thi triển siêu môn thuật một lát đi qua. Lục Thần kết thúc sưu hồn, đem tất cả ma tu nhẫn chứa vật nhặt lên, thu nhập chính mình nhẫn chứa vật. Ngay sau đó, Lục Thần chỉ vào cự thạch đối với toàn thân run rẩy Lý Thừa Húc nói Lý Thừa Húc, ở phía trước dẫn đường đi. "Là, chủ nhân." Lý Thừa Húc cung kính đáp ứng, sau đó đi ở phía trước, nhẹ nhóm giải khai khắp dấu vết trận. Vấn trận một giải khai, một người là đảo gia thạch động cửa hang hiện hiện ra, vào trong nhìn lại, bên trong đen kịt một màu. "Chủ nhân, xin mời, giải khai vân trận." Lý Thừa Húc xoay người cung kính thân thể. "Lục Thần nói ngươi đi trước, chúng ta phía sau đi theo." "Là." Lý Thừa Húc gật đầu từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một viên hạt châu màu trắng, sau đó dẫn đầu tiến vào thạch động. Hạt châu màu trắng ở trong hắc ám tản mát ra bạch quang, vậy vậy bốn người không có chút nào áp lực đi tới thạch động chỗ sâu. Thạch động chỗ sâu không gian so thông đạo lớn hơn nhiều, vừa tiến vào chỗ sâu, thần hạo cùng Khương vãng định biểu lộ liền bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Không làm cái khác, chỉ vì toàn bộ chỗ sâu đều là trồng chất như núi võ giả, mà lại bọn hắn tất cả đều lâm vào hôn mê. Hai người biết, nếu như không phải lục thần kịp thời đổi tới, tìm được những người này, những người này liền bị bắt về mai táng ma quyền. Lục thần hỏi, người toàn bộ ở chỗ này? Đúng vậy cương chào trở về, còn chưa kịp đem người rời đi chủ nhân liền chạy tới lý thừa húc đạo lục thần khẽ gật đầu từ đóng người bên trong không ngừng hướng về phía trước đi suốt gần 300 trăm mét mới tại chỗ sâu nhất dừng lại lúc này lục thần trước mặt nằm một cái thương thế thảm trọng nam tử nam tử tóc hoa râm thân mang một bộ mang máu áo bào trắng võ đạo khí tức đã là đột phá đến một võ thánh cảnh định phong thân hạo nói lục sư đệ người này chính là thiên kiếm tông tông chủ linh thiên hành, đồng thời hắn cũng là một cái kiếm thánh lục thần đối với lý thừa hỏi các ngươi cho hắn dưới là gì là một loại tên là phong ma tán gió động theo gió chuyển bá một khi dùng độc, có rất ít người có thể không trúng chiêu. Lý Thừa Húc đạo. Lục Thân lạnh nhạt nói, có trách ma tộc có thể như vậy dễ dàng diệt đi nhiều như vậy trung tiểu thế lực, hơn nữa còn không bị người biết. Lý Thừa Húc chê cười nói, đúng vậy à, các đại trung tiểu thế lực trúng độc về sau cùng thi thể không có khác nhau, không bao lâu liền sẽ bị nhặt sạch sẽ. bọn hắn bao lâu có thể tỉnh? Lục Thân lại hỏi. Ba ngày. Lý Thừa Húc nói nếu như trong ba ngày không thể đem người đưa về thánh vực, đội vận chuyển liền muốn đối với những người này lần nữa hạ độc. Cái kia đi thôi. Lục Thân đạo. Ha. Lý Thừa Húc sửng sốt một chút, đi. Thương Vãn Ninh cùng Thần Hạo cũng là một mặt cổ quái nhìn xem Lục Thần, bởi vì Lục Thần cũng không phải là một cái hội buông tha tại phú người. Lấy bọn hắn đối với Lục Thần hiểu rõ, loại tình huống này thế nào cũng phải đem tiên Kiếm Tông tài nguyên thu, làm cứu mạng tiền thù lao. Lục Thần lạnh nhạt nói, a cái gì? Lý Thừa Húc nói chủ nhân, ngươi phi đại kình như vậy cứu bọn họ cũng chỉ là xem bọn hắn một chút, sau đó đi. Chẳng lẽ không được sao? Lục Thần hỏi ngược lại. Có thể là có thể, chính là cảm thấy quá thua lỗ. Thế nào ngài cũng muốn chờ bọn hắn tỉnh lại đi, cũng tốt để bọn hắn biết là ai cứu được Thiên Kiếm Tông nhận ngài tỉnh, Lý Thừa Húc đạo: "Tính toán, ta người này chính là thiện lương như vậy, ưa thích làm việc tốt không lưu danh nói." Lục Thần quay người đi ra ngoài. Ách Thần Hạo cùng Khương Vãn Ninh trực tiếp im lặng, mắt trợn trắng. Thiện lương như vậy? Tự nhận biết Lục Thần đến nay, bọn hắn liền không có gặp Lục Thần đối với người ngoài thiện lương qua, cơ bản đều là đại sát đặc sát. Chẳng biết tại sao, bọn hắn luôn cảm thấy Lục Thần làm như vậy mục đích gì khác, nhưng lập tức lại nghĩ không ra Lục Thần mục đích làm như vậy. Mắt thấy Lục Thần càng chạy càng xa, ba người đuổi theo sát, không bao lâu, bốn người liền đi ra người này miệng đạo đối thành đạo. Lục Thần trở lại bàn giao nói đem Viễn trận khắc dấu trở về. Miễn cho có người tìm tới bọn hắn, Thừa lúc vắng mà bảo là chủ nhân. Lý Thừa húc gật đầu đáp ứng, lập tức bật đột. Một lát đi qua, cửa hang lại biến thành một tảng đá lớn. Đang sau bốn người cùng rời đi, về tới Thiên Kiếm Tông. Lục Thần nhìn xem biến thành phế tích Thiên Kiếm Tông hỏi, nơi này chính là nhân hòa của các ngươi Linh Tiên hành nơi giao thủ. Đúng vậy, phong Ma Độc mặc dù lợi hại, nhưng này ninh Tiên hành cũng không phải hạng người tầm thường, rất nhanh liền phát hiện bị người hạ đầu, cùng Thánh Tộc cường giả ở trên trời Kiếm Tông ra tay đánh nhau tối hậu thiên kiếm tông biến thành hiện tại bộ dáng này, lý thừa húc trả lời, làm tùy hành cao cấp trận đạo sư, hắn biết tất cả mọi chuyện, mà lại liền ngay cả nửa đế cảnh lão giả mặc hắc bảo đối với hắn cũng kính sợ có phép. lục thần nhẹ gật đầu, nói trở về đi, nghỉ ngơi trước một chút, đợi đến nghỉ ngơi tốt lại đến cân nhắc chuyện về sau. là ba người đáp, cùng lục thần cùng rời đi. trở lại khách sạn, bốn người riêng phần mình ở lại. ở một cái bên dưới, lục sạc lập tức kêu lên tiêu thiên thể, để tiêu thiên thể coi chừng lục thể của hắn, sau đó linh hồn thể rời đi khách sạn. ước chừng qua một khắc đồng hồ. Lục Thần trở lại thật động, một cái ý niệm đem Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người đưa vào Hôn độn Châu Thế Giới. Đang sau, Lục Thần linh hồn thể ở dưới bóng đêm ghé qua, trở lại Lục Thần về sau mang theo Tiêu Thiên Tề tiến vào Hôn độn Châu Thế Giới. Đỡ, người đều muốn thế, suốt cao hai ngày, thật vất vả hạ suốt, lại một mực ho khan, hiện tại ho khan còn chưa tốt, lại đốt thượng tam 18 độ nhiều, liên tiếp dày vò nửa tháng, thật sự là Cha Tấn Á chương 1098 Lục Thần làm bà Mai chương 1098 Lục Thần làm bà Mai trở lại Hôn độn Châu Thế Giới. Lục Thần phát hiện băng Biết Nhi bọn hắn tất cả đều đi tới Trung ương Sơn Mạch đỉnh núi. Bọn hắn bị trồng chất như núi Thiên kiếm tông đệ tử kinh đến, không cách nào tưởng tượng Lục Thần từ chỗ nào làm ra nhiều người như vậy. "Ca ca, ngươi đây là đem một cái thế lực tất cả mọi người bắt vào tới." Bang Tuyết Nhi đi đến Lục Thần bên cạnh hỏi. Lục Thần nói "Không phải ta bắt, bọn hắn bị ma tộc để mắt tới, hạ độc, ta thuận tay liền đem bọn hắn cứu được nơi này đến." Bang Tuyết Nhi lại nói "Ca ca, vậy ngươi định đem bọn hắn để ở nơi đâu?" Lục Thần trầm tư nói, "Thiên kiếm tông tu kiếm đạo, ta muốn đem bọn hắn an bài tại kiếm hoàng giới, từ Đông Phương thích trống nhất khoảng lúc." Đông Phương Tích Trử Mi nói, "Ta cái này ngôn qua mới đột phá tứ trọng võ vương cảnh." Thực lực quá thấp, bọn hắn có thể thụ ta quản chế sao?" Lục Thần không vui nói, kiếm hoàng giới đại biểu là kiếm đạo, ngươi có được kiếm hoàng thể, lại tu luyện Lăng Tiêu kiếm quyết, lấy kiếm chứng đế, bọn hắn làm sao lại không nhận ngươi quản chế? "Là, Đông Vương thích cùng hắn cái kia đệ tử đã chết Sở tương Nguyên một dạng, đều có được kiếm hoàng thể. Vị phế trước đó, hắn chủ tu nhậm tiêu giao Lăng Tiêu kiếm quyết, lấy kiếm chứng đế, là một tôn hàng thật giá thật kiếm đế." Minh mạch. Đông Vương thích tâm thần chấn động, có chút số hổ. Hắn thật sự là một khi bị phế lòng dạ, quên đi chính mình từng là trong kiếm đế giả, ngay cả am hiểu nhất kiếm đạo đều không tự tin. Lục Thần lại quát lên nói: võ đạo thành tâm ma của ngươi, ta cho ngươi thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm ngươi ít nhất cho ta trở lại kiếm thánh." Đệ Đông Phương thích nhất định làm đến. Đông Phương thích lớn tiếng đáp ứng, kém chút nói lộ ra Lục Thần thân phận. Những cái kia biết cùng đoán được Lục Thần thân phận trong mắt người hiện lên vẻ khác lạ, biết bọn hắn rất nhanh lại sẽ có được một tôn kiếm thánh. Một bên Đông Phương Thanh Vân cùng Đông Phương Nhược Tịch trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển, bởi vì bọn hắn nhận biết cái kia phụ thân trở về không bao lâu nữa, phụ thân của bọn hắn lại chính là một cái tự tin lại cường đại kiếm đạo cường giả, sự yêu ngạo của bọn họ. Ân, gặp Đông Phương thích đáp ứng. Lục thần biểu lộ mà hoan không ít. Lâm Viễn Thanh nói lục thiếu, có câu nói không biết có nên nói hay không. Tiền bối mời nói. Lục thần đạo. Không biết ngươi có phải hay không rất muốn phương thế giới này nhấn khẩu tăng nhiều. Lâm Viễn Thanh hỏi. Xem như thế đi. Lục thần trả lời, càng nhiều người, cho hắn cung cấp tín ngưỡng lực càng nhiều, trên lý luận hắn tự nhiên hy vọng người tăng nhiều. Lâm Viễn Thanh nói đã là như vậy, ngươi sao không đem tiên kiếm tông người cùng Hắc sát bang nữ quyến an bài cùng một chỗ cái này đám người nghe vậy trong mắt lóe lên dị sắc, đem thiên kiếm tông cùng hắc sát bang nữ biến thả cùng một chỗ tạo ra con người, bọn hắn trước đó thật đúng là không có nghĩ qua. lâm viện thanh tiếp tục nói, thiên kiếm tông nữ thiếu nam nhiều, hắc sát bang tất cả đều là nữ biến, bọn hắn nếu là kết hợp, nhất định có thể cho phương thế giới này gia tăng không ít người miệng. lục thần suy tư một lát sau nói ra, tiền bối, người ý nghĩ này rất tốt, nhưng vẫn là quên đi thôi. lâm viện thanh hiếu kỳ nói, đây là vì gì? lục thần nói hắc sát bang nữ biến không phải bình thường nữ tính, các nàng đều từng từng chịu đựng nam nhân không giống người hãm hại, ta đoán chừng các nàng rất khó đón thêm thụ nam nhân thế nhưng là không thử một chút làm sao biết đâu. Lâm Viễn Thanh Đạo, nghe vậy, Lục Thần nhìn về phía đám người hỏi, các ngươi ý kiến gì đem Thiên Kiếm Tông cùng Hắc sát Bang Nữ Quyến đặt chung một chỗ sự tình? Trúc tiên Hưu nói lục thiếu, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, Lâm lão nói cũng có lý, ngươi có thể tổng hợp sự đệ ý. A, Lục Thần hứng thú, do hỏi, làm sao tổng hợp? Trúc tiên Hưu nói ngươi có thể đem Hắc sát Bang Nữ Quyến cùng Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người đặt ở cùng một hướng dưới, cũng để bọn hắn biết lẫn nhau tồn tại, không tác hợp, không ngăn cản, tùy ý phát triển. Cái này có thể có. Đông Phương Thích Tán đồng đạo ta cũng cảm thấy dạng này có thể, lý vân Phi cũng nói, ta tán đồng, ta cũng đồng ý, không bao lâu, tất cả mọi người nhận đồng chúc thiên hữu đề nghị, lục thần nói đã là như vậy, vậy liền để hắc sát bang nữ quyến chuyển một chút địa phương, chuyển rời đến kiếm hoàng giới đi thôi. phần thiên tê nói chủ nhân, nếu là như vậy, ngài có thể muốn tìm một cái chuyện gì lý do của các nàng. cái này đơn giản, liền nói vẽ bực, lục thần đạo, vậy ngài sau đó phải đối với kiếm hoàng giới tiến hành vẽ bực, lại mệnh danh, thúy không ít đầu óc. phần thiên tê đạo, đông phương thích, mệnh danh còn cần ta đến. Lục Thần quay đầu nhìn về phía Đông Phương Thích, trong giọng nói mang theo một tia bí hiệp. "Không cần, ngài vẽ vực liền có thể, chuyện còn lại ta đến an bài." Đông Phương Thích đội vàng vắt tay, đón lấy mệnh danh nhập vũ. "Vậy con không sai bị lắm." Nói, Lục Thần vận dụng giới chủ ý chí, một cái ý niệm sơn băng địa liệt, đem kiếm hoàng giới chia làm 36 bộ phận. Đằng sau, Lục Thần bước ra một bước, đi vào hắc sát bang nữ quyến sinh hoạt địa phương. Trong bất tri bất giác, những này nữ quyến đã tại hỗn độn châu thế giới sinh sống mấy tháng, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Khi Lục Thần tìm tới một đám nữ quy lúc, các nàng đã đắc kiến chính mình phòng nhỏ trồng lên lương thực cùng rau quả, có chút cần cù nữ tử càng là nuôi một ít động vật, chồng chọn một chút từ trong dãy núi ngắt lấy trở về linh dược. Lelie gặp qua ân nhân, thừa quan Lelie võ đạo cao nhất, dẫn đầu phát hiện lục thần, đội vàng đi lên phía trước hành lễ. bất quá nàng làm được lễ lại không phải võ giả ở giữa lễ gặp mặt, mà là nữ tử lễ, hiển thị do yêu nhã cùng ôn nguyện. lục thần vui hỏi cảm giác cuộc sống ở nơi này thế nào, còn thích đứng sao? thừa quan Lelie hồi đáp ân nhân chúng ta cảm giác nơi này chính là nhân gian nhạc viên, rất thích hợp sinh sống, tất cả mọi người xin nhờ Lelie cảm kích ân nhân đại ân đại đức vậy là tốt rồi, lục thần cười nói, thượng quan lê ly là người thông tuệ, đoán được lục thần sẽ không vẹn vẹn tới ân cần thăm hỏi một chút các nàng, chắc hẳn có chuyện gì. lục thần không nói, nàng liền chủ động hỏi, ân nhân, ngươi hôm nay đến chúng ta nơi này hẳn là có chuyện gì đi? không nói các ngươi, quả thật có chút sự tình. lục thần đạo, mời nói. thượng quan lê ly đạo, lục thần nói phương thế giới này ngay tại bế vực, ta muốn để cho các ngươi đổi chỗ khác tu hành cùng sinh hoạt. lời còn chưa dứt, lục thần lập tức nói bổ sung, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ an bài người giúp các ngươi trùng kiến gia viên hỏa điển sẽ không để cho các ngươi toi công bận rộn một trận." Thừa quan Lê Ly cười nói, "Ấn nhân, chẳng phải đổi chỗ khác sao, cái này không có gì, không cần lại phái người hỗ trợ." "Cần." Lục Thần nói, "Ngươi đi trước cáo tri một chút mọi người, thu thập một phen, hai ngày nữa ta cho các ngươi thêm đi qua. "Tốt." Thừa quan Lê Ly đạo, tiếp lấy cười vào trong đi, Lục Thần thì là một cái ý niệm về tới trung ương sơn mạch đỉnh núi. "Ca ca, giao phó xong, Băng Tuyết nhi hỏi." Lục Thần nói giao phó xong, hai ngày nữa liền đem người đưa qua, đến lúc đó để Tiên kiếm tông người hỗ trợ khai khẩn ruộng đồng cùng dựng phòng ốc để song phương trước gặp bên trên một mặt. Lục thiếu thật sự là một người tốt, không chỉ có cứu những người này tính mệnh, còn tưởng là hưởng lương. Trúc Thiên Hưu cười nói. Lục thân mặt mò đỏ ửng, đội vàng nói sang chuyện khác. Tốt, các ngươi đừng tại đây đứng, đi tu hành đi, tranh thủ đem võ đạo lại để cao một chút. Là, đám người gật đầu. Siu siu siu. Sau một khắc, tất cả mọi người thi triển thân pháp võ kỹ rời đi. Trư 1099 hồn nguyên kim đào thành thục trương 1099 hồn nguyên kim đào thành thục ngươi đến phòng ta đến một chút. Đám người rời đi. Lục thân một cái ý niệm trở lại ngoại giới, truyền âm cho Lý Thừa Mục. Lý Thừa Húc không dám trì hoãn, lập tức đi vào Lục Thần Gian Phòng. Ông chân trước bước vào Gian Phòng, Lý Thừa Húc liền bị Lục Thần dẫn tới Huấn độn đỉnh thế giới. Chủ chủ nhân, đây là địa phương nào? Lý Thừa Húc chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh lượng. Vừa đến Huấn độn đỉnh thế giới trung ương sơn mạch liền kinh hô lên. Đây là đang trong thế giới của ta. Lục Thần đạo, chủ nhân thế giới Lý Thừa Húc nhỏ giọng nhỉ non, kịp phản ứng sau cả kinh nói, chủ nhân ý của ngài là ngài nắm giữ một cái thần khí? Không sai. Lục Thần đạo, chủ nhân thật sự là một cái có được người đại khí vận. Thế mà ngay cả thần khí loại truyền thuyết này bên trong đồ vật đều có thể có." Lý Thừa Húc sợ hãi thán nói, "Lục Thần nói ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, ta hôm nay gọi ngươi tới nơi này là muốn ngươi khắc giấu một chút tụ linh trận." "Không có vấn đề, Lao nô nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Tụ linh trận phẩm cấp không cao, đối với Lý Thừa Húc tới nói chính là trò trẻ con, thế là không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Bất quá, hắn không để ý đến số lượng, phía sau hắn liền có chịu. "Rất tốt." Lục Thần cười nói, sau đó truyền âm cho Chí Nghị. Chốc lát sau, Chí Nghị đi vào Lục Thần trước mặt, cung kính nói, "Chủ nhân không biết ngài tìm tiểu nô có chuyện gì quan trọng ăn bài. Lục Thần nói ngươi không phải muốn tại linh dược trữ trong phòng khất giấu tụ linh trận sao? Ta cho ngươi tìm một người, ngươi dẫn hắn đi, mau chóng đem chuyện này chứng thực tốt. Lý Thừa húc lung tung nói, chủ nhân, ta không có khất giấu vật liệu, ta cái này có. Nói, Lục Thần đem đại ca viên triệu đỉnh cho 172 phần khất giấu tụ linh trận vật liệu đem ra. Nhiều tài liệu như vậy, Lý Thừa húc tiếp nhận vật liệu giật nảy cả mình. Lục Thần đối với trí nghĩ nói ngươi kế hoạch tốt, dùng ít đi chút, ta địa phương khác cũng còn muốn khất giấu một chút tụ linh trận. Chủ nhân yên tâm, tiểu nô nhất định tụ linh trận hiệu quả tối đại hóa." Chí nghĩ bảo đảm nói, "Tuất, các ngươi đi thôi." Lục Thần Thua tay nói, "Cái kia chủ nhân, tiểu nô còn có một cái yêu cầu quá đáng." Chí nghĩ không hề rời đi, hơi có vẻ lúng túng nói, "Nói, Lục Thần đạo." Chí nghĩ nói chủ nhân, "Chúng ta dược viên mỗi ngày đều đang quyết đại, hiện tại trồng trọt diện tích vượt qua 120000 mẫu, ta muốn ngài lại phái một số người đến quản lý dược viên." Người muốn bao nhiêu người?" Lục Thần hỏi. "1000 lượng 1000 không chê ít, 4500 ngàn chê ít." Chí Nghị cười nói, vậy ta cho ngươi thêm tăng thêm một vạn người lục thần vung tay lên quyết định cho trí nghĩ lại tăng thêm một vạn người đa tạ chủ nhân trí nghĩ lại hỉ vội vàng nói tạ tạ cũng không cần ngươi đem bọn hắn cho ta lợi dụng cùng quản lý tốt là được đừng để ta thua thiệt tiền cùng mất lòng người lục thần đạo trí nghĩ cười nói chủ nhân thua thiệt tiền chắc chắn sẽ không nếu như ngài đem linh dược xuất ra đi bán ngài khẳng định phát lại tài bán linh dược coi như xong có thời gian ta luyện chế nhiều một chút đan dược bán đan dược kiếm tiền lục thần lắc đầu nói làm một cái luyện đan sư Hắn quá rõ ràng bán linh dược cùng bán đan dược ở giữa thu nhập chính lệ, hắn mới không làm bán thuốc chuyện ngu xuẩn. Chủ nhân, vậy chúng ta đi bận rộn, gặp lục thần không bán linh dược. Chí Nghĩ dò hỏi. Tốt. Lục Thần gật đầu. Nghe vậy, hai người quay người hướng phía đã hoàn thành một phần ba cung điện đi đến. Chờ một chút, bất quá hai người đi chưa được mấy bước, lục thần lại đột nhiên gọi lại hai người. Chủ nhân, ngài còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao? Chí Nghĩ nghi ngờ hỏi. Lục Thần đối với Lý Thừa Húc nói ngươi qua đây, ta giúp ngươi khu trừ thể nội ma lực, miễn cho ngươi ô nhiễm ta linh dược. Lý Thừa Húc bất khả tư nghị nói: Chủ nhân, ngươi còn có thể khu trừ ma lực. Lục Thần không nói nhảm, bước ra một bước đi vào Lý Thừa Húc bên cạnh, tay phải đặt ở Lý Thừa Húc trên bờ vai. Ông sau một khắc, Lục Thần bá đạo linh lực tiến vào Lý Thừa Húc thể nội, không ngừng từng bước xâm chiếm Lý Thừa Húc thể nội ma lực. Bất quá, ngay tại linh lực sắp tiến vào tiến vào Lý Tồn Húc đại não lúc, Lục Thần ngừng lại, không còn dám để linh lực tiến lên. Lúc này hắn nghĩ tới Lý Thừa Húc trong đầu khẳng định cũng có cấm vị, một khi hắn hấp thu Lý Tồn Húc não hải ma lực, Lý Thừa Húc hẳn phải chết không nghi ngờ. Chốc lát sau. Lý tồn húc trên người ma lực mười không còn một, lục thần đem đặt ở lý thừa húc trên vai tay thu hồi lại. Đang sau, lục thần xuất ra một nghìn mai đặc chế huyết linh đan đưa cho Chí nghĩ, nói mỗi cái có tụ linh trận địa phương thả mấy cái huyết linh đan đi vào. Là, Chí nghĩ tiếp nhận đan dược đạo. Đi thôi. Sau đó, hai người tiến vào cung điện. Hai người sau khi rời đi, lục thần tại linh dược viên bên trong đi dạo đứng lên, rất đi mau đến trồng chọn hồn nguyên kim đảo thụ địa phương. Lúc này, từ quần viên cái kia đảo tới hồn nguyên kim đảo thành đ 21 mai hồn nguyên kim đào treo ở trên cây, nhan sắc tiên diễm chói mắt, tản mát ra sang chói hảo quang màu vàng. Cách vài trăm mét, Lục Thần đều ngửi thấy một cỗ sông vào mũi là hương, làm cho người thần thanh khí sảng. Mà lại, thân cây lại cao lớn gần nửa mét. Ba cây nhỏ cũng cao lớn rất nhiều, đã có gần cao 2 mét, xuất hiện 17 cái nhìn xem còn rất nhỏ nụ hoa. Lục Thần đem 21 mai hồn nguyên kim đào toàn bộ lấy xuống, dùng ngọc khí chứa, phòng ngừa đào bên trong tinh hoa tràn lan rời. Cất khí quả đào, Lục Thần lại cho thân cây cho ăn hai bát máu tươi, ba cây nhỏ tất cả cho ăn một bát máu, sau đó tiếp tục đi dạo. Một đường xuống tới, Lục Thần phát hiện trước kia đơn gốc linh dược đều biến thành một mảnh, thấp bé thì đều dài hơn cao rất nhiều. Đi vào huyết linh rồng cây hạnh trước, hắn thấy được 75 quả huyết linh rồng hạnh, mỗi quả trái cây đều dài hơn đến lớn trừng một cái. Hôn linh quả trước, thân cây đã dài đến nửa mét dáng vẻ. Bát phẩm linh dược viêm hoàng huyết chi từ lớn trừng ngón cái biến thành ba ngón lớn nhỏ, tàn mát ra mùi thuốc nồng nặc vị. Xuân tu ngọc liên trưởng thành rất nhiều, đơn gốc đã dài đến 30 cm, diệp tử tại theo gió chợt tròn. Hồn anh quả dài đến cao nửa thước, diệp tử từ hai mảnh biến thành 101 phiến, trên phiến lá lưu chuyển lên từng tia từng tia hồn lực. Đương nhiên, nhất làm cho Lục Thần ngạc nhiên hay là Túy Vân tiên Đảo. Túy Vân tiên Đảo nguyên lai cao 6 mét nữa, quan bức ngu mê đà, hiện tại độ cao sắp 7 mét, quan bức cũng đột phá 6 mét. Trên cây 51 quả đào lần trước nhìn chỉ là mũi nhọn có chút phím hồng, hiện tại đỏ lên gần 1/5. Phải biết say mây tiên thụ thế nhưng là cựu giai linh thụ, cần 5 tháng dài đẵng mới có thể mở một lần hoa, kết một lần quả. Nhưng mà, theo Túy Vân tiên Đảo hiện tại mọc, không ra trăm năm, một nhóm này Túy Vân tiên đào liền có thể hoàn toàn chín rồi. Hỗn độn đỉnh thế giới trăm năm, ngoại giới vẫn chưa tới 6 năm. Mà lại, đây là theo thời gian bây giờ tốc độ tính đợi một thời gian tốc độ tăng lớn thúy vân tiên đảo khả năng càng nhanh thành thục đi dạo thời điểm lục thần lại căn cứ khác biệt phẩm cấp linh dược cùng khác biệt lớn nhỏ ban thưởng lựa bắt đến ba bắt khác nhau máu tươi cho thúy vân tiên đảo cây cho ăn xuống ba bắt máu lục thần nguyên địa toạ hạ, xuất ra một thanh huyết linh đan khôi phục hao tổn khí huyết hai canh giờ qua đi lục thần khí huyết khôi phục trạng thái đỉnh phòng lại một cái ý niệm tiến nhập hỗn độn châu thế giới đỡ chút minh đệ bọn họ giao thưởng khói hoàn tại trong một năm mới thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý tài nguyên quảng tiến gia đình hạnh phúc mỹ mãn trước 1.100 ban thưởng đàn trương, 1.100 ban thưởng đàn tiến vào hỗn độn châu thế giới. Lục Thần đi tới trồng trọt tím vân vượng châu địa phương. Tại phần tiên diễm hỏa có thể bồi dưỡng bên dưới, tím vân vượng châu trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa cực lớn. Nó mọc ra hơn 2.000 mảnh lá cây, 187 bướm hoa màu trắng tuệ thì biến thành 187 xuyên tím vân vượng châu. Giờ phút này, không chỉ có sơn cốc trở nên thanh lương, ngoài cốc phương biên hơn 10 dặm cũng đều thanh lương, cũng mọc ra một chút cỏ non. Thông qua huy lực, Lục Thần phát hiện tím vân vượng châu bộ rễ đã kéo dài đến ngoài cốc, đang hướng về phần tiên diễm tới gần. Không sai. Lục Thần đối với Tím Vân Vương Châu biến hóa phi thường hài lòng, lại cho Tím Vân Vương Châu cho ăn ba bát máu tươi, sau đó xuất ra Hỗn Độn Đỉnh Luyện Đan. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này Lục Thần không có luyện chế đặc chế huyết linh đan, mà là tìm rất nhiều linh dược luyện chế đục Nguyên Kim Đan. Đục Nguyên Kim Đan cùng Hồn Nguyên Kim Đạo có giống nhau hiệu quả, có thể làm cho võ giả trở lại tiên tiên chi thể, đồng thời dung hợp đục thân cùng linh hồn. Hiện tại hắn chỉ có 21 mai Hồn Nguyên Kim Đạo, nếu như phân trái cây, căn bản cũng không đủ mọi người phân, chỉ có thể luyện đan. Nương theo lấy đan hỏa nhảy lên, linh dược không cắt thành đan. Không đến 3 ngày, Lục Thần đem 20 quả hồn Nguyên Kim Đào luyện chế thành 180 mai có đan văn đục nguyên kim đan. Luyện xong đan, Lục Thần thu hồi Hỗn Độn đỉnh cùng đục nguyên đan thuốc, mang theo lần này luyện chế 180 mai cùng lần trước luyện chế 18 mai đục nguyên kim đan đi vào Lôi Thần Thụ bên dưới. Đang sau, hắn gọi tới tất cả hạch tâm nhân loại thành viên cùng yêu thú, cùng đem tất cả đục nguyên kim đan đều đem ra. Lâm viên thanh liếc mắt nhận ra đan dược, hoảng sợ nói: "Lục thiếu, trong tay ngươi tại sao phải có nhiều như vậy đục nguyên kim đan?" Lục Thần nói: "Ta trước đó trồng trọt một gốc Hỗn Nguyên Kim Đào cây, hiện tại Hỗn Nguyên Kim Đào thành thụ, liền đem bọn chúng đều luyện chế thành độc nguyên kim đan." Lâm Viễn Thanh có chút ngượng ngùng hỏi, Lục Thiếu, không biết ngươi có thể hay không đưa ta một viên đục nguyên kim đan. Lục Thần cười nói, Lâm lão, ngươi những năm này giúp ta luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, trong những đan dược này tự nhiên có ngươi một phần. Mà lại, lần này ta tìm các ngươi tới vốn là phân đục nguyên kim đan, coi như ngươi không nói, ta cũng phải cho ngươi một viên đan dược. Vậy liền đa tạ Lục Thiếu. Lâm Viễn Thanh kích động nói, hắn vốn là cao tuổi chi thần, chỉ vì theo Lục Thần, an đặt chế huyết linh đan, tăng lên võ đạo thiên phú, võ đạo mới lấy tăng lên. Nếu không có như vậy lấy lúc trước hắn thọ nguyên này sẽ chỉ nửa bước đều bước vào quá tải chỗ nào còn có thể giống bây giờ còn trẻ như vậy bất quá hắn hiện tại mặc dù trẻ nhưng đi qua trong thuế nguyện tích lũy được tạp chất lại vẫn luôn còn tại thể nội bọn chúng ảnh hưởng tới hắn tu hành nếu có được đến một viên đục nguyên kim đan là hắn có thể trở lại tiên tiên chi thể đến lúc đó hắn sau này tu hành sẽ càng thêm thông thuận võ đạo cùng đan đạo cũng sẽ đạt đến một cái cao hơn thành chủ khách khí lục thần cười qua tay tiếp lấy hướng mọi người nói trừ tiết nhi ở đây mỗi người trước phục dụng một viên đục nguyên kim đan đám người cũng không cùng lục thần khách khí, từng cái tiến lên cầm đụng nguyên kim đan, mà lại là tuổi tác càng lớn càng hương phấn. Trong đó vui vẻ nhất cùng kích động thuộc về huyết sư. Nó vốn là tiên ma thời đại để lại linh hồn thể, bởi vì bị lục thần cưỡng ép khóa tại huyết sư thể nội cùng huyết sư hòa làm một thể. Loại hành vi này trên bản chất là đoạt xá, đoạt xá mặc dù chiếm cứ huyết sư thân thể, lại không cách nào làm đến thân hồn hoàn mỹ hợp nhất. Nếu như trễ giải trừ thay hại, càng tu luyện tới cảnh giới cao, tu hành càng bị ngăn trở, thậm chí bởi vậy nhập ma. Bây giờ lục thần ban thưởng đụng nguyên kim đan là hắn có thể đủ giải trừ đoạn sát thai hại, trở thành một cái có được nhân hồn yêu thân huyết sư. Kể từ đó, hắn không có nhân loại nhục thân nhỏ yếu cùng tuổi thọ ngắn yếu thế, cũng mất yêu thú linh hồn nhỏ yếu yếu thế. Trong tương lai, hắn về việc tu hành đem so với nhân loại cùng yêu thú đều càng có ưu thế. Huyết sư, thế nào? Cùng ta đi ra không lô đi. Lục thân nhìn xem hóa thành hình người huyết sư cười hỏi. Huyết sư cung tình nói, đâu chỉ không lô, rõ ràng chính là một trận đại tạo hóa. Nếu không phải theo chủ nhân, nơi nào có lao nô hiện tại? Hảo hảo tu hành đi, tranh thủ chứng được yêu đế. Lục thân đạo, nếu là ở trước kia. Huyết sư nghĩ cũng không dám nghĩ chính mình có thể trở thành yêu đế, bởi vì huyết sư huyết mạch cũng không cường đại. Bây giờ thì khác, hắn đã cảm thụ qua lục thần máu tươi cường đại, biết lục thần máu tươi có thể trợ giúp hắn phản tổ. Chỉ cần đi theo lục thần, tương lai của hắn hết thảy đều có khả năng. Nghe được lục thần lời nói, huyết sư đầy mắt kính sợ nói chủ nhân yên tâm, lão nô nhất định cố gắng chứng được yêu đế. Ân. Lục thần nhẹ gật đầu, tiếp tục cấp cho đan dược. Chốc lát sau, trừ băng huyết nhi, tất cả nhân vật trọng yếu đều lấy được đục nguyên kim đan, còn dư không ít đục nguyên kim đan. Kaka, ngươi quá xấu rồi không chỉ có đáp ứng hồn nguyên kim đào không cho ta, liên an thuốc cũng không cho ta một viên. thấy chỉ có chính mình không có, băng tuyết nhi liễu môi biểu thị bất mãn. cho, sao có thể không cho đâu? lục thần đạo nói đem lưu lại một viên hồn nguyên kim đào đem ra. thoáng chốc kim quang sáng chói, trong mắt mọi người đều là kim quang lỏng lánh. hồn nguyên kim đào, băng tuyết nhi vui vẻ nói. lục thần nói bởi vì hồn nguyên kim đào số lượng có hạn, lần này cho ngươi lưu một viên, còn lại hai viên về sau bổ. băng tuyệt nhi làm đúng nói, kaka, lần sau bổ cũng có thể, nhưng muốn gấp bội, về sau ngươi ít nhất phải cho ta bốn quả. Không có vấn đề." Lục Thần đáp ứng xuống. Một bên, nhìn xem Lục Thần đối với Băng Tuyết Nhi không giống bình thường xử ái, trong trái tim tất cả mọi người đều có một chút ý nghĩ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, đó chính là Băng Tuyết Nhi có khả năng sẽ trở thành chủ mẫu. Bất quá, bọn hắn cũng vui vẻ đến như vậy, bởi vì Băng Tuyết Nhi cùng bọn hắn quan hệ rất không tệ, cũng đối Lục Thần rất tốt. Những năm này Lục Thần vẫn luôn đang vì bọn hắn suy nghĩ, cũng nên có một người như vậy tới chiếu cố Lục Thần. "Lục thiếu, muốn không có việc gì lời nói chúng ta liền đi về trước, nghĩ đến chờ chút thời gian hai người một chỗ." Lâm Viễn Thanh mở miệng nói ta cũng trở về đi tu hành. ta cũng là. siêu siêu siêu. những người khác cũng có ý tưởng này. cho nên từng cái phá phong rời đi. rất nhanh liền chỉ còn lại có lục thần cùng băng tuyết nhi. lục thần đối với băng tuyết nhi nói tuyết nhi, ngươi ăn chưa hồn nguyên kim nào đi. ăn xong hạch giữ lại. ta lát nữa tới lấy. ca ca, ngươi còn có chuyện quan trọng phải xử lý. băng tuyết nhi hỏi, trong lòng hiện lên có chút thất lạc. ở trong lòng, nàng là hy vọng lục thần có thể đủ nhiều bồi bồi nàng. lục thần nói tiên kiếm tông những người kia tỉnh. ta muốn đi an bài một chút bọn hắn, tránh khỏi bọn hắn giống con ruồi không đầu một dạng tại đỉnh núi chạy loạn khắp nơi. Thôi ta, ca ca ngươi trước bật điệu. Cứ việc trong lòng có chút không vui, nhưng băng tuyết nhi biết an đốn thiên kiếm tông đám người đối với lục thần rất trọng yếu, cho nên không còn lưu lục thần. Ân. Lục thần phát giác băng tuyết nhi cảm xúc không cao, lướt lướt băng tuyết nhi đầu, sau đó hư không tiêu thất. Trong chớp mắt, lục thần xuất hiện ở trung ương sơn mạch đỉnh núi. Lúc này, thiên kiếm tông tất cả mọi người đang quan sát hoàn cảnh bốn phía, có người hiếu kỷ, nhưng càng nhiều hay là mở bị cùng sợ hãi. Bọn hắn không biết nơi này là ở nơi nào, chỉ biết mình trúng độc, bị một đám tà ác võ giả bắt đi. Trư một đạt được ba Không không không đệ tử tạm dịch chương 1101 đạt được 300. Không không không đệ tử tạm dịch ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Lục Thần đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đề phòng, một tên lão giả quát lên. Người này tóc đi trắng, khuôn mặt giản mùa, thân mang một bộ cẩm bào, võ đạo là cựu trọng võ tốt cảnh, là Thiên Kiếm Tông đệ nhị trưởng giả. Đồng thời, hắn cũng là Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, tên là Thẩm Tinh Hải, ở trên trời kiếm tông có địa vị rất cao. Lục Thần nhàn nhã tiến lên phía trước nói, ta là phương thế giới này chủ thể, là ta từ ma tu trong tay cứu được chúng độc hôn mẹ các ngươi. Coi là thật. Thẩm Tinh Hải mặt mũi tràn đầy hoài nghi, không tin Lục Thần một cái võ tông có thể từ Ma Tu trong tay cứu bọn họ. Lục Thần hỏi ngược lại, chúa ta, ngươi cảm thấy còn sẽ có người dám cùng Ma tộc đối địch? Hừ, không nói người khác, Tiêu Diêu dung binh đoàn liền dám. Thẩm Tinh Hải hừ lạnh nói, Lục Thần sững sờ, phản ứng rồi nói ra, tiền bối, thư không dám dò dỉ. Tiêu Diêu dung binh đoàn dám đối phó Tả Mâu dung binh đoàn chính là ta thụ ý. Thiếu hiệp, ngươi là Lục Tu. Lục Thần lời này vừa nói ra, trong đám người truyền đến một đạo giật mình thanh âm. Hắn không phải người khác, chính là bản thân bị trọng thương Linh Thiên Hành. Nói chuyện thời điểm hắn ngay tại hai cái thiên kiếm tông đệ tử nâng đỡ khập kinh hướng phía lục thần đi tới. lục thần nói không sai, chính là ta. linh thiên hành trong lòng giật mình, đội vàng ôn quyền hành lễ, Ninh ngộ kính đã lâu lục thiếu hiệp đại danh, hôm nay nhìn thấy thiếu hiệp cảm giác sâu sắc linh hạnh. linh tông chủ khách khí. lục thần khiêm tốn nói, Ngay vậy, linh thiên hành lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, lục thiếu hiệp, không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở trên trời kiếm tông. lục thần lạnh nhạt nói, ma tu học ta phong cách hành sự khắp nơi bắt chung tiểu thế lực, bại hoại tiêu diêu dung binh đoàn thành danh, ta đến điều tra tình huống trùng hợp nhìn thấy thiên kiếm tông vương hướng ánh lửa ngút trời liền đến nghĩ đến ma tu thủ đoạn linh Thiên hành lòng vẫn còn sợ hai nói cung may mắn lục thiếu hiệp vừa tới bằng không ta thiên kiếm tông liền hủy diện. lục thần nói linh tông chủ ta điều tra đến ma tộc bắt chúng tiểu thế lực võ giả mưu đồ bí mật không muốn người biết sự tình vì phòng ngừa thiên kiếm tông lần nữa bị hại thế là đem thiên kiếm tông tất cả mọi người dẫn tới trong thế giới của ta tiền bối sẽ không trách tội đi linh tiên hành hậu chi hậu rất hỏi không phải lục thiếu hiệp ngươi nói chúng ta bây giờ là tại trong thế giới của ngươi đúng vậy ta có một kiện thần khí các ngươi hiện tại cũng tại thần khí của ta bên trong Lục Thân Hào phóng thừa nhận nói, Linh Thiên Hành nhớ tới một chuyện khác, nói cái tiêu biến mất Tề Thiên Dung binh đoàn cũng tại Lục Thiếu Hiệp trong thế giới, không sai. Lục Thân Đạo, Linh Thiên Hành cảm khái nói, khó trách thiên tội đại lục thế lực định tiêm bỏ cả tinh điện đều không có tìm tới người, nguyên lai là tránh Lục Thiếu Hiệp thần khí tới. Lục Thân nói Linh Tông chủ, như hôm nay kiếm tông toàn viên đều đến nơi này, vì một tận tình địa chủ hữu nghị, ta tặng tam vực chi địa cho thiên kiếm tông phát triển như thế nào. Linh Thiên Hành kích động nói, Lục Thiếu Hiệp không chỉ có cứu ta thiên kiếm tông toàn tông nhân viên tính mệnh, càng là ban thưởng, thật là ta thiên kiếm tông tái tạo ơn nhân. Chúng ta Thiên kiếm tông tất nhiên là cầu còn không được." Lục thân lại hỏi, "Linh tông chủ, không biết Thiên kiếm tông có bao nhiêu người?" Linh Thiên Hành nói, "Ta Thiên kiếm tông chia làm nội ngoại hai tông, nội ngoại hai tông hết thảy 113 vạn hơn 4000 người. Trong đó, ngoại tông có hơn 95 vạn người, nội tông hơn 18 vạn người, trong đó chút ít người ở bên ngoài kinh dương. Cái kia không biết nội ngoại hai tông tổ chức khung là thế nào?" Linh Thiên Hành hồi đáp, "Nội ngoại hai tông đều có 6 đường, phân biệt là đông tây nam bắc bốn đường, nhiệm vụ đường cùng tàng kinh đường. Đệ tử ở giữa có khác biệt đi." Lục Thần truy vấn, "Vậy rĩ như có Linh Thiên Hành nói đệ tử ngoại tông từ thấp đến điểm cao chớ vì đệ tử tạm dịch, đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh cùng đệ tử hạch Tâm. Đệ tử nội tông chỉ có 3 đẳng cấp, phân biệt là đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh cùng quan môn đệ tử. Bọn hắn đãi nội như thế nào? Lục thân khẽ gật đầu, hỏi tiếp. Linh Thiên Hành nói ngoại tông đệ tử tạm dịch 1 tháng 30 khối linh tinh tu hành tài nguyên, đệ tử bình thường 100 khối, đệ tử tinh anh 200 khối, đệ tử hạch Tâm 350 khối. Bởi vì đệ tử nội tông chỉnh thể võ đạo cao hơn, là tông môn tương lai, đệ tử nội tông đãi ngộ chỉnh thể cũng cao hơn đệ tử ngoại tông. Ở nội tông, cho dù là địa vị thấp nhất đệ tử bình thường, một tháng cũng hưởng thụ 400 khối linh tinh đánh ngộ, đệ tử tinh anh 600 khối, quan môn đệ tử 1000 khối. Lục Thần Hiếu kỳ nói: "Linh tông chủ, không biết các ngươi cái này ngoại tông đệ tử tạm dịch cùng đệ tử bình thường đều là thực lực gì?" Linh Tiên Hành hồi đáp: "Đệ tử tạm dịch võ đạo thấp nhất nhất trọng võ sĩ cảnh, đệ tử bình thường võ đạo thấp nhất nhất trọng võ sư cảnh." Hiểu rõ Thiên Kiếm Tông tình huống, Lục Thần nói ra: "Linh tông chủ, là như thế này, ta chỗ này có một mảnh dược viên cần một số người quản lý, muốn từ các ngươi Thiên Kiếm Tông chiêu mộ một số người tiền đến, không biết có thể Đinh Thiên Hành tư tác lấy hỏi, Lục thiếu hiệp, không biết ngươi đối với dược viên nhân viên quản lý võ đạo yêu cầu là như thế nào? Đinh Thiên Hành vừa nói ra lời này, Thiên Kiếm Tông tất cả cao tầng đều là thần kinh xiết chặt, đem ánh mắt hóa chặt tại Lục Thần trên thân. Không có võ đạo yêu cầu, Lục Thần cười nói. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tông tất cả cao tầng thở dài một hơi. Cứ việc Lục Thần đối bọn hắn Thiên Kiếm Tông có thể cứu Tông Tri Ân, nhưng người đều có tư tâm, bọn hắn không muốn đem võ đạo thiên phú cao đệ tử tặng người. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn thật sợ Lục Thần tìm bọn hắn muốn đệ tử xuất sắc, muốn thật sự là như thế bọn hắn cũng không biết như thế nào cử tuyển nghe được đối với võ đạo không có yêu cầu, linh thiên hành vung tay lên, nói lục thiếu hiệp, không có võ đạo yêu cầu đơn giản, ngươi tùy tiện từ ngoại tông đệ tử tạm dịch cùng đệ tử bình thường bên trong chọn là được. lục thân lúng túng nói, linh tông chủ, thực không dám dò dỉến, ta muốn người hơi nhiều. bao nhiêu? linh thiên hành hỏi. mười không không không. lục thân trả lời. mười không không không tính là gì nhiều. linh thiên hành cười nói, lục thiếu hiệp, chỉ cần ngươi muốn muốn, ta trực tiếp đem ba không không không đệ tử tạm dịch toàn bộ tặng cho ngươi. đã là như vậy, vậy xin đa tạ rồi. lục thân cảm kích nói. không cần cảm ơn. Việc rất nhỏ. Nói, Linh Thiên Hành quay đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người lớn tiếng nói, ngoại tông đệ tử tạp dịch toàn bộ ra khỏi hàng. Là, Linh Thiên Hành lời còn chưa dứt, phía dưới truyền đến như sấm xét hết lại, tiếp lấy đệ tử tạp dịch tâm tình phức tạp đứng vậy. Bọn hắn biết, bọn hắn bị tông chủ xem như nhân tình đưa cho lục thần, chờ đợi tướng của bọn hắn là không biết bằng mệnh. Bất quá, bọn hắn không có quyền lợi lựa chọn, bởi vì bọn họ là tông môn tầng dưới chót nhất, không nói gì được lợi. Không bao lâu, 300, không không không đệ tử tạp dịch toàn bộ đứng dậy. Linh Thiên Hành nhìn xem tất cả đệ tử tạp dịch lớn tiếng nói, Hôm nay nếu không phải Lục Thiếu Hiệp xuất thủ cứu giúp, các ngươi toàn bộ đều đã chết. Hôm nay các ngươi theo Lục Thiếu Hiệp tiến đến quản lý dự viên, coi như là báo đáp Lục Thiếu Hiệp ân cứu mạng. Là, một đám đệ tử tạp dịch không dám nhiều lời, cùng theo lên đáp lại, bất đáp dĩ tiếp nhận vận mệnh của mình. Thế thế, Linh Thiên Hành hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lục Thần nói Lục Thiếu Hiệp, hiện tại ngươi có thể đem người mang đi. Tốt. Lục Thần đạo, sau đó một cái ý niệm đem ba trăm, không không không đệ tử tạp dịch đưa vào hỗn độn đỉnh thế giới. Nhìn xem một màn thần kỳ này, Linh Thiên Hành vi thủ tất cả cao tầng đều là trong lòng kinh hải, kinh là thần thuận ngoài ra, một đám cao tầng mừng thầm, bởi vì bọn hắn không chỉ có đem vương vũ tặng người, bớt đi chi tiêu, còn trả lục thần nhân tình. trước 1.102 dàn xếp tiên kiếm tông cùng hắc sát bang nữ quyến trương 1.102 dàn xếp tiên kiếm tông cùng hắc sát bang nữ quyến đưa tiến đệ tử tạp dịch, lục thần lại đối ninh thiên hành nói ninh tông chủ, vậy ban buổi hiện tại đưa các ngươi đi kiến tông địa phương. ninh thiên hành ôn quyền nói, vậy làm tiền, việc rất nhỏ mà thôi. lục thần cười khoát tay áo, một cái ý niệm đem thiên kiếm tông mấy triệu người đưa đến kiếm hoàng giới. bất quá, lục thần cũng không trực tiếp đem người đưa lên tới mặt đất, mà là tại ta bực giao tiếp trên không ngừng lại. Tại một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử tiếng thét chói hai bên dưới, Lục Thần Chỉ vào phía dưới một mảnh quần sắt hỏi, đinh Tông chủ cùng chư vị tiền bối, phía dưới vùng núi này bảy các ngươi cảm thấy dùng để kiến tông như thế nào? Đám người nhìn lại, nhìn thấy một tòa đại sơn uy nga sừng sững tại trong dãy núi, trung quanh giang hà cùng hồ nước vần quanh. Nhìn một cái, miễm nhiên một chỗ nhân gian tiên cảnh cảnh tượng. Nhìn phía dưới cảnh tượng, Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập, bị hạ phương cảnh sắc hấp dẫn. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt nơi này nhưng so sánh bọn hắn Thiên Kiếm Tông muốn có tông chỉ hoàn cảnh ưu mỹ nhiều lắm. Lục thiếu hiệp, ngài là dự định đem nơi đây tặng cho ta Thiên Kiếm Tông kiến tông. Thái thượng trưởng lão thẩm tinh hải kích động hỏi. Lục thần nói nếu như chư vị tiền bối ưa thích, phía dưới làm trung tâm ba cái bực liền đưa cho Thiên Kiếm Tông. Tế đám người hít vào một ngụm khí lạnh, bị lục thần đại thủ bút kinh đến. Vừa ra tay chính là ba cái bực, lục thần xuất thủ cũng quá đại khí, một lần để bọn hắn không thể tin được đây là sự thực. Qua nửa ngày, linh thiên hành khó nén tâm tình kích động nói lục thiếu hiệp, chúng ta đưa thích, liền định nơi này. đã là như vậy, cái kia mọi người đi xuống đi. Ông lục thần lời còn chưa dứt, mất trọng lượng cảm giác chuyển đến đám người lại là một trận thét lên. đợi đến lấy lại tinh thần lúc Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người đã về tới mặt đất, thân ở nguy nga núi lớn đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía mây mù lờ lờ, bên hai truyền đến du dương nước suối âm thanh, nhìn mọi người một cái phản ứng, lục thần đối với Ninh Thiên Hành nói Ninh Tông chủ, trừ cái này ta vượt chi điện, ta lại cho Thiên Kiếm Tông nửa năm lương thực cùng rất nhiều hạt giống, trợ giúp Thiên Kiếm Tông trên dưới giải quyết đầu nửa năm vấn đề thức ăn. Lục thiếu hiệp, ngươi cân nhắc sự tình như vậy chú đáo. cái tiên linh mỗ liền đại biểu Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người đi đầu cảm ơn. dứt lời, Ninh Thiên Hành một tông chi chủ ôm quyền không người cảm tạ. Lục Thần tiếp tục nói, "Ta nhìn Thiên Kiếm Tông không ít tiền bối đã cao tuổi, lại tặng một chút đục nguyên kim đang trợ giúp chư vị tiền bối cải thiện thể chất." Nói, Lục Thần lại lấy ra 7 viên đục nguyên kim đan giao cho Linh Thiên Hành. Linh Thiên Hành cảm động không thôi, âm thanh run dậy nói Lục thiếu hiệp, đại ân đại đức của ngươi, chúng ta Thiên Kiếm Tông thật sự là không thể báo đáp. Lục Thần cười nói, "Linh tông chủ, báo đáp coi như xong, nếu như có thể, ta muốn xin mời Thiên Kiếm Tông cho ta lập một tấm địa, để Thiên Kiếm Tông lục đại đệ tử biết ta từng vì Thiên Kiếm Tông làm qua sự tình." Lục thiếu hiệp, cái này chính là ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ làm. Thái thượng trưởng lão thẩm tinh hải nói: Chúng ta muốn đem lục thiếu hiệp cứu bất thiên kiếm tông cùng đến đỡ thiên kiếm tông sự tích khắc sâu tại trên tự địa, thờ tông môn các đệ tử truyền tụng cùng học tập. Như vậy vãn buổi ngay tại này đi đầu cảm ơn. Lục thân đạo, linh thiên hành nghiêng người đối với một cái thất trọng võ tôn cảnh lão giả nói: Đại trưởng lão, truyền tụng bia sự tình liền do ngươi đi xử lý. Đại trưởng lão viên phái liêu cung kính lĩnh mệnh, tông chủ yên tâm, lão phu nhất định đem việc này làm tốt, dĩ tạ lục thiếu hiệp đại ân. Lục thân nói trừ cái đó ra, vạn buổi còn có một cái yêu cầu quả đáng. Linh thiên hành cười nói. Lục Thiếu Hiệp có chuyện nói thẳng, chúng ta Thiên Kiếm Tông có thể làm được nhất định toàn lực làm đến. Ta muốn xin mời Tông nội một bộ phận người trẻ tuổi tiến về một chỗ khác trợ giúp một chút nữ tử dựng phòng ốc cùng khai khẩn ruộng đồng. Lục Thần có chút ngượng ngùng nói ra, việc nhỏ ngươi không hề có một chút vấn đề. Linh Thiên Hành vung tay lên, hào sảng đáp ứng xuống. Đằng sau, Linh Thiên Hành đối nhất chúng đệ tử nói nội ngoại hai Tông đệ tử bình thường toàn bộ theo Lục Thiếu Hiệp tiến đến hỗ trợ, còn lại đệ tử tiến hành Thiên Kiếm Tông nội ngoại hai Tông Tông môn kiến tạo cùng khai khẩn đồng ruộng, dự cùng vây xây nông trường. Cần tuân Tông chủ hiệu lệnh, đám người tế mồ, thanh em như sấm. Ngay sau đó, Thiên Kiếm Tông nội ngoại hai tông 31 nhiều đệ tử bình thường ra khỏi hàng, bị Lục Thần dùng ý niệm đưa tiễn. Đưa xong người, Lục Thần xuất ra trước đó để tiêu giao tông mua được đồ ăn, đem toàn bộ đồ ăn đưa cho Thiên Kiếm Tông. Tiếp nhận đồ ăn, Linh Thiên Hành mang theo Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người quỳ xuống cảm tạ Lục Thần ân tình, lập tức đẩy trời tín ngưỡng lực tôn hướng Lục Thần. Lục Thần tham lam hấp thu tín ngưỡng lực cường đại bản thân, sau đó một cái ý niệm từ trên trời kiếm tông tông chỉ rời đi. Lục Thần sau khi rời đi, Linh Thiên Hành ăn một thanh huyết linh đan, lập tức mang theo một đám cao tầng thương thảo kiến tông sự tình. Bèn bèn qua nửa canh giờ, Rất nhiều cao tầng hành động đứng lên, linh lực hóa dự xem xét xung quanh ra núi tình huống. Ngày thứ 2, kiến tông bắt đầu. Linh tiên hành đem toàn tông hơn 50 vạn đệ tử chia 3 nhóm người, hai nhóm phụ trách kiến tạo nội ngoại hai tông, một nhóm khai khẩn đồng ruộng, dược điển cùng vây xây nông trường. Mà tại cái này 3 nhóm người bên trong, khai khẩn đồng ruộng, dược điển cùng vây xây nông trường đệ tử nhiều đến 300. Không không không, đầu nhập có thể xương khủng bố. Linh tiên hành cùng một đám cao tầng rất rõ ràng, nơi đây mua sắm không đến lương thực, hết thảy đồ ăn chỉ có thể tự cấp tự túc. Lục Thần cho bọn hắn nửa năm lương thực, bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khai khẩn ra đồng ruộng, vây ra nông trường, duy trì sinh tồn. Về phân dư điện, đó là bọn họ căn bản của tu hành, trình độ nhất định so khai khẩn đồng ruộng cùng vây xây nông trường đều muốn trọng yếu. Theo Ninh Tiên hành ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hành động đứng lên. Kết quả là, mảnh này chưa bao giờ xuất hiện qua nhân loại mê mang trong dãy núi náo nhiệt, mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa. Lại nói Lục Thần, từ trên trời kiếm tông tông chỉ đi ra, Lục Thần một cái ý niệm tìm được thượng quan Lê Ly. Thừa quan Lê Ly đã sớm để tất cả hát sát bang nữ quyến thu thẳng dòng, tất cả mọi người đang đợi Lục thần đến. Nhìn thấy Lục thần đến đây, Thừa quan Lê Ly cười yếu ớt lấy tiến lên đón, cung kính nói: "Ân nhân, hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng." "Đã là như vậy, vậy thì đi thôi." Lục thần đạo, dứt lời, tất cả mọi người biến mất tại chỗ, phản phất chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, Lục thần mang theo mười mấy bạn hát sát bang nữ quyến đi vào khoảng cách thiên kiếm tông tông chỉ chỉ có 5 cái vực khoảng cách trong một tòa sân mạch. Dãy núi này linh khí so Tiên kiếm tông tông chỉ chỗ dãy núi linh khí còn muốn tràn đầy một chút, mà lại hoàn cảnh càng thêm ưu mỹ nơi này hoa trên núi rực rỡ, núi non tọa tú, nước suối cùng xanh biết hồ nước khảm nạm trong đó cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. mà khi lục thần mang theo một đám nữ quyến xuất hiện tại dãy núi chỗ sâu nhất lúc, nơi đây đã có 31 vạn một bạn thanh nam, bọn hắn không phải người khác, chính là thiên kiếm tông nội ngoại hai tông đệ tử bình thường. bởi vì bị hắc sát bang nam nhân tổn thương qua, hắc sát bang nữ quyến tuyệt đại bộ phận người nhìn trời đệ tử kiếm tông tràn đầy địch ý thượng quan lê ly to mày, do hỏi, thân nhân, bọn hắn là ai? lục thần cười giải thích nói, bọn hắn là ta mời đến giúp các ngươi khai khẩn đồng ruộng, dựa điện, vây xây nông trường cùng kiến tạo chỗ ở. "Ấn nhân, ngươi để bọn hắn đi thôi, chúng ta nơi này không chào đón bọn hắn, chính chúng ta biết lái khẩn động ruộng, dự biển, vây xây nông trường cùng kiến tạo chỗ ở." Thượng quan Lê Ly âm thanh lạnh lùng nói, Đừng nha, không dùng thì phí thôi." Lục Thần nói ta nghĩ các ngươi cũng muốn tự sáng tạo thế lực, khẳng định có không ít việc khổ cực, đều giao cho bọn hắn dù sao cũng so tự mình động thủ tốt. Thượng quan Lê Ly trong lòng vẫn như cũ kháng cự, có thể lại không muốn bác Lục Thần mặt mũi, thế là lạnh nhạt nói, "Vậy liền lưu lại đi, nhưng sự tình một lần xong, tất cả mọi người lập tức rời đi." Tốt. Lục Thần cười nói, "Đương sau" Thượng Quan Liên Ly cùng Lục Thần cùng một chỗ xem xét hoàn cảnh xung quanh. Một bóng xuống tới, Lục Thần làm trên Quan Liên Ly vẽ ra kiến tạo bản vẽ cùng đối với đồng ruộng, dựa biển, nông trường rất nhiều quy hoạch. Ngày thứ hai, Thiên Kiếm Tông nội ngoại hai tông đệ tử bình thường tại Thượng Quan Liên Ly hiệu lệnh bên dưới bắt đầu làm lên khổ lực công. Lục Thần không có lưu thêm, an bài tốt tất cả mọi chuyện liền rời đi, lạc yên không tiếng động tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới. Chương 1103 giản xếp 300. Không không không đệ tử tạm dịch chương 1103 giản xếp 300. Không không không đệ tử tạm dịch khi Lục Thần tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới lúc, Thiên Kiếm Tông 300 công công công đệ tử tạm dịch đều tại trung ương sơn mạch đỉnh núi lợi. Ba ngày thời gian, bọn hắn ăn đồ vật tất cả đều do chí kiến ăn bài, cho chí kiến làm việc tăng lên không nhỏ độ khó. Hỗn độn đỉnh thế giới thừa thải linh dược, chỉ cần gieo xuống, sản xuất linh dược hẳn là cực phẩm, nhưng đồ ăn hay là thiếu. Lục Thần lập tức hướng nơi này lập 30 bà người, nó hiện hữu đồ ăn dự trữ cũng nuôi không được mấy ngày. Nhìn thấy Lục Thần tiến đến, chí kiến liền vội vàng nên đón, xu định nói, "Chủ nhân, ngài đây cũng quá mạnh rồi đi, lập tức hướng cái này đưa vào nhiều người như vậy." Lục Thần cười xấu xa nói, "Có áp lực Nói thực ra có chút trí kiến không có phủ nhận. Lục Thần nói có áp lực nói rõ chúng ta thế giới này còn chưa đủ hoàn thiện, các ngươi công tác phương hướng cũng liền đi ra. Tiểu tử ngươi đứng ở bên cạnh, sau đó xem ta như thế nào dẫn xếp những người này. Là, trí kiến cung kính gật đầu, mang theo học tập thái độ đi theo Lục Thần đi vào 300. Không không không đệ tử tạm dịch tập kết địa phương. 300000 đệ tử tạm dịch nguyên bản còn tại nghị luận Lục Thần làm sao còn không xuất hiện, nhìn thấy Lục Thần đến đây lập tức toàn bộ yên tĩnh trở lại. Lục Thần nhìn xem những này cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm đệ tử tạm dịch nói các minh đệ, từ hôm nay trở đi các ngươi không còn là thiên kiếm tông đệ tử mà là ta người. chúng ta cảm ơn lục thiếu hiệp thu lưu đám người đồng nói. lục thần nói các ngươi yên tâm, ta cam đoan các ngươi đi theo ta so ở trên trời kiếm tông làm tạm dịch đệ tử có tiền đồ. một cái ngũ trọng võ sĩ cảnh thanh niên lấy can đảm nói, lục thiếu hiệp, chúng ta thiên phu kém, đi đâu đều không có tiền đồ. không. lục thần lắc đầu nói, vật họp theo loài, nhân duy quan phân, các ngươi theo ta, về sau con đường võ đạo nhất định càng quan mình. một cái tam trọng võ sĩ cảnh thanh niên vẻ vẻ nói, ta không tin, lục thiếu hiệp, ngài cũng không cần lại cho chúng ta bánh mẻ. Thanh niên lời này vừa nói ra, đại bộ phận đệ tử tạm dịch nhau nhau gật đầu, tất cả đều cho là Lục Thần là đang cho bọn hắn bánh bẽ. Bọn hắn là chuyện của mình thì mình tự biết, ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người cả một đời đều chỉ sẽ là một tên võ sĩ. Xem xét đám người phản ứng này, Lục Thần liền biết bọn hắn bị hiện thực đánh bại, phần lớn người sợ cầu chỉ là còn sống. Hắn không còn giải thích, nói đã các ngươi cảm thấy ta là tại cho các ngươi bánh bẽ, cái kia tu hành sự tình liền không lại nói, giao cho thời gian cho ra đáp án, chúng ta lại đến tâm sự công tác của các ngươi. Một cái nhất trọng võ sĩ cảnh thiếu niên nghi ngờ nói, Lục Thiếu hiệp chúng ta tới đây không phải cho ngài quản lý dược viên sao? Quản lý dược viên không dùng đến nhiều người như vậy. Ta muốn biết các ngươi trước đó ở trên trời kiếm tông đều làm những gì làm việc. Lục thân đạo, thiếu niên cung kính hồi đáp. Lục thiếu hiệp, thiên kiếm tông đệ tử tạm dịch bình thường tổng sự bốn loại làm việc. Thứ nhất, tiến về dược viên, phụ trách trồng trọt linh dược, quản lý linh dược. Thứ hai, tiến về đồng ruộng, phụ trách sinh sản lương thực cùng rau quả. Thứ ba, tiến về nông trường, phụ trách nuôi dưỡng các loại động vật. Thứ tư, ở ngoại tông quét rác, gánh nước, lại hoặc là ở ngoại tông nhà ăn làm bếp vặt, làm bếp sau nhân viên. Lục thân hỏi. Các ngươi bình thường làm việc bao lâu thời gian? Bình thường mỗi ngày làm việc 4 tới 5 canh giờ thiếu niên tiếp tục hồi đáp. Lục Thần lại hỏi, các ngươi ở trên trời kiếm tông tiền lương đều là 30 khối linh tinh. Không sai, trong đám người một người lớn tiếng nói. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói các ngươi nếu theo ta, ta cũng không thể bạc đãi các ngươi, từ hôm nay trở đi, ta cho các ngươi tăng lương. Thật, đám người hoài nghi nhìn về phía Lục Thần. Thật, Lục Thần nói không chỉ có tăng lương, còn muốn điều chỉnh các ngươi tiền lương đánh ngộ. Cái kia không biết làm sao tăng lương? Lại thế nào điều chỉnh tiền lương đánh ngộ? Có người tò mò hỏi. Lục thân nói từ hôm nay trở đi, nhất trọng võ sĩ cảnh đệ tử 1 tháng 31 khối linh tinh, nhị trọng võ sĩ cảnh đệ tử 1 tháng 33 khối, tam trọng võ sĩ cảnh bà 10 lần khối. Tứ trọng võ sĩ cảnh đến lục trọng võ sĩ cảnh đệ tử, mỗi lớp 10 cái cảnh giới tiền lương gia tăng 3 khối linh tinh. Thất trọng võ sĩ cảnh đến cửu trọng võ sĩ cảnh đệ tử đãi ngộ tiếp tục gia tăng, mỗi lớp 10 cái cảnh giới tiền lương gia tăng 4 khối linh tinh. Nói cách khác cửu trọng võ sĩ cảnh đệ tử 1 tháng tiền lương là 56 khối, so ở trên trời kiếm tông nhiều 26 khối có người tính toán một cái, đích độc nói: "Không sai." Lục Thần nói ta muốn là một đám võ giả, mà không phải một đám tà công, chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc cùng tu hành, liền có thể đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Đa Tạ Lục thiếu hiệp, chúng ta nhất định cố gắng làm việc cùng tu hành, không cô phụ ngài đối với chúng ta nỗi khổ tâm. Đám người cảm kích không thôi, nhao nhao dập đầu nói lời cảm tạ. Lục Thần đầu tiên là cứu bọn họ tính mệnh, hiện tại lại lấy loại phương thức này khích lệ bọn hắn tu hành, đơn giản chính là tái sinh phụ mẫu. Tất, đều đứng lên đi. Lục Thần giơ tay lên nói. Lạ, đám người đồng nói, cấp tốc đứng dậy, mỗi người đều rất vui vẻ, không giống trước đó như vậy vẻ mặt một cái cựu trọng võ sĩ cảnh đệ tử tạm dịch cố nén kích động hỏi lục thiếu hiệp cái kia không biết tại đột phá võ sư sau lại là cái gì đãi ngộ lục thần nói nhất trọng võ sư cảnh mỗi tháng tiền lương 110 khối linh tinh đê dài mỗi tăng lên một cảnh giới gia tăng 10 khối trung dài mỗi tăng lên một cảnh giới gia tăng 12 khối cao dài mỗi tăng lên một cảnh giới gia tăng 15 khối tê đây chẳng phải là nói cựu trọng võ sư cảnh tiền lương 211 khối linh tinh so thiên kiếm tông đệ tử tinh anh đều cao một người hít vào một ngụm khí lạnh khó có thể tin đạo đây chỉ là một bắt đầu phía sau mở ra đáng ngộ sẽ càng ngày càng cao chỉ cần các ngươi võ đạo đủ cao, lục thần đạo, lục thiếu hiệp yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng tu hành đám người tề hô đạo. tốt. lục thần đối với phản ứng của mọi người rất là hài lòng, kéo về chính để nói nói lãnh nộ, sau đó ta lại cùng các ngươi nói một chút nội dung công việc. lục thiếu hiệp mới nói, đám người đồng nói. lục thần nói ở ta nơi này chỉ có ba loại làm việc, thứ nhất quản lý linh dược, thứ hai trồng trọt lương thực, thứ ba chăn thả độc vật. mà liên hiện tại nhu cầu đến xem quản lý linh dược chỉ cần một vài người, những người còn lại cần toàn sự lương thực trồng chọn cùng chăn thả. lục thiếu hiệp, ta đi chăn thả ta cũng đi chăn thả, ta đi trồng chọn lương thực. Lục Thần lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao đưa ra muốn đi chăn thả cùng trồng chọn lương thực, không gây một người muốn đi quản lý linh dược. Lục Thần sửng sốt một chút, rất nhanh lại phản ứng lại. Ngoại giới quản lý linh dược cùng hố nụt đỉnh thế giới quản lý linh dược khác biệt, cần dùng tự thân linh khí ôn dưỡng, sẽ ảnh hưởng tu hành. Cho nên bọn hắn cũng không nguyện ý đi quản lý linh dược, mà là lựa chọn đi chăn thả cùng khai khẩn đồng ruộng trồng chọn lương thực. Nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ, Lục Thần không có ý định giải thích, lớn tiếng do hỏi, không biết ai nguyện ý đi quản lý linh dược. Thoáng chốc, toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn tĩnh bình qua một hồi lâu, một cái tam trọng võ sĩ cảnh thanh niên giơ tay lên, nhỏ giọng nói: ta trước kia là quản lý linh dược, có linh dược quản lý kinh nghiệm, nguyện ý tiến đến quản lý linh dược. tốt, ngươi đơn độc đứng ra, sau đó nguyện ý quản lý linh dược người cùng ngươi đứng ở cùng đi. lục thần đạo. là. thanh niên nghe vậy từ trong đám người đi ra, đứng ở cùng đám người cách xa nhau gần 50 mươi mét địa phương. ta cũng đi. ta cũng đi. không phải liền là quản lý linh dược sao? ta đi. gặp không ai tiến đến, một số người cảm nghiệm lục thần cứu mạng cùng đến đỡ tri ân, lần lượt từ trong đám người đi ra. hai phút đồng hồ qua đi. Tại tự chủ cùng lục thần tận lực chọn lựa bên dưới, 30 vạn người rốt cục kiếm ra mời. Không không không quản lý linh dược người